thượng quan sắt tồn tại làm cho n g u y ệ t quang đảo cũng không có bị những thế lực khác quái nhiễu chỉnh thể trên nhanh chóng phát triển mười phần phồn vinh cả hòn đảo nhỏ nhân số đạt đến một tỷ hết sức kinh người trải qua hai ngày chạy đi thần phong đi tới n g u y ệ t quang đảo đại thế giới diện tích so với tiểu thế giới mà nói hết sức kinh người mà lớn thế giới đại đạo lực lượng vững chắc không gian ngưng luyện đối với tu sĩ mà nói sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng như ở tiểu thế giới hô hấp một cái có mười vạn dặm như vậy ở đại thế giới hô hấp một cái chỉ có một vạn dặm thậm chí liền một vạn dặm cũng chưa tới đây là đại tiểu thế giới một cái khác biệt vì lẽ đó ở đại thế giới tu sĩ cùng trên cảnh giới đồng dạng vượt qua tiểu thế giới tu sĩ tần phong đi tới n g u y ệ t quang đảo một tòa thành trì tên là nguyệt nha thành n g u y ệ t nha thành kiến trúc lấy màu xanh nhạt làm chủ cả tòa thành trì nhìn qua t r ắ n g tinh như trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng ánh trăng vô số kiến trúc ngay ngắn trật tự dường như tinh b ả n người đến người đi số lượng đa dạng cho dù là một tên người bình thường đều có luyện khí cảnh tu vi cho tới đạo c h i cảnh tu sĩ t i y nhờ cơ có thể nhìn thấy một cái tần phong với một tòa tiểu lâu ngồi xuống đây là một tòa tu sĩ tiểu lâu bên trong ở lại đều là tu sĩ cần thiết tiêu phí cũng là kinh người ít nhất là một nghìn hạ phẩm linh thạch cất bước đối với người bình thường mà nói là một cái kinh người cực kỳ da ca nhưng đối với tần phong mà nói quá mức giá rẻ hắn bây giờ tiêu hao đều linh mất tinh linh thạch đối với hắn mà nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng càn quét hồn tông thạch tháp bên trong linh thạch thế nhưng là trồng chất như núi cũng không phải là chỉ là hạ phẩm linh thạch liền cực phẩm linh thạch đều là giống như núi chất đ ó n g đợi được thức ăn mỹ t i u đi tới tần phong uống một hớp tháng này răng thành tiếng tăm lửng lây trăng l ư ớ i liềm rượu thật là nhập khẩu nhu hòa thuần hương nồng dày ẩn chứa trong đó linh khí lại càng là có gột rửa thân thể hiệu quả thật sự là một cái đã lâu đương nhiên đối với tần phong mà nói như vậy gột rửa hiệu quả căn bản không có tác dụng thực lực của hắn quá mạnh trừ phi một ít đạo tính chân phẩm luyện chế mỹ t i ể u đối với hắn mới có hiệu quả bình thường linh vật luyện chế mỹ t i ể u đối với hắn hầu như không có trợ giúp đi tới n g u y ệ n quang đảo cảm ứng lại càng phát mãnh liệt vấn thiên thạch bi một khối nên ở nơi này tháng chỉ riêng đảo bên trên chỉ là thần phong có chút chân c h ờ hắn lúc trước lại lấy vạn hồn thuật tiến hành thôi diễn vấn thiên thạch bi chỗ lại phát hiện vấn thiên thạch bi ở vào hoàn toàn mông lung bên trong ảnh hưởng vạn hồn thuật cụ thể dò xét tần phong vô pháp kết luận này cố mông lung lực lượng rốt cuộc là vấn thiên thạch bi bản thân mang vào một luồng lực lượng hay là nói vấn thiên thạch bi ở vào một cái đặc thù chi địa bất luận điểm nào đối với tần phong tìm kiếm đều có nhất định ảnh hưởng đợi lát nữa tìm một chỗ toàn lực thôi thúc vạn hồn thuật dò xét vấn thiên thạch bi chỗ ừ m tần phong ngẩng đầu lên nhìn tới phát hiện có một đám tu sĩ hoành hành vô kỵ phi hành quá nguyệt nhã thành từ những tu sĩ này trên thân tỏa ra mãnh liệt đao ý ma đao tông người thần phong hơi run run không nghĩ tới đi tới thế giới này nhanh như vậy liền đụng tới ma đao tông tu sĩ không có ở thiên phong đại lục đụng tới ma đao tông trái lại ở cái này n g u y ệ t quang đảo đụng tới ma đao tông tu sĩ m a cái kia dẫn đầu một cái ma đao tông tu sĩ thực lực bất phàm đặt đến đạo linh cảnh viên mãn t ầ n g thứ ma đao tông tu sĩ không tại thiên phong đại lục sống một cách thoải mái như thế nào đi vào n g u y ệ t quang đảo hơn nữa đi tới còn là một vị đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ Thần tư. Tông thế tệ, một thánh Tông tu thôi, một Tông Tông một Tông t Phong không Nhưng cảnh chỉ hai cũng đẳng điện. nửa đường nguyên cũng người Đao cao Đao Đao Đao suy sĩ ư Ma Ma Ma Ma đại Đại là lục lực là là là cái có cái Chủ, cái r ở n g Lão. Ở sau đó chính là đạo linh cảnh viên mãn tân trang đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ ở ma đao tông địa vị cực cao thuộc về đỉnh phong trưởng lão vị trí một tên như thế cao vị ma đao tông tu sĩ đi tới n g u y ệ t quang đảo hiển nhiên n g u y ệ t quang đảo có chuyện gì phát sinh chẳng lẽ là vấn thiên thạch bi tần phong ánh mắt khẽ nhúc ních không đúng vấn thiên thạch bi khí tức mười phần mịt mờ khó có thể có chỗ ba đ ậ u trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt vừa mới sẽ kích phát động tác từ ta đi tới thiên tuyệt đại thế giới đều chưa từng cảm ứng được vấn thiên thạch bi ba động ậ u u Hiện nhiên, Ma đao Tông đến thực sự không phải là vấn Thiên Thạch Bi, Tông đến Vấn Ma Đao rốt sự c là c là tại t sao? Ma Đao ô tù sĩ cũng tới. Đúng vậy, lúc trước nhất thần sĩ cũng lúc các cùng Đúng môn người đao đao vậy, liền ma đao tông cũng kinh động n g u y ệ t quang đảo không bình tĩnh n g u y ệ t quang đảo có quan trên đảo chủ nhất định sẽ không có chuyện gì quan trên đảo chủ chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ nhất đao các tam các chủ hạ chi danh thần đao môn môn chủ tống nhất cũng đều là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng không so sánh với quan viên đảo chủ đến kém lần này đi tới ma đao tông tu sĩ ta nhớ rằng là ma đao tông tam trưởng lão khúc không phải đá cũng là một tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ quan trên đảo chủ một người khó có thể có đặc ố i người đi tới giá phi cái đi tới loại phó phạm, những chuyện nhất thần Chẳng Thạch? Thạch thực nhưng không thế hình. này. Đến cùng môn, tông cũng Nguyệt Quang Nguyệt Quang Nguyệt Quang Nguyệt Quang gì? Làm là là xảy đao đao đao Đảo? Đảo đủ để đ các, lực ra trị sao ma ba vì lẽ sát biệt là nhất đao các ma đao tông hay là cao đẳng thánh địa lao tử người kiến thức rộng rãi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì bị kêu là lão tử lão giả hướng về bốn phía thăm dò đầu thấp giọng nói các ngươi cũng biết đao thần đao thần ba vạn năm trước đao thần nghe nói đao thần là đạo nguyên cảnh cường giả có thời cơ đột phá đạo chân cảnh lúc này quan đao thần chuyện gì mọi người kinh hô lên đối với đao thần tên thế nhưng là cực kỳ hiểu biết dù sao đao thần là một người tuyệt đại đao giả có thời cơ trùng kích đạo chân cảnh đao giả lao tử trầm giọng nói có đồn đại ở nguyệt quang đạo phát hiện đao thần mộ đ i ệ đao thần mộ đ i ệ thật sự là đao thần mộ đ i ệ sao lao tử ngươi có nhớ không lầm nếu thật là đao thần mộ địa c h ẳ n g trách có thể dẫn lên nhất đao cát thần đao môn ma đao tông tu sĩ đến trong truyền thuyết đao thần mộ địa bên trong có hắn đao pháp tuyệt học cũng có được hắn s i ê u tầm các loại đao loại đạo khí trong đó lại càng là có thượng phẩm đạo khí tồn tại quý giá nhất cũng không phải là đao pháp tuyệt học đao loại đạo khí hẳn là đao thần bội đao mới được lao t ử gật gù nói đúng đao thần bội đao mới là hấp dẫn các đại thế lực chủ yếu quan trọng đao thần bội đao ẩn chứa một loại kỳ lạ năng lượng có thể lính tu sĩ đối với đại đạo cảm nộ g đề bạn cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ đều có giúp đỡ cực lớn có đồn đại đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ nếu như có thể nả mở giữ đạo thần bội đao có tám thành tỷ lệ có thể đột phá tới đạo nguyên cảnh mọi người nghe vậy một t r à n g thốt lên nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm tám mươi n g u y ệ t hàn sơn đạo thần mộ đ ị a thần phong thì thầm một tiếng ở ngoài sáng kiếm tông điện tịch cùng hồn tông trong điện tịch ngược lại là nhắc qua đao thần cái này nhân vật có tiếng tam ba vạn năm trước tiếng t a m lừng lấy đao giả một thanh trạm thần đao không người có thể địch ở trong tay hắn tự do nguyên cảnh tu sĩ vượt qua m ư ờ i người thậm chí đánh chết đến từ chính quỷ giới quỷ quân quỷ giới đạo c h i cảnh tu sĩ chia làm quỷ tôn quỷ tông quỷ quân quỷ thánh quỷ thần đối ứng là nhân loại đạo sơ kính đạo linh cảnh đạo nguyên cảnh đạo chân cảnh đạo thiên cảnh vạn niên đao thần vì là tìm kiếm đột phá thời cơ ly khai thiên tuyệt đại thế giới tiến hành lang bạn có thể sau đó không biết nguyên nhân gì đao thần thu được trọng thương túi xuống muốn chết trước khi chết đao thần lấy đại thủ đoạn chế tạo chính mình mục đích đồng thời ẩn giấu ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong điểm này không ít tu sĩ đều sẽ như vậy một ít không g i à n g buộc tán tu đại đa số đều sẽ đi đầu kiến tạo tốt chính mình mộ địa chỗ đợi được trước khi chết tiến vào bên trong hay là muốn lưu lại truyền thừa hay là muốn lấy đặc thù chi phương pháp phục sinh hai bên đều không cùng ba vạn năm đến không ít người cũng đang tìm đao thần mộ địa tồn tại lại không nghĩ rằng cái này thời điểm càng nghe được cái tin đồn này đao thần mộ địa vấn thiên thạch bi mảnh vỡ thần phong lầm bầm khó nói giữa hai người này có chỗ liên hệ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ở nơi này cái đao thần mộ địa bên trong cũng chính bởi vì duyên cớ này ta mới khó có thể cảm ứng được vấn thiên thạch bi chỗ suy tư một chút thần phong càng thêm chắc chắc khả năng này sau đó h ắ n đem rượu trong bầu liền uống một hơi cạn sạch tiện tay g i a o một viên cực phẩm linh thạch ly khai t i ể u lâu ly khai t i ể u lâu thần phong truy tung ma đao tông tu sĩ chỗ ma đao tông tu sĩ hành sự bá đạo cho dù là ở nguyệt quang đảo cái này một tòa thượng quan sắt sở t r ư ở n g quan viên hòn đảo bên trên cũng như c ũ là hoành hành vô kỵ căn bản không quan tâm đến nguyệt quang đảo q u ý củ thần phong ngược lại là rất dễ dàng tìm tới bọn họ một đường đông hành một triệu dặm về sau vừa mới trầm t r ầ m tốc độ ở một tòa sơn mạch to lớn trước mặt dừng lại sơn mạch kéo dài một chút không nhìn thấy phân cối thế núi kỳ tuấn cao vút trong mây vân hạ vờn quanh trong lúc đó mang theo vài phần thần bí cảm giác núi n ử a bộ phận trên lại càng là tuyết trắng mênh mang hàn khí dâng lên ma đao tông tu sĩ、si、ở khoảng cách trước núi trăm dặm tả hữu vị trí dừng lại tần phong cũng dừng lại ánh mắt phóng qua ma đao tông hướng về sơn mạch nhìn lại nguyễn hàn sơn mạch nguyễn hàn sơn ở đi tới nguyệt quang đảo trước tần phong đối với nguyệt quang đảo tiến hành nhất định hiểu biết địa lý vị trí lại càng là biết rõ rõ rõ ràng ràng nguyệt hàn sơn mạch chính là một cái hầu như xuyên qua nguyệt quang đảo cự đại siêu trường sơn mạch mấy chỗ đặc thù vị trí cao hơn mặt biển cao hơn đạt 40, 50 v ạ n m é t hết sức kinh người nguyệt hàn sơn chính là trong đó tối cao một chỗ mà bởi nguyệt hàn sơn hàn khí kinh người hơn nữa trong núi có một loại kỳ lạ yêu thú tên là hàn nguyệt thú làm cho bình thường tu sĩ căn bản không dám vào vào n g u y ệ t hàn sơn vậy hẳn phải là nhất đao các cùng thần đao muôn người tần phong tầm mắt nhất c h u y ể n nhìn phía mặt khác hai nơi tu sĩ từng cái từng cái khí thế bất phàm mười phần bá đạo n g u y ệ t hàn sơn tiền nhân tần phong nhất định phải mục đích nhìn phía n g u y ệ t hàn sơn phía trước không đủ trăm mét ra nơi đó có một tên chừng ba mươi n ă m tử một bộ màu trắng áo dài như ánh trăng giống như vậy mái tóc đen xuân dài như thác nước thiêm mấy phần tuấn giật phi phàm kiếm ý hắn hẳn phải là nguyệt quang đảo đảo chủ thượng quan sất nguyệt hàn sơn trước thượng quan sất ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cao vút trong mây nguyệt hàn sơn mấy trăm năm mấy ngàn năm mấy chục ngàn năm bất tiện nguyệt hàn sơn như c ũ là lệnh leo thâm hẳn chỉ là lần này nguyệt hàn sơn e sợ phải có một ít biến hóa là nguyệt quang đảo đảo chủ thượng quan sất đối với mất cả tháng chỉ riêng đảo mười phần hiểu biết cho dù là nguyệt hàn sơn hắn cũng thâm nhập mấy lần nhưng chưa bao giờ phát hiện qua đao thần mộ điện nhưng lúc này đây đao thần mộ địa nghe đồn xuất hiện chân thật như vậy rõ ràng như thế biết được đao thần mộ địa đối với mất cả tháng chỉ riêng đảo ảnh hưởng thượng quan sất đi tới nguyệt hàn sơn trước mặt đánh giá nguyệt hàn sơn hắn phát hiện nguyệt hàn sơn thật là phát sinh biến hóa xem ra nguyệt hàn sơn thật khả năng tồn tại đao thần mộ địa thượng quan sất trong lòng lo lắng vốn định muốn bố trí chấn pháp đem chọn cái đao thần mộ địa cho ẩn tàng nhưng nghĩ lại những thế lực khác nếu có thể xác định đao thần mộ địa xuất hiện tự nhiên cũng có thể đủ dò xét đao thần mộ địa chỗ một khi hắn ẩ n nấp đao thần mộ địa tất nhiên sẽ phải chịu những thế lực khác vây công thực lực của hắn bất phàm đặt đến đạo linh cảnh viên mãn nhưng như vậy thực lực ở thiên tuyệt đại thế giới thực sự không phải là tuyệt cường đối mặt đạo nguyên cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ một khi dẫn lên đạo nguyên cảnh tu sĩ hắn căn bản vô pháp ứng đối liên đối n g u y ệ t quang đảo cũng có thể chịu ảnh hưởng chẳng bằng trực tiếp để những cái tiến vào đi tới nguyện quang đảo t i ế nhất vào đao t ầ n n mộ địa. h đao các thần đao môn tu sĩ đã chờ thượng quan sất cũng không quay đầu có thể cảm ứng được nhất đao các cùng thần đao môn đến nhất đao các tam các chủ hạ chi danh thần đao môn tống nhất hai người này di nhiên tới thượng quan sất nhũ mày hạ chi danh tống nhất hai người thực lực cũng không thua kém hắn hạ chi danh cao hơn trở thánh địa nhất đao các tam các chủ địa vị cực cao nhất đao các thần đao môn tu sĩ ở cùng một cái thế giới đến song phương như là nhìn nhau đồng thời cũng phát hiện thượng quan sức tồn tại tam phương thế lực đều không có tiến hành giao lưu mà là nhìn nguyệt hàn sơn phương hướng nguyệt hàn sơn ngay tại biến hóa dĩ nhiên có thể cảm ứng được một luồng mãnh liệt đao ý đang ấp ủ bất cứ lúc nào muốn buộc phát ra một khi bạo phát chính là kinh thiên động địa đao thần mộ địa mở ra quá một ngày ma đao tông tu sĩ、si、đến hoành hành vô kỵ gián g dấp hung hăng càn quáy khí tức còn chưa tới gần nguyệt hàn sơn trước chính là bị mọi người nhận biết được ma đao tông cũng tới thượng quan sắp ánh mắt chìm xuống đối với nhất đao cát thần đao môn ma đao tông an toàn một cái ma tu tông môn tác phong làm việc mười phần bá đạo mười phần tàn nhẫn ma đao tông tam trưởng lão bao hồng thượng quan sắp cảm ứng được ma đao tông đi đầu người chính là ma đao tông tam trưởng lão bao hồng trong truyền thuyết liệt thiên đao bao hồng bao hồng vì là bá đạo hưng lệ tay của hắn bên trong đao chính là một cái thượng phẩm đạo khí tên là liệt thiên đao bá đạo tuyệt luân liệt thiên t r ẳ n g đ ị a ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới cũng lưu lại uy danh hiền hách ma đao tông đến cũng không có trực tiếp lựa chọn động thủ mọi người yên tĩnh chờ đợi thượng quan sất nhất là tới gần n g u y ệ t hàn sơn có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó nổi lên đao ý đã đạt đến một cái tầng thứ tốt cùng n g u y ệ t hàn sơn sân thể tựa hồ cũng không thể chịu đựng ở một luồng mãnh liệt đao ý xuất hiện từng cái từng cái lỗ hổng từ miệng tử trung lưu lộ ra đao ý khiến người ta kinh ngạc cho dù là một chút đao ý cũng đủ để ảnh hưởng người khác thân hồn nếu là hoàn toàn đao ý bạo phát coi như là đạo c h i cảnh tu sĩ cũng không dễ dàng ứng đối. Vâng, về vang văng vô với cân tông đến 3 canh giờ về sau, kinh người tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, tràn ngập khắp nơi. luồng thượng ý từ Nguyệt Hàn Sơn Sơn thể phát ra, chém nghiêng thiên、địa. Nam chính cơ chỉ, điểm đạm, cân não, đến với để cảm nhận lại chất tiên cổ điện. Trưng 581, hai ông cháu. Cao đến mấy trăm ngàn trượng Nguyệt Hàn Sơn, cao vút trong giờ ma Một chém điềm đạm, cảm mấy trăm mây, đao sau, đao ra, địa. hai đột để cao cao từ thể bột phát trí, chất tu vút cơ cổ cháu, khắp hãy không gặp kỳ phòng. lại kỳ gặp ý t ầ m một vang tiếng t h ậ t lớn. c a o trăm trượng sơn thể ra vỡ ra vỡ được, k i n h n g ư ờ i đao ý c h nghiêng như thật é m mây, đem tầng mây tầng da à y trực tiếp cắt r lộ ra một mảnh thanh minh. thanh thượng tuyệt đao Vô đạo ý, bá luồng â n mênh mông người thần sơn nức phủ. cực kỳ, làm l Theo sơn thể nức ra, một ra, u sơn động xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt đầy dãy một luồng thần dị dũng cảm khí tước đao thần mộ địa đánh mở gần trong gang tấc thượng quan sắt ở nhìn thấy sơn thể n ứ ớ c da trong nháy mắt đồng tử bỗng nhiên sáng ngời sau đó h á n bạch thi nhất động cả người như một đạo bạch quang hóa vào trong lo nở dê núi đao thần mộ địa mở ra nhất đao các tam các chủ hạ chi danh một đôi màu nâu đậm con ngươi quang mang loay lên lộ ra nụ cười sau đó hắn chân nguyên bao vây lấy nhất đao các đông đảo tu sĩ cùng tiến vào đao thần mộ địa bên trong đao thần mộ địa càng thật sự ở nơi này thần đao môn môn chủ tống nhất kinh hỷ phi thường đây tuyệt đối là ta vận may nếu như có thể được đao thần truyền thừa ta thần đao môn tất nhiên có thể ở tiến lên trước một bước trở thành cao đẳng thánh địa tống nhất tiếng cười phía dưới đao quan g hóa thành vô số giải lụa đem sở hữu thần đao môn tu sĩ cùng đưa vào đao thần mộ địa bên trong khoảng cách xa nhất ma đao tông tu sĩ ở nhìn thấy đao thần mộ địa mở ra thời điểm cũng có động tác từng cái từng cái tu sĩ hầu như không có lẫn nhau vô ý hợp ở cùng một cái thế giới không hẹn mà cùng lựa chọn nhảy vào đao thần mộ địa bên trong thể trạng cương tráng lưng hùn vai gấu tam trưởng lão bao hồng ánh mắt d ù n g mình dung mạo không đẹp đẽ khuôn mặt hiện ra một vệt vẻ dữ tợn nhất miệng mà cười đao thần lưu lại dưới hết t h ả đều chỉ có thể trách là chúng ta ma đao tông n g u y ệ t quang đảo đảo chủ thượng quan s á t nhất đao cát thần đao môn ma đao tông tứ phương thế lực liền một cái hơi thở cũng chưa tới chính là cũng tiến vào đao thần trong mắt chuyến này đến người yếu nhất đều là đạo sơ kính tiền kỳ tốc độ tự nhiên không chậm tần phong nhìn tứ phương thế lực tiến vào đao thần mộ địa bên trong cũng không có gấp tiến vào bên trong hắn lấy ra vấn thiên thạch bi mạnh vỡ triển khai vạn hồn thuật truy tung giả vấn thiên thạch bi chỗ quả nhiên từ đao thần mộ địa bên trong tồn tại vấn thiên thạch bi hồn phách khí tức ngay tại đao thần mộ địa bên trong t ầ n phong ánh mắt lóe lên đem vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cho thu lại sau đó thân hình lóe lên cũng tiến vào đao thần mộ địa n g u y ệ t hàn sơn mạch chính là xuyên qua mất cả tháng giang đ ả o n g u y ệ t hàn sơn là n g u y ệ t hàn sơn mạch chủ phong xung quanh một triệu dặm bên trong có không ít kỳ lạ đồ vật tồn tại không ít tu sĩ、si、đều sẽ đến giờ khả cờ này đao thần mộ địa mở ra kinh thiên động địa đao ý phá ra tầng mây thật dày dẫn lên thiên điệu dị tượng kinh động đại lượng tu sĩ thật kinh người đao ý nguyệt nha đảo đến lúc nào xuất hiện như thế một vị đao đạo cường giả nay cố đao ý thực sự quá kinh người khó nói nguyệt nha đảo bên trên có một tên đạo nguyên cảnh tồn tại cái này một phương hướng là nguyệt hàn sơn phương hướng nguyệt hàn sơn có đao đạo cường giả xuất hiện đến xem nhìn một lát mấy ngày gần đây nghe đồn nguyệt nha đảo tồn tại đao thần mộ địa khó nói vừa nay chính là đao thần mộ địa xuất thế dấu hiệu nguyệt hàn sơn có đao thần mộ địa tồn tại nhanh đi xem nhìn một lát không ít tu sĩ cảm thấy được nguyệt hàn sơn tình huống hay là một vị tồn tại đao đạo cường giả hay là liên tưởng lên hôm nay nghe đồn từng cái từng cái hướng về nguyệt hàn sơn phương hướng mà đi nhìn thấy đao thần mộ địa là đao thần mộ địa đao thần mộ địa càng ở nguyệt hàn sơn bên trong chẳng trách mấy chục ngàn năm đến không người tìm đến đao thần mộ địa nhanh nhanh tiến vào bên trong đao thần mộ địa truyền thừa tam u ố n mọi người tu sĩ từng cái từng cái chui vào nguyệt hàn sơn sơn thể bên trong tiến vào đao thần mộ địa bên trong đại nguyệt thành nguyệt nha đảo thành chỉ lớn một trong trà quán bên trong ông cháu hai người tính tọa uống trà lao giả khuôn mặt gầy gò tóc trắng dày đặc thiên phong đạo cốt an mặc một bộ tương tự với đạo bảo ý vật nhiều mấy phần dễ chịu nhàn hạ tư thái hắn nâng c h u n g trà lên ánh mắt viễn vọng nhìn phía nguyệt hàn sơn phương hướng này cô đạo ý là đao thần mộ địa mở ra cháu gái là một cái bề ngoài nhìn qua một ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ lớn lên m ộ ư ơ i phần xinh đẹp một đôi mắt to lấp lánh có thần như tinh thần răng trắng môi đỏ k i ề u d i ễ m bất át nàng vừa nghe lão giả vừa nói như thế trở nên hưng phấn ra r a đao thần mộ địa thật ở nguyệt nha đảo lao giả gật ngủ h ừ m đã mở ra nhất đao cát thần đao môn ma đao tông tam phương đều là cái này mà tới đồng thời bọn họ vẫn như cũ tiến vào bên trong g i a g i a chúng ta đi cũng xem một chút đi thiếu nữ cởi rộ lên đao thần mộ địa a ta chưa từng gặp đây chính là trong truyền thuyết đao thần hắn không biết lưu lại vật gì lao giả nói đao thần mộ địa thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm h ư ớ n g hồ nhất đao cát thần đao môn ma đao tông tam phương cũng đi bọn họ nòng nọc không dễ chê ừ thiếu nữ đi tới lao giả bên người lôi kéo lao giả tay cười nói không phải là có g i a g i a có ở đây không có g i a g i a nhất định sẽ không có chuyện gì lão giả đạn một hồi thiếu nữ đầu bất đắc dĩ n ở nụ cười người cô gái nhỏ này liền biết cho ra ra gây phiền thoái thiếu nữ c ư ờ i rộ lên ra ra tốt nhất sau đó lão giả khẽ vô ống tay háo hai người biến mất không còn t â m tích chỉ có trên mặt bàn lưu lại một viên cực phẩm linh thạch dùng để giao tiền trả đào thần mộ đ ị a thần phong chân đạp thực đ ị a n h ì n trước mắt là một mảnh hoang mạc mênh ngông vô bờ hoang mạc mênh ngông trên bầu trời tồn tại hai cái mặt trời nóng rực quang mang rơi ra lớn khiến lòng người sinh buồn b ự c hai cái mặt trời thần phong ngẩng đầu nhìn tới ngược lại là có chút kỳ lạ hắn trải qua mấy đặc thù chi thiên môn thế giới bích vân thác không đ ả o phiếu miểu đạo cung nguyên thủy bí cảnh những chỗ này đều là cảnh sắc hợp lòng người như là đao thần mộ địa như vậy nam ở một cái hoang mạc chi đờ y hai cái đại thái dương ngược lại là cực kỳ hiếm thấy thượng quan sất ma đao tông nhất đao cát thần đao môn mọi người l y khai thần phong một chút không nhìn thấy mấy người khác linh hồn tản ra nhưng bởi vì thái dương lực lượng ảnh hưởng có vẻ hơi v ạ n mẹo do xét phạm vi cũng chỉ là ba vạn giảm tả hữu thôi ba vạn giảm tả hữu khoảng cách đối với đạo c h i cảnh tu sĩ mà nói cũng không dài trước tiên tìm tìm vấn thiên thạch bi chỗ tần phong lấy ra vấn thiên thạch bi lần thứ hai triển khai vạn hồn thuật lần này vấn thiên thạch bi chỗ m ộ ư ơ i phần rõ ràng ngay tại bắc phương tần phong nhìn phía bắc phương thu lên vấn thiên thạch bi sau đó thân hình nhất động hướng về bắc phương mà đi ở hắn ly khai bắc phương nháy mắt cảm ứng được có mấy đạo khí tức từ ngoại giới mà đến tiến vào đao thần mộ địa bên trong những khí tức này có mạnh có yếu người yếu bất quá là chân ngã cảnh tu sĩ cường giả đạt đến đạo c h i cảnh mà số lượng càng ngày càng nhiều đã vượt qua năm mươi người đao thần mộ địa tràn ngập sức mê hoặc nhiều người trước hết tìm tới vân thiên thạch bi nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trưng mười tám diễn bao sứ tần phong phóng qua cái này đến cái khác đỉnh núi cắt vàng đầy nắng nóng treo cao lệnh người không khỏi buồn b ự c lại quá một cái cắt vàng xây cự đại đỉnh núi tần phong đứng ở trên đỉnh núi mắt nhìn phương xa cái kia là tần phong phát hiện ở phía xa có một tòa tương tự với sơn cốc địa phương đã mọc ra một chút thảm thực vật cũng không phải là tầm thường đồ vật vê anh ầm ầm ầm lớn run dày lên vô số cắt vàng lăn lộn như tuyết lợ đồng dạng lăn xuống mà xuống từ sa mạc lòng đất có từng cái từng cái người chui đi ra những người này đều là cầm trong tay trường đao khí tức cường đại tồn tại khôi lỗi tần phong ánh mắt khẽ nhúc ních lưu ý lấy cái này mười tám c ố khôi lỗi mỗi một con rối đều là cầm trong tay trường đao uy phong lấm lấm từ khí tức đến xem đặt đến đạo sơ kính tiền kỳ t ầ n g thứ đạo sơ kính tiền kỳ khôi lỗi có thể chống lại một phần nhưng đối với tần phong mà nói không đáng kể chút nào mười tám c ố khôi lỗi ở nhìn thấy tần phong nháy mắt từng đôi mắt bùng nổ ra hảo quang áo ánh thân thể đột nhiên động tác biến mất tại chỗ cũ trường đao dương lên ai nấy dùng thủ đoạn dồn dập hướng về tần phong chém g i ế t mà đi tần phong nhàn nhạt, nhạt mắt nhìn mười tám cỗ khôi lỗi cử động bước ra một bước chân nguyên bạo phát hùng h ồ n cực kỳ chân nguyên còn giống như là núi lửa phun trào trùng kích tứ phương lực lượng như sóng c h i ề u rô nở dê như l a n lộn vô pháp chống đối trong nháy mắt đụng vào mười tám cỗ khôi lỗi trên thân đem bọn hắn trực tiếp bắn cho bay mà ra rơi vào đất cắt bên trên dần dần chìm n g h ệ m trong đó thần phong thần thái thong rong đạo sơ kính khôi lỗi thôi đánh bay mười tám cỗ khôi lỗi thần phong tiếp tục tiến lên theo hắn lên phía bắc thạch tháp bên trong vấn thiên thạch bi hơi có chút động tĩnh hiển nhiên k h á c một khối vấn thiên thạch bi ngay tại cái kia phương hướng mà càng ngày càng gần vừa nãy mười tám cỗ khôi lỗi tựa hồ ẩn chứa một loại đao trận p h á p môn tính toán quá yếu thần phong âm thầm một lời tốc độ tăng nhanh mấy phần c ắ t vàng bên trong một con lạc đà lấy không phải người tốc độ ở trên sa mạc nhanh chóng lao vượt lên đảo mắt công phu chính là đi tới cự đại trên đỉnh núi cự đại tiếng nổ vang rền để lạc đà dừng lại ra ra xảy ra chuyện gì thiếu nữ ngạc nhiên nghi ngờ hướng nhìn b ố n phía có cái gì xuất hiện to cờ bạc mặt hôn nở dê hảo láo giả nhìn chằm chằm trước mắt cắt vàng lớn mà nhìn từng bộ từng bộ khôi lỗi đất vàng bên trong chui đi ra là cầm đao khôi lỗi tổng cộng có mười tám c ố khôi lỗi thiếu nữ con mười ra ra, tám diễn đao sứ, sứ thiếu nữ lâm lạc y hiếu kỳ hỏi nói đó là cái gì lâm nguyên nhớ lại nói trong truyền thuyết đao thần ở thời gian còn trẻ thu mười tám cái diễn đao sứ truyền thụ cho bọn hắn một môn cường đại đao trận mười tám diễn đao sứ cộng đồng triển khai một môn này đao trận đủ khiến bọn họ vượt qua một cảnh giới mà chiến đương nhiên đao trận cũng không phải là đơn giản cũng là một môn cực kỳ mạnh mẽ đao pháp đặt đến chung giai đạo công trình độ chỉ cần đem đao trận hoàn toàn nắm giữ chính là có thể lĩnh nộ cái này một môn đao pháp cũng nắm giữ đao trận lâm lạc y nói ra ra ta muốn học là đao trận lại là đao pháp thật sự là quá làm cho người hưng phấn được vậy ngươi chính mình nhìn cho thật kỹ lâm nguyên cười một tiếng lấy ra một con bút lông l a n g không vẽ tranh vung mực trong lúc đó thiên địa linh khi tuân ra mà đến từ từ hóa thành một cái hình người đây là một cái đầu đội đấu đồng khí tức thâm trầm bên hông trang bị hoành đao đ à o khách đao khách xuất hiện bước vào mười tám diễn đao s ứ bên trong chỉ một thoáng mười tám diễn đao s ứ động thủ dồn dập hướng về đao khách đa nhờ tới đao khách mua đao ứng đối nhẹ nhàng như thường tựa hồ là có ý dẫn dắt mười tám diễn đao sứ sử dụng tới hoàn chỉnh đao trận lâm lạc y ngồi ở lạc đà bên trên tinh thần rô nở dê như con ngươi lập lọe quan mang nhìn chằm chằm mười tám diễn đao sứ tất cả động tác trong mắt như có vô số ánh đao lướt qua thần dị phi thường mười cái hô hấp lâm lạc y cười rộ lên ra ra ta hiểu hiểu cái kia là được rồi lâm nguyên nở nụ cười bút lông hướng về hư không một điểm đao khách đấu đồng một thấp một luồng lạnh leo đến cực hạn khí tức buộc phát ra hoành đao đột nhiên chém ra nhanh đến mức khó mà tin nổi đao mang trong nháy mắt quét sạch từ phương mười tám diễn đao s ứ dồn dập chịu đến một đao lưng mỏi gãy vơ rơi vào cắt vàng bên trong chìm nghỉm biến mất mười tám diễn đao s ứ biến mất đao khách cũng dần dần hóa thành mực khí không gặp chúng ta đi thôi lâm nguyên nhẹ nhàng vỗ l ạ c đà l ạ c đà lần thứ hai lấy nhanh như điện chấp tốc độ lên phía bắc ở hai người mới vừa rời tách ra vừa có ba tên tu sĩ đến dồn dập hướng về lâm nguyên lâm lạc y ông cháu hai người bóng lưng nhìn lại kỵ lạc đà thật đúng là có hứng thú ta làm sao cảm giác hai người kia có chút quen thuộc là có chút quen thuộc chẳng lẽ là ly khai cầm đao khôi lỗi chỗ h o a mạc t h ầ n phong đi tới s ơ n cốc nói là s ơ n cốc càng giống là một cái nho nhỏ ốc đảo trung gian chỗ c h ú n g vị trí có một cái đầm nước đàm thủy cũng không tính trong suốt tựa hồ là cắt vàng duyên cớ có vẻ hơi bục ngầu bốn phía thảm thực vật thưa thớt cũng không tính nhiều hoa cỏ cây cối cũng cực kỳ ít ỏi nhưng nhìn kỹ lại lấy đặc thù nào đó quy luật bố trí xuống sơn cốc trong lúc đó trong lúc vô hình tồn tại một luồng lực lượng lệnh người toàn thân lông tóc mở lớn thừa nhận loại này lực lượng tẩy lễ cái này một thung lũng t ầ n phong đánh ra bốn phía suy tư một chút kích phát thiên tâm đạo thể lực lượng lấy thiên tâm đạo thể thần dị lực lượng do xét toàn bộ sơn cốc tình huống sơn cốc tình cảnh ở hắn trong cảm giác từ từ phát sinh biến hóa đầm nước như c ũ là đầm nước đàm thủy vẫn không trong suốt nhưng xung quanh thưa thất thảm thực vật nhưng phát sinh m à nhất định biến hóa hoa có cây cối từ từ hóa thành từng trôi đao hay là trường đao hay là đại đao hay là khảm đao hay là hoành đao hai bên đều không cùng mỗi một loại đao đều có một loại đặc thù sắp xếp c h í n h tự tại loại này trận pháp dưới tác dụng vô số đao ý tràn ngập trong sân cốc không ngừng ở ảnh hưởng một cái nhân thể phách đao ý t ẩ y lễ thần phong ánh mắt nhất động cả tòa sơn cốc bố trí xuống một cái đặc thù đạo giai trận pháp lấy đạo y đến tẩy lễ tiến vào thể phách đây là muốn lệnh người ngưng luyện ra đạo thể sao tần phong trong lòng hiểu ra hay là đao thần cũng đang tìm người thừa kế muốn để hắn người thừa kế càng thêm thích hợp tu luyện một môn đạo pháp lúc trước khôi lội ẩn chứa một môn đào đạo đạo p h á p môn bây giờ bên trong sơn cốc vừa có đạo ý luyện thể nhưng những này đối với tần phong mà nói cũng không tác dụng đao thần tối đa cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh tu x í thôi có thể tần phong g i ã tâm không chỉ là đạo nguyên cảnh thế nhưng là đạo c h â n cảnh đạo thiên cảnh thậm chí còn trong truyền thuyết người trường khống chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ lưu lại truyền thừa căn bản không thèm để ý tần phong thân thể khẽ run lên chính là hóa giải này cỗ xâm nhập cơ thể bên trong đạo ý bước ra một bước ly khai sân cốc nam chính cơ t r í đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm tám mươi ba thôn trấn bên trong sân cốc Trang ngập toàn ngập sơn cốc vô hình đao bộ cốc vô ý ở lâm nguyên ý dẫn tiến còi dưới, ý dắt phía dưới, tiến vào lâm lạc â m l ý cơ thân ể bên trong. l m lạc ý t h â thể phát sinh biến hóa nguyên bản non nớt trắng như tuyết da rẻ mơ hồ để lộ ra một luồng bá đạo sắc bén cảm giác hết sức kỳ lạ đột nhiên lâm lạc ý mở hai mắt ra trong mắt bắn ra một đạo đao mang đao mang đi qua hư không ba động sản sinh một đao nho bẹ dấu vết r a r a ta ngưng luyện ra đao thể lâm lạc ý hưng phấn nàng tiện tay hướng về hư không một đao Từng sẹt trận khống, rơi vào xa xa trên một tảng khống, đao đá qua xa xa vào khí rơi lâm ớ n thành nửa. Đem chém Ừm. cự thạch, trực tiếp chém thành hai l nguyên hơi một cái mắt nhìn bắc phương xem ra cái này đao thần là muốn tìm một cái người thừa kế người thừa kế lâm lạc y ngẩn ra đúng người thừa kế lâm nguyên giải thích nói từ lúc trước mười tám diễn đao sứ chính là kiểm nghiệm đao đạo thiên phú nơi này sân cốc vì là sáng lập một cái đao thể càng tốt hơn tu luyện đao pháp tiếp đó hẳn phải là những vật khác hay là có thể được hoàn chỉnh đao thần truyền thừa được đao thần chạm thần đao lâm lạc y nghe vậy cười nói ra ra vậy ta có thể trở thành đao thần người thừa kế lâm nguyên cười nói đương nhiên bằng vào chúng ta tiểu y thiên phú trở thành đao thần người thừa kế hoàn toàn là có tư cách quá tốt lâm lạc y nói ra ra vậy chúng ta đi nhanh đi ta muốn được hoàn chỉnh đao thần truyền thừa hay hay tốt lâm nguyên c ư n g c h i ề u nở nụ cười hai người cưỡi lên lật đà tiếp tục lên phía bắc nhưng lâm nguyên cũng cảm giác được đao thần mộ địa bên trong biến hóa mộ địa không gian thời khắc đang chấn động tựa hồ có ý đem tất cả mọi người dẫn hướng cùng một phương hướng thần phong ly khai sơn cốc tiếp tục lên phía bắc thành trấn nhìn phía phía trước một tòa đột ngột thành trấn thần phong hơi run run gặp qua rất nhiều bí cảnh cũng tìm đọc quá mộ địa truyền thừa địa phương tư liệu chưa từng gặp ở một tòa mộ địa bên trong dĩ nhiên tồn tại một cái thành trấn có người ở bên trong thần phong ánh mắt khẽ động như cũng là đi tới thành trấn bên trong đây là một tòa thành trấn cũng không lớn là một cái thôn trấn nhưng tiểu trấn tử đường đi nhưng cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ từng cái từng cái đường đi ngang dọc tứ tung dường như bàn cờ ở tiểu trấn một góc có một tòa pho tượng pho tượng cao hơn ba mét tựa hồ là kim loa y chế tạo đường đi trên có chút tu sĩ những tu sĩ này cũng cảnh giác mà cẩn thận đánh giá toàn bộ thành chấn tình huống dù sao một cái mộ địa xuất hiện một tòa thành chấn thực sự quá kỳ quái tần phong tùy ý quét mắt thành chấn một cái rất phổ thông thành chấn cùng so với ban đầu ở đại hạ vân sơn huyện đều muốn nhỏ hơn rất nhiều chỉ là vân sơn huyện một mảng nhỏ khu vực thôi đặc sắc không có cái gì đặc sắc phổ phổ thông thông tiểu chấn tử t ầ n phong hướng về pho tượng phương hướng đi đến pho tượng mới là toàn bộ tiểu c h ấ n một cái duy nhất đặc biệt địa phương ma đao tông tu sĩ cũng đều ở pho tượng trước mặt dẫn đầu một cái chính là ma đao tông tam trưởng lão bao hồng bao hồng một đôi mang theo vài phần h u n g lệ bạo ngược con mắt nhìn chằm chằm pho tượng không biết đang suy tư điều gì ma đao tông những tu sĩ khác từng cái từng cái đứng ở bên cạnh nhìn pho tượng tần tần phong cũng tới đến pho tượng trước mặt cẩn thận đánh giá pho tượng pho tượng là một người đàn ông tuổi trung niên vóc người kỳ dài khí vũ hiên ngang không rõ ràng pho ràng rõ tần ư nhưng tước. người trường trường vượt ợ n luồng bên hông trang bị trường đao nam tử. Cái này liền bệnh nhiên. g giữa, chất cái có thước sắc khí hai một một tử, t liệu, lộ là lắm qua để đạo Đây đao đao ra bá bị ý phong quan chui nam đao, đao đao bên hông trường đao. trường đao chui đao nơi tảng tâm tử trước một là lúc đ ánh v ấ t i bi. ê n Tần Phong ánh thạch mắt dùng mình trường đao c h u i đao nơi thạch đầu chính là vấn thiên thạch bi gián g dấp quả nhiên vấn thiên thạch bi ngay tại đao thần mộ địa bên trong như vậy trước mắt pho tượng này vô cùng có khả năng chính là đao thần pho tượng tứ nghe đồn rằng đao thần bội đao chính là một thanh thần kỳ chi đao có thể lệnh người đối với thiên địa đại đạo cảm nộ g mười phần rõ ràng giống như là huống vào n g ộ đạo trà bước vào bổn nguyên chi điện huyền diệu vô song đao thần chính là nương tựa theo cái này một cái bội đao cuộc khởi từ một cái vắng vẻ vô danh tu sĩ trở thành thiên tuyệt đại thế giới đao thứ nhất phương pháp cường giả thượng phẩm đạo khí chạm thần đao thì là đao thần sau đó thành tựu đạo nguyên cảnh từ một gã khác tu sĩ di tích bên trong được thế nhưng bội đao chưa bao giờ ly thể nghe đồn là thật thần phong trong lòng mình vấn thiên thạch bi chính là bán thần khí tài liệu cực kỳ đặc thù phía trên văn tự lại càng là ẩn chứa thần bí thần kỳ khả năng lâu dài đeo người vấn thiên thạch bi đối với tu sĩ có chỗ tốt cực lớn bao hồng thấy tần phong vẫn đứng tại bên người không n ú c ních ánh mắt hơi rùng mình ma đao tông những tu sĩ khác thấy thế dồn dập hướng về tần phong nhìn lại một cố vô hình áp lực bao phủ ở tần phong trên thân phải đem tần phong đuổi khỏi nơi này tần phong trên thân không gặp bất kỳ khí tức gì cử chỉ nhấc chân trong lúc đó nhưng tản ra cường giả tự tin điểm này mới là để bao hồng chờ ma đao tông tu sĩ lưu ý nếu là tần phong chỉ là thể hiện ra đạo linh cảnh tiền kỳ cảnh giới e sợ ma đao tông một đao liền trực tiếp xuống nhưng mà đang lúc này ra ra nơi này có một cái thành trấn ư lâm nguyên lâm lạc y ông cháu hai người tới đến hấp dẫn đại đa số người chú ý coi như là bao hồng cũng đều hướng về lâm nguyên nhìn sang lông mày hơi nhữ lên hừng là một cái thanh c h ấ n lâm nguyên cười nhạt một tiếng ánh mắt hướng về pho tượng phương hướng nhìn lại nhìn thấy ma đao tông tu sĩ nhìn thấy tần phong làm tầm mắt rơi vào tần phong trên thân lâm nguyên trong mắt chạy qua một v ẹ t v ẻ kinh dị rồi lại rất nhanh biến mất da da là pho tượng lâm lạc y hưng trùng trùng đi tới pho tượng trước mặt tựa hồ căn bản không có nhận ra được xung quanh dị dạng khí tức ra ra đây là người nào lâm nguyên đi tới pho tượng trước mặt ngẩng đầu nhìn pho tượng hình như có nhận thấy khái sau đó nói hắn chính là đao thần đao thần lâm lạc y ánh mắt nhấp nháy nhìn c h ầ m c h ầ m pho tượng thật sự là đẹp trai lâm nguyên nhìn chăm chú lên pho tượng chầm d ã i nói h ừ g đao thần cùng bình thường tu sĩ không giống hắn là vùng dậy bắt nguồn từ hàn môn trong lúc đó tu sĩ là một cái phổ phổ thông thông người đ ố n tuổi cuối cùng trở thành uy c h ấ n thiên tuyệt đại thế giới đao thần thần phong hướng về lâm nguyên mắt nhìn bao hồng cũng ra hiệu ma đao tông tu sĩ không nên lộn xộn cái này một cái thành trấn là năm đó đao thần sinh hoạt sinh trưởng địa phương h ã n tại đây một tòa trong trấn sinh hoạt mười sáu năm thủy t r u n g là một cái phổ phổ thông thông người l ố n tuổi lâm nguyên kể rõ đao thần bí ẩn mà ở mười sáu tuổi năm đó đao thần ở trong núi trong lúc vô tình được hắn bội đao đồng thời được một môn đao pháp từ đây hắn chính là bước vào con đường tu luyện một tháng luyện khí một năm thông u trăm năm đạo cảnh tu vi tiến bộ kinh người cực kỳ có thể cho dù là đao thần bước vào đạo cảnh tu vi tiến bộ cũng chậm lại đặt đến đạo nguyên cảnh chính là hạn chế hắn trưởng thành cả một đời đều khó mà đột phá đạo nguyên cảnh thành t ự u đạo c h â n cảnh nhưng hắn bội đao nghe đồn nhưng truyền mở lâm lạc y nói ra ra đao kia thần bội đao thật có thể để cho người tu vi đề bạt có thể lâm nguyên trầm giọng nói nam chính cơ chí đ i ể m đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm tám mươi bốn đao thần truyền thừa bao hồng ánh mắt l ó e lên nhìn đao thần bên hông bội đao thần phong thì là hiếu kỳ mắt nhìn lâm nguyên cái này lão nhân ra đến cùng là lai lịch gì dĩ nhiên đối với đao thần sự tình như vậy hiểu biết mà tần h phong vô pháp nhìn thấu cái này lão nhân ra hư thực dường như một đoàn mê vụ như có như không cũng biết tần h phong thần hồn là vô cùng mạnh mẽ ở còn chưa đạt đến đạo chi cảnh trước chính là dùng bách linh chi hoa bổn nguyên chi khí thần hồn ngưng luyện mà cường đại đặt đến đạo c h i cảnh về sau thiên điệu tẩy lễ thế giới đại đạo ngưng luyện thiên mệnh thông thần thuật đề b ạ n đối với thần hồn đều có không tầm thường trợ giúp như vậy phía dưới tần phong thần hồn đạt đến một loại tinh d i ệ u cường đại t ầ n g thứ cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ ở trước mặt cũng có thể dò xét đi ra nhưng mặc dù là như thế tình huống vẫn không cách nào thấy rõ lao giả tình huống chỉ có hai loại khả năng một loại lao giả tu luyện đặc thù liễm tức chi phương pháp loại này liễm tức chi phương pháp để tần phong cũng ai không biết một loại là lao giả tu vi đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ siêu việt đạo nguyên cảnh đạt đến đạo c h â n cảnh tần phong vô pháp định đ o ạ n nghiêng đầu nhìn về phía lao giả bên người thiếu nữ bề ngoài nhìn qua mười sáu tuổi thiếu nữ thanh xuân t ị n h lệ khuôn mặt đẹp đẽ trên thân vẫn chưa có câu cảnh giới khí thức nhưng cũng là đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ mà tần phong lưu ý đến tên thiếu nữ này dĩ nhiên là đạo thể loại cảm giác này nàng ở bên trong thung lũng sử dụng đao ý ngưng luyện r a đao thể tần phong trong lòng hiểu ra ở bên trong sơn cốc tình huống hắn tự nhiên là rõ ràng hắn nếu là nguyện ý cũng có thể mượn bên trong sơn cốc đao ý ngưng luyện r a đao thể nhưng làm thiên tâm đạo thể tu sĩ hơn nữa không lọt mắt đao thần truyền thừa vì vậy không có ngưng luyện đao thể lại không nghĩ rằng tên thiếu nữ này ngưng luyện đao thể ra ra ra ra lâm lạc y hưng ơ phần đến vậy đao thần bội đao ở nơi nào ta muốn được bội đao lâm nguyên nhìn phía phương xa n ă m đó đao thần tìm kiếm đột phá không được trái lại bị người làm trọng thương cuối cùng ở thương vong trước trở lại thiên tuyệt đại thế giới kiến lập lên mộ đ ị a ta nghĩ bội đao nên thì ở tòa này mộ đ ị a bên trong nhưng cụ thể ở nơi nào còn cần tốt tốt tìm tới một tìm lâm lạc y nói ra ra vậy ngươi nhanh lên một chút tìm lâm nguyên mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía tân phong nói vị tiểu hữu này e sợ biết rõ bội đao chỗ cấp tốc s o ạ t bao hồng ma đao tông tu sĩ trong thành trấn tu sĩ từng cái từng cái hướng về tần phong nhìn sang ca ca ngươi biết bội đao chỗ lâm lạc y chừng mắt mắt to nhìn chăm chú lên tần phong tần phong nhìn về phía lâm nguyên đam chiêu lập tức mỉm cười nói nếu là ta đoán không tệ bội đao nên ngay ở phía trước một trăm chín mươi tám vạn bên trong nơi một tòa hồ bạc bên trong lâm nguyên cười nói tiểu h ư u quả nhiên biết rõ xèo vèo hô khi nghe đến tần phong cùng lâm nguyên nói bao hồng thân hình nhất động lập tức biến mất tại chỗ cũ hướng về bắc phương nhanh chóng mà đi ma đao tông tu sĩ từng cái từng cái nhanh chóng đổi tới những tu sĩ khác cũng không có bao nhiêu c h â n trở dồn dập truy hướng về bao hồng đao thần bội đao một thanh có thể để cho người tu vi để bạt bội đao quý giá bực nào mặc dù đối mặt người sẽ là ma đao tông vậy thì như thế nào thế giới này mạnh được yếu thua thực lực mạnh mẽ mới là căn bản nhất chỉ cần thực lực đủ mạnh đối mặt ma đao tông cũng không sợ chút nào mọi người tướng kế ly khai trong thành trấn chỉ còn dư lại t ầ n phong lâm nguyên lâm lạc ý ba người ra ra nếu biết rõ đao thần bội đao chỗ chúng ta tại sao không nhanh chút đây lâm lạc y hiếu k ỳ hỏi tới kịp lâm nguyên mỉm cười sờ sờ lâm lạc ý đầu bởi vì tại đây một tòa thành trấn bên trong còn có một món khác đồ vật tồn tại một món khác đồ vật lâm lạc ý hỏi đó là cái gì thần phong nói đao thần truyền thừa lâm nguyên ánh mắt l ó e lên nhìn tần phong tiểu hữu quả nhiên là thiên phú dị bẩm liền những n à y hứa tin tức đều có thể đủ phát hiện đao thần truyền thừa lâm lạc y kích động nói ra ra đao thần truyền thừa thật sự ở nơi này hừng liền ở ngay đây lâm nguyên nói không bằng tiểu hữu đem đao thần truyền thừa lấy ra tần phong bình tĩnh nói ta có thể phát hiện đao thần truyền thừa chỗ nhưng muốn lấy ra nhất định phải phá hoại nơi này ta nghĩ Lao lao ra ta cho hoại, nhân cũng không sẽ cho phép ta phá hoại, không bằng lao nhân phép phá sẽ đ ộ n g thủ làm sao. đông ể một Lâm động động thủ, hiện tại người trẻ tuổi trong tay tắc người hiện người Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong tay động tắc cũng ra A. đầu, h lắp k có dừng lại. Hắn mời ngón dừng Hắn linh lại. mời đ ộ n g như là đánh hư không, sản sinh hư là thực ừ n động. n g đạo lạ kỳ ba ữ n này động dường như gọn nước đồng dạng hướng về phía trước tán mà đi, rơi vào pho tượng bên trên. Đùng. Đông. Đùng. g mà vào khuyết ba phía đi, trước pho h về t rơi sự không phải là tiếng kim loại mà như là gõ c h ố n g thanh âm tiếng trống trầm thấp mà rõ ràng lan truyền ra nương theo lấy tiếng trống vang lên đao thần pho tượng từ từ xuất hiện từng cái từng cái văn tự văn tự càng ngày càng nhiều lít nha lít nhít bao trùm lấy toàn bộ đao thần pho tượng có chữ viết lâm lạc y nhìn chằm chằm đao thần pho tượng nhìn một đôi mắt lập lòe u a n mang hấp thụ lấy văn tự tin tức thần phong cũng là nhìn phía trên văn tự mười phần kinh dị ông lão này thật là có chút thủ đoạn cái này đao thần thật là có chút thần bí lại lấy như vậy đặc thù chi phương pháp lưu lại truyền thừa bình thường người e sợ vô pháp được truyền thừa đương nhiên phá hoại đao thần pho tượng hoặc là lấy đao thể câu thông pho tượng cũng có thể được như vậy truyền thừa nhưng như là lão giả loại này phương pháp thuộc về thủ đoạn đặc thù nhất đao chẳng thần tần phong lưu ý lấy pho tượng văn tự chính là ghi chép một môn vô cùng mạnh mẽ cao giai đạo công tên là nhất đao chẳng thần là tuyệt đối đ a o pháp là tuyệt cường đạo công cho dù là ở rất nhiều cao giai đạo công bên trong đều thuộc về đ ỉ n h phong tần phong tu luyện cao giai đạo công chỉ có một môn bách chiến thần quyền nhưng bách chiến thần quyền cùng nhất đao c h ả m thần so với trên lệnh không nhỏ chứ nhất đao c h ả m thần cái này một môn cao giai đạo công ra vẫn tồn tại cái này một môn đao ý thối thể công đao hồn quyết hai cửa công pháp một môn luyện thể đạo công một môn luyện hồn đạo công cũng cực kỳ tốt có thể nói nếu như có thể đem cái này tam môn đạo công hoàn toàn nắm giữ tất nhiên là một môn đao đạo cường giả bước vào đạo nguyên cảnh cũng là điều chắc chắn thậm chí lấy đạo nguyên cảnh cảnh giới có thể thương tổn được đạo chân cảnh tu sĩ có thể thấy được đao thần truyền thừa là cơ nào cường đại mười cái hô hấp qua đi ra ra ta học hội lâm lạc y kinh h ỉ nói thần phong nghe vậy ngạc nhiên phi thường mặc dù hắn có thiên tâm đạo thể tu vi đạt đến đạo linh cảnh nhưng vẫn chỉ là hiểu biết nhất đao chẳng thần đao ý thối thể công đao hồn quyết thôi có thể nói liên nhập cửa còn sớm nhưng bây giờ cái này lâm lạc y chỉ dựa vào mười cái hô hấp liền đem tam môn đạo công nhập môn loại gì kinh tài diễm diễm ừng lâm nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ hắn cháu gái này thiên phú tung h à n h phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ đều thuộc về đ ỉ n h phong cái này mấy môn cao giai đạo công thôi cũng không tính rất khó khăn như vậy đón lấy liền vì ngươi đạt được trạm thần đ ao nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm trạm thần đao trạm thần đao đao thần chi đao đây là một cái thượng phẩm đạo khí có trạm thần d i ệ t phật lực lượng mạnh mẽ tuyệt luân phối hợp đao thần nhất đao trạm thần sáng tạo ra đao thần bất bại thần thoại ở thiên tuyệt đại thế giới đao thần chính là cường đại nhất tồn tại không người có thể đỡ được hắn một đao cho dù là năm đó được xưng kiếm thánh kiếm thập nhị cũng là như thế đao thần mộ địa bên trong nhất làm cho người để ý đồ vật trừ đao thần bội đao ra đó chính là đao thần truyền thừa cùng trạm thần đao một thanh trạm thần đao đủ khiến cao đẳng thánh địa làm truyền thừa bảo vật pho tượng bên trong ẩn chứa đao thần truyền thừa tam cửa định phong cao giai đạo công đủ khiến người được lợi vô cùng lại không nghĩ rằng đao thần trạm thần đao cũng ở nơi này thần phong ngắm nhìn bốn phía nhưng không có tìm được trạm thần đao chỗ hắn linh hồn có thể làm cho hắn miễn cưỡng cảm ứng được đao thần truyền thừa chỗ nhưng cũng vô pháp tìm tới trạm thần đao chỗ ra ra trạm thần đao thật sự ở nơi này lâm lạc y ánh mắt sáng lên đây chính là đao thần đao a là ở đây lâm nguyên cười nói có thể tưởng tượng muốn tìm đi ra cũng không phải là một cái đơn giản sự tình vậy ra ra nhanh lên một chút tìm ra đi lâm lạc y cười nói ta muốn đao thần đao tiểu hữu lâm nguyên cũng không có hành động mà là nhìn về phía tần phong lao phu để đao thần truyền thừa xuất hiện đã tiêu hao hết hơn nửa lực lượng chạm thần đao hiện thế liền giao cho ngươi làm sao ta tần phong ngẩn ra đôi mắt nơi sâu xa hơi lập lòe quan mang sau đó nói vậy vãn bối thử một chút thần phong chậm rãi nhắm hai mắt lại khởi động thế giới đại đạo thế giới chi lực từ trên người hắn lan ra dường như vô số dây nhỏ giống như vậy kéo dài ra đi bao phủ toàn bộ thành trấn thâm nhập từng cái kiến trúc thâm nhập mặt đất tìm kiếm lấy t r ả m thần đào chỗ không có thần phong trong lòng hơi động tùy ý thế giới chi lực tìm kiếm lấy t r ả m thần đào lại không có phát hiện t r ả m thần đào chỗ l ã o nhân gia này thần bí phi phạm nếu hắn xác định c h ạ m thần đao tại đây một cái trong c h ấ n cái kia tất nhiên ngay tại trong c h ấ n khó nói ta dùng phương pháp không đúng không đúng cái c h ấ n này có chút kỳ quái khó nói thần phong dần dần sản sinh hiểu ra biết được c h ạ m thần đao chỗ lâm nguyên lưu ý lấy tần phong tình huống nhìn thấy tần phong sử dụng tới thế giới chi lực trong mắt lập lòe v ẻ kinh dị thế giới chi lực hắn l ĩ n h ngộ thế giới đại đạo lâm nguyên trầm mặc đối với thế giới đại đạo hắn lại rõ ràng bất quá đây chính là đỉnh phong đại đạo muốn hoàn toàn đi ra thế giới đại đạo có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản tu sĩ tầm thường nhiều nhất chỉ là lĩnh n g ộ được thế giới đại thế thôi căn bản vô pháp đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo một ít đỉnh phong tu sĩ có thể đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo nhưng muốn tiến bộ nhưng cực kỳ khó khăn n g a n ă m vạn t u ế hay là cũng vây ở đạo sơ kính vô pháp tăng thêm một bước chỉ có những yêu nghiệt kia vừa mới có thể tiếp tục đề bạt vốn lấy thế giới đại đạo tu luyện đề bạt đến đạo nguyên cảnh có đề bạt đến đạo chân cảnh có thế nhưng là tăng lên tới đạo thiên cảnh lấy lâm nguyên kiến thức cũng chưa từng thấy qua một cái ngược lại là ở nghe đồn rằng một cái tên là thiên nguyên tu sĩ chính là lấy thế giới đại đạo để bạt đến đạo thiên cảnh ở đông đảo đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong xếp hạng có thể tiến vào top ba đạo thiên cảnh vẫn là vũ trụ bên trong cường đại nhất lực lượng đứng hàng thứ top ba đạo thiên cảnh có thể nói là vũ trụ trí cường giả có thời cơ trùng kích cái kia trong truyền thuyết người trường khống thiên tâm đạo thể thế giới đại đạo thân hôn cùng thể phách cũng siêu việt đạo linh cảnh tu sĩ người này bất phám a lâm nguyên lưu ý lấy tần phong nhất cử nhất động mang theo vài phần ngạc nhiên nếu là hắn có thể tìm ra c h ạ m thần đao ngược lại là một lựa chọn lâm nguyên âm thầm một lời t ầ n phong đống nhiên mở hai mắt ra hắn tầm mắt rơi trên mặt đất mỉm cười đưa tay hướng xuống đất một chảo mênh g ô n g cực kỳ lực lượng thâm nhập vào mặt đất cơ thể bên trong cũng không tính nhiều đạo nguyên tiết ra xuống đất bên trên v ê n g ầm ầm ầm lớn rung động lại đến nước toát ra thành trấn kiến trúc vào đúng lúc này từ từ biến hóa hóa thành từng đạo lưu quang hướng trời bay lên trên tùy theo hạ xuống rơi vào đến trong lòng đất tần phong chậm rãi tay giơ lên toàn bộ thành trấn cũng động treo lơ lửng giữa trời lên giống như là tần phong một tay đem tất cả mặt đất cho nâng lên giống như nước da trong lòng đất có vô số quan g mang long lánh ngưng tụ thành một thanh cự đại trường đao một cây đao này có ngàn mét độ dài bao quát hẹn trăm mét cực kỳ kinh người trường đao bên trên có vô số quan g mang dạng ngời ư rực rỡ vô số quan g mang trong ánh lấp lánh ngàn mét dài trường đao dần dần ngưng luyện co lại ngàn mét năm trăm mét trăm mét bốn mươi mét m ộ mươi mét tám mét hai mét mãi đến tận một m năm mươi độ dài trường đao chính là duy trì một cái an ổn tư thái hát s á c trôi đao hát s á c thân đao trên thân đao có từng đạo quang mang lập lòe tương tự tinh thần hoặc như là đặc thù nào đó năng lượng cả thanh trường đao thả ra một luồng khiếp người lực lượng lệnh người không rét mà run đồng thời có một luồng kinh người khí tức hủy thiên diệt địa khí tức c h ạ m t h â n đao thần phong đánh giá trong tay c h ạ m thần đao từ c h ạ m thần đao có ý chí thẳng hướng hắn thần hồn muốn hoàn toàn phá hủy đồng thời xâm chiếm tần phong thần hồn nhưng đối với tần phong mà nói như vậy trùng kích lực vẫn là có thể chống đối hạ xuống cái này thượng phẩm đạo khí thật là h uy lực bất phàm cùng so với tự thân bát bảo kinh long thương đều cường đại hơn thậm chí tần phong cũng hoài nghi tự thân thượng phẩm đạo khí thiên long giáp có hay không có thể chịu đựng được cái này chạm thần đao một đao lực lượng lâm nguyên liếc mắt chạm thần đao nhìn về phía tần phong trong lòng kinh ngạc hắn thật lấy ra chạm thần đao ra ra đây là chạm thần đao lâm lạc im một đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm chạm thần đao không tên cảm giác được c h ạ m thần đao đang kêu gọi ra ra cây đao này đang gọi ta ngươi ngưng luyện đao thể lại lấy được đao thần truyền thừa cây đao này dẫn lên ngươi chú ý cũng là bình thường lâm nguyên giải thích một tiếng nhìn về phía tân phong tiểu hữu có thể hay không đem cây đao này nhường cho ta cháu gái đương nhiên ta cũng sẽ cho tiểu hữu tương ứng đồ vật làm bù đắp tân phong cười nói đao này đối với ta cũng không tác dụng lại là tiền bối nhắc nhở dĩ nhiên là cho người cháu gái nói thần phong đem c h ạ m thần đao đưa cho lâm lạc y lâm lạc y tiếp nhận c h ạ m thần đao cười rộ lên đa tạ ca ca thần phong nói không cần k h á c h khí c h ạ m thần đao chính là thượng phẩm đạo khí giá trị liên thành tiểu hữu càng dễ dàng như thế giao ra thật là làm lao phu khâm phục lâm nguyên lấy ra một viên ngọc bội đưa cho thần phong nho nhỏ lễ vật coi như làm c h ạ m thần đao đáp lễ đi thần phong nhìn ngọc bội tiền bối chuyện này lâm nguyên nói thu cất đi tần phong nắm lên ngọc bội trong nháy mắt có một luồng mát mẹ tâm ý thẳng trùng thần hồn hóa thành vô cùng to lớn tin tức dĩ nhiên là một môn bí thuật một môn thôi toán thiên địa bí thuật đa tạ tiền bối tần phong đang muốn cảm tạ lại phát hiện lâm nguyên lâm lạc y hai người đều biến mất tại chỗ cũ ly khai thật sự là kinh người thủ đoạn không biết cái này một vị tiền bối là ai thực lực đạt đến cảnh giới cỡ nào thôi đi trước đạt được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lại nói tần phong tập trung ý chí hướng về bắc phương mà đi Nam chương năm trăm tám mươi sáu đao thần bội đao nguyệt hàn sơn ở ngoài lâm nguyên lâm lạc y hai người bỗng dưng mà hiện ra ra lâm lạc y hướng về bốn phía mắt nhìn không rõ hỏi chúng ta tại sao phải đến đao thần bội đao còn không có được tay đây lâm nguyên nhìn về phía nguyệt hàn sơn thản nhiên nói đao thần bội đao quan trọng chính là ở trôi đao bên trên cái kia một khối kỳ lạ thạch đầu cái kia một tảng đá cho dù là ta đều vô pháp thôi diễn lai lịch của nó nhưng mang đến hiệu quả cũng chỉ là để tu sĩ thân cận với đại đạo c h i l à thôi người thể chất đặc thù có thể so với lên tảng đá kia đến lợi hại nhiều đao thần bội đao đối với ngươi tác dụng nhỏ bé không đáng kể chẳng bằng giao cho người khác ta xem vừa nãy vị kia tiểu hữu đối với đao thần bội đao liền cực kỳ cảm thấy hứng thú ồ lâm lạc y nói đã như vậy, vậy ta cũng không cần bất quá ra ra ngươi tại sao đối với vừa mới cái kia ca ca như vậy quan hệ lâm nguyên ánh mắt xa xôi nói thiên tâm đạo thể thế giới đại đạo bạch ngọc thiên long khí tước thần hồn lại càng là kỳ lạ như vậy tồn tại nếu để cho hắn hoàn toàn trưởng thành tuyệt đối là vũ trụ bên trong cường đại nhất tồn tại một trong cùng người này giao hảo đối với chúng ta chỉ sẽ có trợ giúp hay là hắn có thể giúp ngươi leo lên thần linh đài lâm lạc y ngạc như nói hắn sẽ giúp ta leo lên thần linh đài ra ra ngươi thật cho là như vậy lâm lạc y tuổi không lớn lắm nhưng là biết được thần linh đài kỳ lạ cùng thần bí cho dù là đạo chân cảnh tu sĩ cũng chưa chắc dám nói có thể leo lên thần linh đài chớ nói chi là giúp người leo lên thần linh đài nhưng bây giờ ra ra càng cho rằng một cái chỉ gặp một lần tu sĩ có thể trợ giúp hắn leo lên thần linh đài quả thực là kinh người nhưng lâm lạc y khó có thể hoài nghi ra ra dù sao ra ra trải qua sự tình có thể so với lên hắn nhiều hơn ở trong tộc cũng là được người kính ngưỡng tồn tại lâm nguyên vuốt càng nói đúng lâm lạc y hướng về n g u y ệ t hàn sơn nhìn tới ngươi đã chiếm được đao thần truyền thừa tuy nói cũng không tính là gì chân quý đồ vật nhưng miễn cưỡng có thể để cho thực lực ngươi để bạn không ít chúng ta nên ly khai nơi này lâm nguyên mỉm cười nói được lâm lạc y nói đi thôi lâm nguyên lần thứ hai mắt nhìn n g u y ệ t hàn sơn tiểu hữu hy vọng ngươi có thể có được đao thần bội đao sau đó hắn mang theo lâm lạc Y ly khai n g u y ệ t hàn sơn ly khai n g u y ệ t quang đảo làm tần phong đi tới cảm ứng trung bắc phương hồ bạc chỗ nơi này đã sớm tụ tập đại lượng tu sĩ lúc trước ma đao tông bao hồng loại người nhất đao các tu sĩ thần đao môn tu sĩ nguyệt quang đảo đảo chủ thượng con sớt đều tại trong đó theo lý thuyết tần phong dừng lại ở thành trấn bên trong chứng kiến đao thần truyền thừa lấy ra c h ạ m thần đao làm tiêu hao thời gian cũng không ngắn thời gian này bao hồng cho dù là vô pháp được đao thần bội đao hẳn là cũng tìm tới đao thần bội đao chỗ nhưng tựa hồ không có thần phong đưa tầm mắt nhìn qua năm trăm dặm hồ bạc tứ phương ma đao tông nhất đao các thần đao môn thượng quan sất tứ phương phân biệt trấn thủ những nơi khác lại có mặt khác tu sĩ nhưng mặt khác tu sĩ tu vi cũng không tính cường đại tối cường giả cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo linh cảnh hậu kỳ thôi thượng quan sất bao hồng tống nhất hạ chi danh đều là đạt đến đạo linh cảnh viên mãn t ầ n g thứ thực lực kinh người mà ma, ma đao tông nhất đao các thần đao môn đến đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có hai người thực lực như vậy cơ hồ là ngăn cách những người khác được thân đao bội đ à o khả năng tần phong lưu ý đến thần đao môn tình huống thần đao môn tống nhất trên thân khí tức cùng so với ở n g u y ệ t hàn sơn ở ngoài nhìn thấy có chỗ biến hóa ẩn ước trong lúc đó nhiều một luồng thích giết chóc khí tức xem ra những người khác cũng có tế ngộ lúc trước tần phong lấy linh hồn lấy thế giới đại đạo dò xét thành trấn thời điểm liền phát hiện toàn bộ đao thần mộ địa đặc thù nhìn như cự đại có phương hướng khác nhau nhưng cuối cùng cũng sẽ đem tất cả mọi người dẫn dắt ở cùng một phương hướng đó chính là đao thần bội đao chỗ cái này một cái đặc thù hồ bạc chỗ chỉ là vì sao đao thần muốn làm như thế đao thần lưu lại truyền thừa cao giai đạo công nhất đao chẳng thần đao ý tối thể đao hồn quyết thượng phẩm đạo khí c h ạ g thần đao đều lưu ở thành trấn bên trong đây mới thực sự là truyền thừa nhưng nơi này đao thần nhưng sẽ có ý đem người dẫn vào nơi này ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái t ầ n phong ánh mắt từ người khác trên thân thu hồi lại rơi vào hồ bạc bên trên ánh mắt t h a m thảm tầm mắt như là xuyên thấu qua mặt hồ thấy rõ đáy hồ tình huống hơi nhũ mảy đáy hồ cũng không phải là phổ thông đáy hồ như là trải một tầng hát sắc dung nham chầm chậm lưu động tản ra quỷ quệt khí tức hát sắc dung nham bên trên nam út sấp một con dữ tợn yêu vật đây là một con có ba trăm trượng lớn lên x à hát sắc x à lân giường như nước thép đúc giống như vậy cứng rắn cực kỳ nhưng có h u lượng quỷ quệt Cự đao ạ i đôi, cái, đôi nhẹ nhàng vây một cái, chính là nổ tung hồ nước. hồ huyết h là vây một Một i c n m ắ thần màu đỏ k ó a đao Đao chặt cây hồ thương. h một t ở đáy hồ một cây đào thương. Đào thần bội đao tần phong ở đao thần pho tượng trên gặp qua cây đao kia chính là đao thần bội đao đao thần bội đao c h u i đao làm chủ có một tảng đá tần phong bản thân có một khối vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ một chút liền chắc chắc tảng đá kia chính là vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ nhưng muốn đạt được đao thần bội đao nhất định phải đánh bại trước mắt cái này một con đại xà đây cũng không phải là là một con phổ thông đại xà từ khí tức cảm ứng chính là đạt đến tông cấp đỉnh phong tầng thứ tương đương với nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ mà cái này một con đại xà huyết mạch đặc thù cũng không phải là tầm thường đại xà chính là trong truyền thuyết thôn ma đại xà ẩn chứa cường đại đáng sợ ma tính có thể thôn phệ tất cả sinh vật thôn ma đại xà dường như côn bằng nguyên thủy ma viên t r ở dị thú giống như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy cho dù là thiên tuyệt đại thế giới lớn như vậy thế giới cũng cơ hồ là khó có thể nhìn thấy nhưng bây giờ đao thần mộ địa bên trong càng tồn tại một con đao thần mộ địa ba vạn năm chưa từng xuất hiện cái này một con thôn ma đại xà có loại gì năng lực thực lực cường đại c ỡ nào tất cả mọi người vô pháp xác định đây cũng là tại sao tứ phương thế lực đều không có lựa chọn động thủ nguyên nhân không có một người cho rằng có thể đơn độc đối phó thôn ma đại xà cho dù là ngông quần hoành hành ma đao tông tu sĩ cũng là như thế bao hồng là thô bạo cũng không phải là ngu xuẩn thôn ma đại xà cho hắn lực gáp bách quá lớn đặt đến khiến lòng người thấy sợ hãi nhưng đao thần bội đao gần trong găng t ứ c không thể cứ như vậy l y khai cục diện ngược lại là thẳng ổn định nhưng muốn phá hoại cũng là dễ như ăn cháo tần phong âm thầm tự nói bất kỳ bên nào động thủ đều sẽ phá hoại toàn bộ cục diện ổn định còn có tác dụng thôn ma đại xa động tắc cũng sẽ phá hư toàn bộ cục diện ổn định t ầ n phong ánh mắt tham thảm nhìn chăm chú lên đao thần bội đao đao thần bội đao yên tĩnh cắm ở đáy hồ bên trong không ngừng có hát sắc dung nham đường ầm ĩ trên người nó quấn quanh mà đi tốc độ cực kỳ c h ậ m chậm nhưng quấn quanh quán lửa lại bị một cỗ vô hình lực lượng cho đánh rơi xuống mà xuống đao này thần bội đao tần phong mang theo vài phần n g h i hoặc mơ hồ cảm thấy được đao thần bội đao không hê tầm t h ư a n g dê tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy vậy để ta tới phá hoại cục diện này tần phong trong lòng hơi động lấy vạn hồn thuật kích động trong tháp đá vấn thiên thạch bi nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm tám mươi bảy Thôn ma đương ạ i xà, nhiên tần phong cũng có thể lấy cường thế tư thái trực tiếp động thủ cướp giật vấn thiên thạch bi dù sao lấy thực lực của hắn cho dù là vô pháp đem tất cả mọi người đánh bại nhưng huấn ly khai vẫn là có thể làm được dễ dàng nhưng hắn cũng không có làm như thế đao thần bội đao để hắn cảm giác được một ít chỗ kỳ lạ cũng không chỉ là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nguyên nhân mà là đao thần bội đao bản thân nguyên nhân đương nhiên còn có một cái nguyên nhân ngay tại thôn ma đại xà vì sao thôn ma đại xà như vậy dị thú sẽ xuất hiện ở đao thần mộ địa bên trong sẽ xuất hiện ở đao thần bội đao một bên mà thôn ma đại xà nếu như muốn được đao thần bội đao cần làm trực tiếp đạt được là được rồi làm sao cho tới bây giờ hay là vô pháp được đao thần bội đao nếu như thôn ma đại xà muốn c h ấ n thủ đao thần bội đao cái kia tư thái khí thế tựa hồ lại có không giống nhau nó là muốn có được đao thần bội đao thực sự không phải là c h ấ n thủ đao thần bội đao tất cả đều khiến tần phong có chỗ nghi ngờ có chỗ kiên kỵ vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn lấy vạn hồn thuật khoáy động vấn thiên thạch bi lực lượng phá hoại trước mắt bình tĩnh cục diện làm cho cả tràng diện l o ạ n lên chỉ có hoàn toàn hôn loạn tràng diện mới có thể để hắn tìm đến vấn đề nơi mấu chốt quả nhiên tần phong khuấy động vấn thiên thạch bi lực lượng thời gian đao thần bội đao trên vấn thiên thạch bi mảnh vỡ sản sinh phản ứng từng cơn sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng kích động đem h á c sắc dùng nhằm cung cấp hiên phi mọi người thấy thế đều là ngần ra xảy ra chuyện gì đao thần bội đao vì sao sẽ sản sinh phản ứng khó nói đao thần bội đao muốn rất tỉnh hay là nói muốn ly khai loại hình mọi người nhìn chằm chằm đao thần bội đao cho dù là thượng quan sất cũng không ngoại lệ làm một tên kiếm tu thượng quan sất đối với đao thần truyền thừa khát vọng cũng không phải cao dù sao chỉ có thể trách làm tham khảo vô pháp trực tiếp tu luyện bất quá đao thần bội đao nghe đồn để hắn đối với đao thần bội đao mười phần lưu ý ở đao thần bội đao rung động một s á t na thượng quan sất động thủ trường kiếm một đao kiếm mệnh to rõ vang vọng t ứ phương một vòng minh n g u y ệ t từ trong hư không xuất hiện trắng tinh ánh trăng sáng n g ờ i một triệu dặm khu vực hóa thành từng đạo vô hình kiếm khí minh nguyện kiếm thuật thượng quan sất cao giai đạo công một môn minh n g u y ệ t kiếm thuật cũng đủ để cho người thán phục phi thường cái kia từng k i a từng k i a thẩm thấu mà đến kiếm ý khó có thể chống đối không ít tu vi không đáng nói đến cảnh giới tu sĩ tại dạng này kiếm ý phía dưới từng cái từng cái trực tiếp bị trọng thương bị thương cho dù là đạo sơ kính tu sĩ cũng đều sắc mặt trắng bệnh dồn dập vận chuyển chân nguyên chống cự lại một cố cường đại kiếm ý một thân thực lực liền một nửa đều khó mà phát huy được h ừ bao hồng hư lạnh một tiếng đại đao d ư n g lên bá đạo tuyến luân hát s á c đại đao từ xuất hiện một khắc đó chính là bùng nổ ra kinh người uy năng đập vỡ tan cái kia tới gần kiếm ý sau đó một đao p h á thiên hướng về giữa không trung minh nguyện chém tới thượng quan đảo chủ quá đáng nhất đao các tam các chủ hạ chi danh nhẹ giọng nói chuyện trong tay xuất hiện một thanh hoành đao chối đao là hỏa hồng sắc như là một loại nào đó chân quý khoáng vật đoán tạo mà thành hạ chi danh chỉ là đơn thuần vung ra một đao hư không tê liệt ra hóa thành hào quang màu đỏ thám chói mắt chói mắt thuần túy nhất đao các tu sĩ tu luyện là đao pháp đao pháp đông đảo nhưng nhất đao các tu sĩ cuối cùng đều chỉ sẽ tu luyện một đao một đao bại địch hay là bá đạo hay là quỷ quyệt hay là cực tốc hay là nóng dữ chỉ cần một đao một đao này gần như cực h ạ n gần như hoàn mỹ vì vậy ở đao pháp bên trên biến hóa bên trên nhất đao các tu sĩ so với trước trên những tu sĩ khác nhưng luận thuần túy bên trên nhất đao các tu sĩ hoành tuyệt toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới hạ chi danh bao hồng hai người đồng thời ra tay trong nháy mắt đánh c h ú n g giữa không trung minh n g u y ệ t giang giác minh n g u y ệ t bên trên sản sinh một đao vết rách lại đến cái này từng đạo vết rách cấp tốc huyết tán hướng về toàn bộ minh n g u y ệ t dường như một cái ngọc bản vỡ vụ ra cái kia không chỗ nào không có kiếm ý cũng dần dần tiêu tan thế nhưng thượng quan sất đối với những thứ này cũng không để ý đang sử dụng ra minh n g u y ệ t kiếm thuật thân hình hắn nhất động chui vào giữa hồ cấp tốc hướng về đao thần bội đao mà đi ở trước hắn thì là thần đao môn môn chủ tống nhất tống nhất thân hình như đao thẳng lui lấy hồ hồ nước từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến mỗi một giọt hồ nước đều có nghìn cân trọng lượng đáng sợ phi thường cái này cũng không phải là tầm thường hồ nước chính là nhất nguyên trọng thủy tống nhất chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển bàng bạc chân nguyên bám vào vu biểu trên mặt như một thanh thần binh phá ra tầng tầng hồ nước nhằm phía đao thần bội đao đao thần bội đao biến hóa cảm thụ sâu nhất tự nhiên là ở đao thần bội đao bên cạnh người thôn ma đại xà ở đao thần bội đao khoáy động thời điểm thôn ma đại xà huyết hai con mắt màu đỏ bên trong bắn ra một đao huyết quang đôi rắn nhất động hướng về đao thần bội đao cong lên tốc độ cực nhanh nhưng thần đao môn tống nhất tốc độ càng nhanh hơn nghĩa xúc ngươi dám tống nhất một tiếng bạo uống tay phải vừa nhấc hóa thành thủ đao một đao đ ỗ n g nhiên chém xuống hồ nước cấp tốc làm hai nửa sản sinh kinh người uy lực chém về phía thôn ma về đón ạ i đôi xà r Một đánh a rơi v này đại đôi b như thiên quân văn mã tống nhất thấy thế sắc mặt đ ộ n g lại thôn ma đại xà phòng ngự vượt qua hắn dự liệu hắn một đao lại chỉ là ở thôn ma đại xà trên lưu lại một đao dấu vết có một chút máu tươi tràn ra tới cũng không có thâm nhập thôn ma đại xà mắt thấy đuôi rắn sen lẫn kinh người sóng lớn tấn công tới tống nhất chém ra một đao phân núi liệt hải đem sóng lớn chém thành hai nửa mắt nhờ me đánh chúng ở đuôi rắn bên trên làm lại là một tiếng vang thật lớn sóng khí trùng kích khắp nơi tống nhất thân thể không bị khống chế lùi về sau mà đi kinh ngạc nhìn phía thôn ma đại xà biết được cái này một con thôn ma đại xà lợi hại lại không nghĩ rằng đạt đến đáng sợ như vậy mức độ mình tại cái này một con thôn ma đại xà trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế cứng rắn cực kỳ thân thể hùng h ồ n bá đạo lực lượng không dễ dàng đối phó thôn ma đại xà một cái đuôi đánh bay tống nhất huyết con mắt màu đỏ rơi vào thượng quan sắt trên thân ngoác miệng ra một luồng thao thiên ma khí đánh tới liền hư không đều muốn trước tiên như bay đáng sợ lực lượng mang theo một loại quỷ quyệt lực lượng để hồ nước cũng nhiễm phải một tầng quỷ dị màu mực tại loại này màu mực phía dưới vô tận hàn khí b ắ n ra thẳng hướng thượng quan sất thượng quan sất ánh mắt k h ẽ biến cổ tay chuyển động trong lúc đó kiếm khí như cầu rồng hình thành ánh trăng quan mang tương đạo ánh trăng quan mang như giống như g i ả i lụa đón nhận quỷ dị màu mực s ì s ì hai người va chạm giống như là acid đụng vào giống như vậy phát sinh tư tư thanh vang liền trong hồ nước cũng bô cờ lên màu mực vũ khí ở màu mực trong sương m chương n ma đại xà đôi năm trăm tám mươi tám kích chiến thần phong đứng ở trên bờ cũng không có động tác h á n yên tĩnh đánh giá đáy hồ bên trong đao thần bội đao tình huống từ vấn thiên thạch bi hòn đá khuấy động đao thần bội đao vẫn duy trì một cái bình tĩnh trạng thái nhưng cũng chỉ là như vậy thôi có thể tần phong là nước cảm thấy được đao thần bội đao bên trong tựa hồ có một luồng kỳ lạ ý chí xuất hiện cái này một luồng ý chí hết sức kỳ lạ thực sự không phải là đao thần bội đao ý chí cũng không phải là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ý chí là một loại cực kỳ đặc thù cực kỳ quỷ dị ý chí vậy rốt cuộc là cái gì thần phong lông mày hơi nhữ lên đao thần lưu lại một tia ý niệm nhưng nếu là đao thần lưu lại một tia ý niệm không thể trực tiếp bám vào ở đao thần bội đao bên trên huống hồ bên cạnh còn có như vậy một con thôn ma đại x à quá mức nguy hiểm thôn ma đại xa thế nhưng là dị thú một loại vô cùng mạnh mẽ dị thú nếu là thôn ma đại xa đồng ý hoàn toàn là có thể mang đ a o thần bội đ a o bên trong ý thức nuốt chừng lấy nhưng cái kêu ý thức vẫn chưa bị thôn phệ hai người tựa hồ duy trì một loại quỷ dị trạng thái trừ tân phong r a không ít tu sĩ cũng không hề động thủ những tu sĩ này tu vi cũng không tính cao một ít liền nói cảnh giới đều chưa từng đ ặ t đến một ít thì là đạo sơ kính tu sĩ từng cái từng cái hướng về hồ bạc nhìn lại hết sức tò mò đao thần bội đao xảy ra chuyện gì hay là đao thần bội đao sắp sửa tìm tới chủ nhân năm đó đao thần chính là bị cái này bội đao tìm tới do đó thành tựu một đời đao thần uy danh nếu là đao thần bội đao thật tìm được chủ nhân không biết sẽ là ai trước mắt tình huống như thế đao thần bội đao cần phải tìm chủ cũng không phải là một chuyện đơn giản thật là đáng sợ thôn ma đại xà h ắ n thân thể vậy mà như thế cường đại liền thần đao môn môn chủ tống nhất công kích cũng có thể chống đối hạ xuống thôn ma đại xà thế nhưng là thượng cổ dị thú huyết mạch cường đại thực lực mạnh mẽ tự nhiên có thể chống lại tống nhất một đao ta xem ở đây bên trong tống nhất hạ chi danh bao hồng thượng quan sất cũng chưa chắc vượt qua cái này một con thôn ma đại xà thôn ma đại xà bản mệnh thần thông ma nuốt khí thôn ma đại xà muốn chiếm được đao thần bội đao ta xem không hẳn bao hồng hạ chi danh hai người ung dung hóa giải thượng quan sất minh n g u y ệ t kiếm khí liền đem tầm mắt tìm đến phía đáy hồ mọi người đi tới nơi này mục đích đều là đao thần bội đao tuy nói lúc trước mỗi người mỗi s ở thích thu hoạch thế nhưng là cùng đao thần bội đao so với thu hoạch cũng quá nhỏ thôn ma đại xà bao hồng tầm mắt rơi vào thôn ma đại xà trên thân ánh mắt lóe lên trong mắt hắn quang mang lập lòe hát s ắ c đại đao có một vệp nhàn nhạt huyết quang lưu chuyển lên lại đến một đao đ ỗ n g nhiên chém xuống liền hư không đều muốn tê liệt đáng sợ lực lượng lệnh người không rét mà run một đao trực tiếp xuyên thấu hồ nước chém về phía thôn ma đại xà đôi thôn ma đại xà cảm thấy được nguy cơ huyết con mắt màu đỏ vừa nhấc nhìn phía bao hồng một đao kia mang theo huyết quang đao mang sau đó miệng lần thứ hai một t r ư ờ n g bản mệnh thần thông ma nuốt khí buộc phát ra trúng kích hướng về huyết quang đao mang hai cỗ tuyệt cường lực lượng đột nhiên oanh kích hồ nước nổ tung ra trúng kích một đạo mấy trăm cơm nước cột như mưa rơi xuống ở bên trong hồ thống nhất thượng quan sất chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng hai người r ồ n dập chấn động ra sau đó thân hình nhất định ly khai hồ bạc đứng lơ lửng trên không ánh mắt quét về phía bao hồng mang theo vài phần vẻ nghiêm túc không hổ là ma đao tông tam trường lão thực lực này quả nhiên kinh người thôn ma đại xà thân thể run lên đuôi trên một mảnh xà lân vỡ ra được dòng máu nhuộm đỏ hồ nước cả n g ư ờ i trở nên càng ngày càng tức giận càng ngày càng hung lệ nó ngẩng đầu lên huyết con mắt màu đỏ hùng tợn chừng mắt bao hồng về sau hướng về đao thần bội đao nhìn sang Bắt tính ra hóa nhân kinh ngạc. đao thần bội đao vẫn sen vào sen đột á y hồ, nhưng hơi có chút biến hóa.、Đao、thần biến có b Đao i đao càng hấp h u mấy nhiên g cùng ư ờ i t ô n ma đ ạ xà xà tràn giao thủ dư âm lực lượng, đang luồng lượng đại đôi Khiến bội bội i ma đao đao ra.、Xé、tan. Đao thần bội đao cho thủ thu thôn huyết thần một quyệt thần đột hấp khí. khe h dư được âm lực lực run, ngập n quỷ nhất động từ đáy hồ rút ra phá ra hồ nước xông thẳng tới chân trời hạ chi danh người đầu tiên động thủ hắn nhún chân một cái thân hình như điện bại lộ chụp vào đao thần bội đao ngươi không có tư cách này bao hồng lạnh lùng một hướng hát s á c đại đao mang theo huyết khí bỗng nhiên chém xuống liền hư không cũng hiện ra lên một cơn chấn động có thể thấy được một đao này đáng sợ lực lượng hừ hạ chi danh hừ lạnh một tiếng một đao trực tiếp xảy ra thuần túy đao quang trói mắt trói mắt đón lấy bao hồng huyết khí đao mang làm lực lượng nổ tung thượng quan sất lần thứ hai triển khai minh n g u y ệ t kiếm thuật một vòng minh n g u y ệ t xuất hiện ánh sáng dịu dịu xâm nhập mỗi người thân thể ngăn cản mỗi người động tác c ù n g lúc đó thân thể hắn ở kiếm thuật phía dưới dần dần biến mất phảng phất trốn vào trong hư không xuất hiện ở hiện thời gian thượng quan sất tiếp cận đao thần bội đao hướng về đao thần bội đao trộm tới nhưng mà thượng quan sất vẫn chưa được đao thần bội đao một đao hát sắc bóng người to lớn sen lẫn khí thế khủng bố hướng trời bay lên trên bá đạo tuyệt luân lực lượng như muốn đem c h ọ n cái thiên địa cung bắn cho phá lực lượng kinh người chấn động thiên địa thôn ma đại xà từ trong hồ xuất hiện thượng quan sất trong tay động tác biến đổi trường kiếm nhất động hóa thành đầy trời kiếm khí như mưa này hạng thôn ma đại xà thôn ma đại xà ngoác miệng ra ma nuốt khí buộc phát ra ăn mòn như mưa kiếm khí to lớn thân hình vẫn như cũ là hướng về thượng quan sất mà đi tống nhất thân hình biến hóa mỗi một cái động tác cũng ẩn chứa một loại thần bí nhanh chóng áp sát đao thần bội đao một đao đập vỡ tan thượng quan sất kiếm khí một đao ngăn trở thôn ma đại xà đường bao hồng hạ chi danh hai người không còn lẫn nhau đối diện từng cái từng cái hướng về đao thần đèo phong đi ngũ phương thế lực bao hồng tống nhất hạ chi danh thượng quan sất bô nở tên đạt đến đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ thôn ma đại xà cái này một con đạt đến tông cấp định phong yêu thú hôn chiến ở cùng một nơi lấy thôn ma đại xà thực lực cường đại nhất ngay cả là đối mặt trong đó hai người liên thủ cũng không sợ chút nào chỉ có ba người hai người phương mới có thể để thôn ma đại xà thoáng k i ê n kỵ một tên đạo linh cảnh trung kỳ tóc ngắn tu sĩ thấy thế ánh mắt khẽ động hắn lấy thân pháp thấy thế tu luyện một môn tàn khuyết cao giai đạo công cấp bậc thân pháp tên là chi n ở ngàn phong thần cái này một môn thân pháp cực kỳ thôi hắn đã đem tàn khuyết chi n ở ngàn phong thần tu luyện đến viên mãn trạng thái cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng chưa chắc có thể đuổi theo hắn huống hồ trước mắt tình huống như thế thuộc về tình huống đặc biệt tóc ngắn tu sĩ lưu ý đến ngũ phương giao thủ không ra nhờ bận tâm đao thần bội đao thời gian lập tức triển khai chi nờ ngàn phân thần tốc độ nhanh đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ nhanh chóng áp sát đao thần bội đao mắt thấy phải bắt được đao thần bội đao tóc n g ắ n tu sĩ trên mặt tươi cười nhưng nụ cười ở một khắc tiếp theo đ ọ c lại hắn phát hiện ngón tay hắn bị một cô vô hình lực lượng ăn mòn giống như là vô số đao kiếm ở nhanh chóng cắt chém người thân thể hắn liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tóc ngắn hóa thành hư vô thân đao môn nhất đao cát ma đao tông tam phương tu sĩ lập tức lên đường c h ấ n thủ tam phương chương năm trăm tám mươi chín phá diệt một đao vê anh xé tan vê anh năng lượng tùy ý chân nguyên dâng trào đao quang kiếm ảnh phía dưới hát s á c đuôi rắn đánh bạo không khí đáng sợ lực lượng t r ủ n g kích bốn phương tám hướng liên hư không cũng sản sinh từng trận ba động chịu đến lực lượng t r ủ n g kích thống nhất bay ra trăm mét khai quật miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhợt lúc này bị thương thượng quan sất tình huống cũng là không được hắn liên tiếp lui về phía sau sắc mặt một trắng một đỏ áp chế một cách cưỡng ép ở cơ thể bên trong thương thế luận thực lực ngũ phương bên trong lấy thôn ma đại xà thực lực cường đại nhất vong gốc gác ma đ à o tông nhất đao các đều là cao đẳng thánh địa bao hồng hạ chi danh hai người vượt qua thống nhất thượng quan sất thần đao môn chỉ là một cái trung đẳng thánh địa thôi thượng quan sất c h ố n g u y ệ t quang đảo càng chỉ là một cái hòn đảo hai người gốc gác cùng bao hồng hạ chi danh so với tự nhiên là xa xa gần không bằng cho dù là tu vi cảnh giới không kém gì bao hồng hạ chi danh nhưng một ít đạo công đang dược thể phách trên còn là có thêm một chút trinh lệ nhưng bị đánh bay về sau tống nhất thân hình lần thứ hai nhất động như đao đồng dạng nhằm phía đao thần bội đao muốn có được thân đao bội đao thượng quan sất động tác không một chút nào chậm ngắn ngủi bị thương cũng không để cho người lui bước cũng muốn có được đao thần bội đao vì sao bao hồng hạ chi danh tống nhất thượng quan sắt bô nở người như vậy muốn có được đao thần bội đao ở chỗ đao thần bội đao có thể để bạt tu sĩ tu vi bô nở người ở đạo linh cảnh viên mãn đã thẻ quá lâu nếu là không có thích hợp cơ duyên cả đời e sợ vô vọng đạo nguyên cảnh bây giờ đao thần bội đao xuất hiện đột phá đạo nguyên cảnh cơ hội xuất hiện bao hồng bô nở người há sẽ bỏ qua cho như vậy thời cơ mặc dù phải đối mặt thực lực càng thêm kinh khủng thôn ma đại x à một dạng không sợ chút nào thôn ma đại xà cái kia cứng rắn xà lần đã có rất nhiều vỡ ra được vô số máu tươi nổ tung tư phương đáng sợ mà dữ tợn thế nhưng nó huyết khí càng ngày càng dâng trào càng ngày càng kinh người nã mờ ở một loại nổi giận hung lệ trạng thái thân đ a u môn nhất đ a u các ma đ a u tông tam phương còn lại tu sĩ từng cái từng cái c h ấ n thủ bốn phía cảnh giác những tu sĩ khác dù sao lần này đến tu sĩ thực lực lấy bao hồng bô nở người cường đại nhất nhưng đang lúc giao chiến đ ợ i một chút ngoại lực cũng có thể khiến chiến đấu sản sinh biến hóa không có một người dám k i n h thị tứ đại thế lực ở ngoài mọi người từng cái từng cái hướng về giao chiến khu nhìn lại kinh hồn bạt vía năm trăm dặm trên hồ nước hoàng không hoàn toàn lưu lạc làm giao chiến khu thậm chí giao thủ phạm vi càng lúc càng lớn cuối cùng kéo dài ra ba vạn d ặ m lực lượng dư âm chấn động mười vạn d ặ m như vậy phạm vi đem từng người từng người tu sĩ không ngừng bước lui có người tâm tư dị biệt có người tâm thần chấn động có người mưu đồ kế sách nhưng không có ai lựa chọn động thủ vì lẽ đó ở tóc ngắn tu sĩ sử dụng tới chi nở ngàn phong thần cướp đoạt đao thần bội đao thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc quá dũng cái này ngũ phương tồn tại đều không phải là ăn chay dễ dàng trong lúc đó là có thể chém giết một tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ một tên đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ trải qua lựa chọn cướp đoạt khi mọi người cũng chấn động với tóc ngắn tu sĩ tốc độ quá nhanh sắp tới một cái thật không thể tin mức độ đã tiếp cận đao thần bội đao cướp đoạt đao thần bội đao sau đó Kinh sợ một màn phát sinh. Cái、này. cuối màn này, cùng là chuyện phát sợ một là xảy gì ra? đao kiếm ý chí tống nhất bao hồng hạ chi danh thượng quan sất bôn nở người đã ở đao thần bội đao xung quanh lưu lại đao kiếm ý chí nếu là thực lực vô pháp chống lại bọn họ căn bản vô pháp tới gần đao thần bội đao đáng ghét bọn họ hoàn toàn đem đao thần bội đao để làm chính mình đồ vật nếu là ngươi có thực lực cũng có thể đến c ấ p đoạn không biết người nào sẽ cuối cùng được đến đao thần bội đao đây cũng không phải là tầm thường đồ vật ồ đao thần bội đao thần phong trước sau đang chú ý đao thần bội đao tình huống đối với ngũ phương thực lực ra tay ngược lại là có vẻ mười phần bình tĩnh tống nhất bô n ờ người thôn ma đại xà thật là cường đại so với lúc trước hắn gặp phải hồn tông tông chủ mạc hư cường đại không ít nhưng đối với tần h phong mà nói cũng không quá để ý hắn hiện tại chú ý là đao thần bội đao hắn lưu ý đến đao thần bội đao ở cắn nuốt xung quanh lực lượng cắn nuốt ngũ phương giao thủ sản sinh dư âm năng lượng tóc ngắn tu sĩ chết rồi đao thần bội đao lại càng là rút lấy tóc ngắn tu sĩ huyết khí lực lượng làm cho thân đao lưu động nhàn nhạt, nhạt quỷ dị huyết hồng quan mang đao thần bội đao thần phong lông mày ngưng khóa lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thần phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc đao thần bội đao bên trên tồn tại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ làm nắm giữ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ t h ầ n phong hắn biết được vấn thiên hòn đá mảnh vỡ cũng không phải là tà ác đồ vật mà đao thần ở thiên tuyệt đại thế giới nghe đồn chuyện ký bên trong cũng đều là một cái chính trực sảng khoái người tuyệt không sẽ là tà ác đồ đã như vậy đao kia thần bội đao trên quỷ quyệt khí tức lại là chuyện gì xảy ra ừng thật mạnh mẽ lực lượng thần phong nhìn phía ma đào tông bao hồng vảnh bao hồng bị thôn ma đại xà một đuôi rắn ma nhờ me hướng xuống đất nem tới cả người đều là run lên suýt nữa muốn mất ra cái kia hung ác bá đạo lực lượng lại càng là thẳng trùng cơ thể bên trong tê liệt kinh mạch phốc một ngụ máu tươi phụt lên mà ra Bao hồng biểu hồng hiện âm t ô n trường g tam lão, h ắ n làm s a o từng trật vật như vật vậy quá. Lao đại i miệng biến đổi, khỏe khí ánh nhẫn, hung Hắn quanh thân thế máu, mắt càng ngày càng tàn nhẫn, hung tàn. vết đ đạo chi lực r ấ tri tốt t do dự ể n thành thanh khai, hóa hát phá diệt đao. Theo đại đạo chi đao. diệt đại một sắc đạo lực ngưng luyện hát sắc phá diệt đao xuất hiện một luồng hủy diệt khí tức ảnh hưởng từ phương phá diệt đao đại đạo c h i lực từ từ dung nhập vào trong tay hắn trường đao màu đen bên trên trường đao khí tức hồn nhiên biến đổi máu tanh bạo lực phá diệt. một luồng hoành tuyệt tất cả khí tức để hư không cũng vì đó run lên xuất hiện một đạo nho be vết đao bao hồng tầm mắt khóa chặt ở thôn ma đại xà trên thân một đao đột nhiên chém giết mà ra bá đạo tuyệt luân đ a u mang để hư không cũng vì đó run lên đáng sợ lực lượng trong nháy mắt chém tới thôn ma đại xà liền hư không cũng xuất hiện một vết nứt cảm thấy được bao hồng đòn đánh này khủng bố tống nhất hạ chi danh thượng quan sất ba người ánh mắt đều là nhất động dồn dập hướng về thôn ma đại xà nhìn lại vào lúc này ba người ngầm hiểu ý đồng thời triển khai thủ đoạn hướng về thôn ma đại xà đánh g i ế t mà đi muốn đem cái này một cái cường đại nhất thôn ma đại xà giải quyết thôn ma đại xà ở nhận biết được bao hồng đáng sợ kinh người một đau thời gian vừa kinh vừa sợ muốn trốn mở lại phát hiện thoát đi lộ tuyến bị thống nhất hạ chi danh thượng quan sắt ba người cho phong tỏa vô cùng phẫn nộ thôn ma đại xà bạo phát tự thân khí tức m ê n ngông hung mánh lực lượng chấn động tứ phương ngoác miệng ra ma nuốt khí trùng kích bao hồng một đòn đáng sợ vê anh kinh thiên động địa lực lượng ẩm ẩm trùng kích bạo liệt khắp nơi bao hồng thân thể run lên bay ngược ngoài ngàn mét tống nhất hạ chi danh thượng quan sất ba người cũng đều bay ra mấy ngoài trăm mét miệng phun máu tươi thảm nhất tự nhiên là thôn ma đại xà trên thân xà lân không biết bạo liệt bao nhiêu đầm địa máu tươi khí huyết vải miễn cưỡng ổn trọng thân hình trôi nổi tại giữa không trùng máu tươi không ngừng từ trên người nó chảy ra nhỏ tại giữa hồ Đột chương i bội ê n nẹ thần một đao Đao đao đậu, qua. năm trăm chín mươi thôn ma hồn thú đao thần bội đao tốc độ cực kỳ nhanh nhanh như là xuyên tòa thơ y không nháy mắt công phu chính là đi tới thôn ma đại xà trước mặt đồng thời đem thôn ma đại xà đầu đi xuyên qua nổ tung ra cho dù là thần hồn cũng dưới một đau này vẫn diệt biến mất ở đánh chết thôn ma đại xà thôn ma đại xà trên thân dâng trào huyết khí điên cuồng hướng về đau thần bội đau mà đi đau thần bội đau khí tức trở nên càng ngày càng quỷ dị càng ngày càng tạ ác t ừ n g tia từng tia huyết khí nhiều lần hắc vụ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập thâm nhập vào trong không gian quỷ dị hắc ám hê、hey、hê、hey. từ đau thần bội đau bên trong truyền đến quỷ dị tiếng cười tại loại này tiếng cười phía dưới đao thần bội đao khí tức càng ngày càng cường đại giống như muốn biến hóa thành một cái khủng bố tồn tại đao thần bội đao đột một động tác làm cho tất cả mọi người đều là ngần ra dồn dập hướng về đao thần bội đao nhìn lại bao hồng tống nhất hạ chi danh thượng quan sất bô nở người là nhất là tới gần đao thần bội đao vốn định muốn liên thủ hiện đem thôn ma đại xà cái này một tôn khủng bố tồn tại quét dọn lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ là như vậy kết quả xảy ra chuyện gì tống nhất lông mày rậm vừa nhíu vì sao đao thần bội đao sẽ xuất thủ đao thần bội đao có chính mình ý chí hạ chi danh trầm giọng nói tự mình ý chí thượng quan s ắ t nhìn chằm chằm đao thần bội đao t ố t khí tức tà ác cái này thật sự là đao thần bội đao đao thần bội đao tự chủ lựa chọn đao thần tự nhiên sẽ có cái này nhất định ý chí thế nhưng là vì sao sự việc loại tà ác này ý chí hạ chi danh trầm giọng nói bội đao bên trong có một luồng tà khí tồn tại muốn dắt tỉnh bao hồng ngưng âm thanh nói hắn có thể xác định đao này thần bội đao là thật lúc trước hắn trải qua đao thần từ nhỏ sinh hoạt thành trấn nhìn thấy đao thần pho tượng đao thần trong pho tượng bội đao chính là một cây đao này thần bội đao chỉ là bao hồng có chút nhìn không thấu lâm nguyên cùng tần phong làm cao đẳng thánh địa ma đao tông tam trường l a o bao hồng nhãn lực tuyệt đối không kém cho dù là đạo nguyên cảnh tu sĩ ở trước mặt đều có thể đủ trước mặt cảm ứng được thế nhưng là hắn vô pháp nhận biết được lâm nguyên tình huống cũng vô pháp nhận biết được tần phong tình huống quá mức q u ỷ dị từ hai người nói chuyện bao hồng xác định đao thần bội đao chỗ ngay lập tức đi tới nơi này thật là nhìn thấy đao thần bội đao cũng nhìn thấy thôn ma đại xà hắn cũng không có lập tức động thủ bởi vì hắn đến hồ bạc chỗ thống nhất tốc độ chỉ là so với còn lại chậm hơn một chút sau đó những người khác cũng lục tục đến bao hồng khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện tần phong tồn tại đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệ không dễ dàng phát giác vẻ hắn cũng tới tần phong lưu ý lấy đao thần bội đao tình huống nhìn thấy đao thần bội đao chém giết thôn ma đại xà thôn ma đại xà tần phong chú ý tới thôn ma đại xà tử vong thời điểm tình huống cái kia thần hồn tựa hồ không phải là thôn ma đại xà thần hồn nhân loại thần hồn tần phong ánh mắt dùng mình mà l à á mang vào gông xiềng nhân loại thần hồn d á n g dấp tựa hồ cùng đao thần pho tượng có mấy phần chỗ tương tự chẳng lẽ nói tần phong tầm mắt khóa chặt ở đao thần bội đao trên thân hồi tưởng đến đoan mục tĩnh nói thêm cung cấp rất nhiều tin tức trong ngọc giản một cái ghi chép di hồn làm tu sĩ dị thú đem tu vi tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ thần hồn đủ mạnh đặt đến đạo nguyên cảnh thời gian chính là có di hồn thủ đoạn có thể mang tự thân thần hồn cấy ghép đến người khác cơ thể bên trong do đó chiếm cứ cái này thân người thân thể cùng đoạt xá không giống đoạt xá sẽ phải chịu túc chủ thân thể bản năng n g u n g ốc mà đoạt xá nguy hiểm từng tầng bất cứ lúc nào cũng có thể bị phản vệ vẫn l ạ di hồn không giống nhau di hồn cũng không có nguy hiểm chỉ cần thần hồn đủ mạnh chính là có thể làm được di hồn đồng thời có thể cấp tốc chiếm lĩnh cái này một kẻ thân thể hoàn mỹ nắm giữ thân thể do đó tiếp tục tăng cao tu vi tần phong chú ý tới đao thần bội đao biến hóa cỗ này âm tà hắc á m khí tức mãnh liệt ý chí từ từ thức tỉnh thôn ma hồn thú từng cái từng cái suy n g h ĩ từ tần phong nẻ qua đối với lúc trước sự tỉnh cũng là biết rõ đao thần ly khai thiên tuyệt đại thế giới chịu đến thôn ma đại xà công kích bị trọng thương Cái nhưng cuối cùng thôn ma hồn thú lấy đặc thù di hồn chi phương pháp đem tự thân thần hồn cùng đao thần thần hồn di động để đao thần thần hồn phong tỏa tiến vào thôn ma đại xà cơ thể bên trong h á n thôn ma hồn thú thần hồn tiến vào đao thần cơ thể bên trong phát hiện đao thần trực tiếp mệnh tích xúc tiến vào đao thần bội đao bên trong đây cũng là thôn ma hồn thú vì sao phải tùy tùng đao thần nguyên nhân vì sao phải đánh lén đao thần nguyên nhân bởi vì nuốt hết hồn thú phát hiện đao thần bội đao không tầm thường một loại thần bí ôn h ò a lực lượng mượn này cố lực lượng nó có thể chậm rãi khôi phục đồng thời tu vi theo vào một bước đao thần trở thành thôn ma đại x ả đã hôn mê thôn ma hồn thú tiến vào đao thần bội đao bên trong tiêu hao quá lớn đem đao thần thân thể cho hấp thu cũng rơi vào trong hôn mê không biết qua bao lâu hai người thức tỉnh đồng thời phát hiện đối phương tình huống kiềm chế lẫn nhau cho tới hôm nay tần phong đoàn người tiến vào đao thần mộ địa mọi người chém giết thôn ma đại xà thôn ma hồn thú khống chế đao thần bội đao chém giết thôn ma đại xà hấp thu thôn ma đại xà lực lượng đồng thời đem đao thần thần hồn cũng cho hủy diệt Đao thần thần thôn ầ thần n hồn t h ở ma hồn thú đặc t h h ù di ồ n chi phương pháp dưới dụng, bị phong ư dưới ơ n dụng, g pháp p h tác bị tầm ỏ a ma ma ma ma tiến thôn thể bên trong, biết được tình thôn thôn thú thức tỉnh, tự thân Thôn thú. t đại ngoại giới, rồi lại chịu đến thôn ma đại điên rồi lại đến chế bên huống bản năng ảnh hưởng. hung cuồng. Hắn muốn ngăn cản thôn ma hồn thú thức tỉnh, rồi lại không cách nào không chế tự thân bản năng. Thôn ma hồn vào Vì xà xà mà chịu cách được đó, cơ lẽ lệ n phong t ầ mắt chuyển đến thôn ma hồn thú trên thân lộ ra một vệ nụ cười ở đoan mục tĩnh tin tức ghi chép bên trong thôn ma hồn thú chính là một loại cực kỳ quỷ dị hồn thú chính là lấy hồn phách chi thể tồn tại hầu như không có thực thể tình huống nó chỉ có thể đủ thông qua chiếm cứ người khác thân thể từ đó thu hoạch được chính thức thực thể càng là cường đại thân thể nó thực lực đoán là cường đại mà vấn thiên thạch bi trên hòn đá để thôn ma hồn thú cảm thấy được nó có thể lấy loại này thần bí thạch đầu lực lượng để tự thân lấy thiên địa lực lượng ngưng luyện ra thực thể như vậy thực thể thiên phú cùng so với bất cứ người nào đều muốn đến kinh người bởi vì nàng chính là thiên địa hê、hey、hê、hey. q u ỷ dị tiếng cười cười rộ lên thôn ma hồn thú trên thân khí thế càng ngày càng cường đại càng mơ hồ siêu thoát đạo l i n h cảnh đặt đến đạo nguyên cảnh t ầ n g thứ khủng bố song sức mạnh để bao hồng thống nhất thượng quan sớt hạ chi danh bô nở người có cảm giác đến khủng bố cùng áp lực thôn ma hồn thú lấy thôn ma đại x à huyết nhục tinh huyết hơn nữa những người khác giao thủ lực lượng ngưng luyện ra một cái tương tự với nhân tính thân thể thân thể lực lượng đạt đến một cái trình độ kinh người hơn nữa rất nhiều lực lượng bổ trợ càng muốn trực tiếp đạt đến đạo nguyên cảnh khủng bố tồn tại các ngươi đều phải chết thôn ma hồn thú còn chưa triệt để hình thành đầu chuyển động tuyên bố mỗi người vận mệnh nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trưng thần tay. thức, thế toàn trường. Bao hồng, tống nhất, thượng sát thần ra Cương người người phong khủng chấn hồng, danh, quan nở rồn nhìn khí khí hạ chi chằm chằm áp rập Bao loại chầm chầm đau thần bội đau, cố đại bội bố, bô hắc ám khí tức lệnh người mười phần không thoải mái mặc dù bao hồng là một người ma tu một dạng không thích đao thần bội đao khí tức ngưng tụ trưởng thành tính hạ chi danh trầm giọng nói dáng dấp này bao hồng lưu ý lấy đao thần bội đao tạo thành hình người là đao thần đao thần thượng quan sất nói đao thần có thể cũng không phải là tà ác người vì sao người này khí tức tà ác như thế khó nói hắn là đao thần năng lượng bên ngoài tập hợp có lẽ là đao thần một k i a tàn hồn nếu thật là tàn hồn không phải chúng ta có thể đối phó tống nhất nói đao thần mạnh mẽ quá đáng đỉnh phong thời kỳ vì là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân không người là đối thủ của hắn nhất đao tràng thần danh dương thiên hạ không có người nào có thể chịu đựng được đao thần một đao trước mắt đao thần trên thân khí tức cũng là cực kỳ mạnh mẽ siêu việt đạo linh cảnh tầng thứ nếu thật là đao thần tàn hồn như vậy nhất đao tràng thần không phải là bọn họ có thể chống đối hạ xuống Là đao thần đao thần tàn hồn đao thần dĩ nhiên không có chết lưu lại một tia tàn hồn lấy đao thần lực lượng cho dù là một tia tàn hồn cũng không phải chúng ta có thể đối phó đông đảo tu sĩ đối mặt đao thần bội đao ngưng tụ nhân tính lòng sinh sợ hãi đao thần tuy nhiên vẫn lạc ba vạn năm có thể lưu lại danh tiếng quá thịnh đạo nguyên cảnh viên mãn thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân nhất đao chạm thần không ai cản nổi hê、hey、hê、hey. hình người đao thần trong mỹ hệ nz phát sinh cởi quái dị tiếng cầm lấy đao thần bội đao nhẹ nhàng vung lên một đao ba đạo tuyệt luân sắc bén cực hạn đao mang chém nghiêng s ô n g thẳng tới chân trời hư không xuất hiện một đao vết rách vết rách nơi hắc cám năng lượng thật lâu chưa từng tiêu tan liền chân trời tầng mây cũng bị cắt thành hai nửa một đao này đáng sợ phi thường bao hồng tống nhất hạ chi danh thượng quan sắt biểu hiện đều là ngưng lại nhìn chằm chằm hình người đao thần như vậy một đao cho dù là bọn họ đều khó mà chống đối hạ xuống đánh chết càng thêm không thể trong lòng mọi người chìm xuống hình người đao thần ánh mắt nhất động rơi vào thượng quan sắt trên thân n g u y ệ t quang đ ả o đạo châu bô nở tên đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ bên trong một cái duy nhất sử dụng kiếm tu sĩ quá mức đột ngột quá mức dễ thấy như vậy tình huống làm sao không dẫn lên đao thần chú ý đao thần nhìn chăm chú lên thượng quan sắt khoe miệng một phát lộ ra sắc bén cực kỳ hàm răng sau đó hắn đem đao thần bội đao vừa nhấc hướng về thượng quan sất đông nhiên vạch một cái hát cám đao mang đ ô n g dưng mà xuống tốc độ dĩ nhiên thoáng qua công phu chính là chống đối thượng quan sất trước mặt thượng quan sất đồng tử co rụt lại trường kiếm vẩy một cái ánh trăng sáng n ờ i vô số nguyệt hoa chi lực ngưng tụ thành thực thể một kiếm đột nhiên đâm ra ngưng tụ nguyệt hoa chi lực giống như là muốn xuyên thủng thời không giống như vậy đón nhận hát sắc đao mang làm ánh trăng đao mang vỡ vụn thượng quan sất thân thể run lên liên tiếp lui về phía sau mấy trăm mét sắc mặt tái nhợt cực kỳ cổ họng ngọt ngọt một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt càng thêm tái nhợt n g n g đầu lên nhìn phía đao thần thượng quan sất trong lòng kinh hãi thật đáng sợ chỉ cần một đao một đao hắn liền bại khó nói cái này đao thần thực lực đạt đến đạo nguyên cảnh bao hồng tống nhất hạ chi danh ba người sắc mặt đều là chìm xuống kết nối với quan viên quát cũng không chống đỡ được đao thần nhất kích bọn họ tình huống cũng là như thế những tu sĩ khác cùng đừng nói từng cái từng cái nhìn phía đao thần biểu hiện ngưng trọng từ trước mắt cái này đao thần trong mắt lập lòe s á t lục máu tanh tâm ý rõ ràng sẽ không bỏ qua ở đây bất cứ người nào toàn trương trở mặc cũng không muốn đối mặt đao thần một bóng người ở cái này thời điểm rơi vào trong mắt mọi người tần phong lăng không mà đạp từng bước từng bước hướng đi đao thần lúc chậm lúc gấp hô hấp công phu chính là đi tới đao thần trước mặt khoảng cách đao thần không đủ năm mươi mét khoảng cách thôn ma hồn thú sở dĩ tùy tùng đao thần cũng là vì vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ nó muốn mượn vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ngưng tụ, thực thể, ngưng tụ ra đao thần thi thể đồng thời có vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng có thể để nó năng lực ở tăng thêm một bước siêu thoát với thôn ma hồn thú hạn chế nhưng cũng chính bởi vì vậy thôn ma hồn thú nhược điểm quá mức rõ ràng ở chỗ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỉ cần có một người có thể khống chế vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng chính là đối với thôn ma hồn thú sản sinh rất lớn tác dụng khắc chế thậm chí có thể dựa vào vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng đánh chết thôn ma hồn thú mà ở trong tràng thần phong chính là có thể làm được ở hắn được vấn thiên thạch bi chính là dò xét vấn thiên thạch bi tin tức hơn nữa thiên mệnh thông thần thuật tu được vạn hồn thuật tu luyện để hắn đối với vấn thiên thạch bi có nhất định khống chế vô pháp kích hoạt vấn thiên thạch bi nhưng có thể kích phát trong đó một chút lực lượng giống như là vừa nãy tần phong kích phát vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng để đao thần bội đao sản sinh biến động dẫn lên toàn bộ tràng diện biến hóa bây giờ hắn cũng có thể mượn như vậy lực lượng đánh chết thôn ma hồn thú thôn ma hồn thú nhìn chằm chằm tần phong ánh mắt có chút kỳ lạ nhưng đảo mắt ma t i n h chiếm cứ cấp trên nhìn chằm chằm tần phong nhìn hung lệ khí tức tràn ngập ra chấn áp tần phong tần phong ánh mắt t h i ê n tĩnh mặc cho thôn ma hồn thú khí thế chấn áp hồn nhiên không sợ thế giới đại đạo thiên tâm đạo thể hai người tự nhiên vận chuyển chính là hóa giải đại bộ phận thôn ma hồn thú khí thế khủng bố còn lại khí thế lấy hóa long thành thần đạo thể phách dễ dàng trong lúc đó chính là có thể chịu đự vì lẽ đó căn bản không thèm để ý thôn ma hồn thú công kích thôn ma hồn thú thấy thế trong mắt t r ợ t loại sáng kinh dị phi thường lại đến n à y cỗ kinh dị chuyển hóa sắc ý đao thần bội đao nhấc lên một đao liền muốn chém đúng ra nhưng mà hắn động tác dừng lại thôn ma hồn thú ánh mắt từ nghi hoặc chuyển tới sợ hãi cuối cùng đến khủng hoảng nhìn chằm chằm tần phong n h ị n trong mắt dần dần toát ra sầu bi thân thể không cách nào khống chế run rẩy một chút thần hồn chi lực từ thân thể hắn tiết lộ tiêu tan biến mất tần phong lãnh đ ạ m nhìn thôn ma hồn thú biến hóa dĩ nhiên lấy vạn hồn thuật kích phát vấn thiên thạch bi lực lượng kích động đao thần bội đao tình huống đao thần bội đao bên trên vấn thiên thạch bi chịu đến lực lượng kích phát kích thích bản năng tồn tại đem thôn ma hồn thú ý chí cho xua tan thôn ma hồn thú thật là cường đại cũng thuộc về dị thú nhưng vấn thiên thạch bi càng thần dị chính là một cái bán thần khí chất liệu đặc thù năng lượng cường đại mặc dù chỉ là vấn thiên thạch bi một khối mảnh vỡ nhưng như cũng là bán thần khí chất liệu không hề tẩm thựa nở dê ba cái hô hấp thôn ma hồn thú triệt để tiêu tan năng lượng hoàn toàn biến mất thần phong đưa tay nắm lấy đao thần bội đao khối thứ hai vấn thiên thạch bi tới tay nam chính cơ chí đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm chín mươi hai lấy một địch tam mọi người ngơ ngác nhìn thần phong xảy ra chuyện gì này cờ mờ nờ xảy ra chuyện gì đao thần chết cứ như vậy không hiểu ra sao chết từ vừa nay đao thần bội đao ngưng luyện đao thần đao thần cái kia khí thế khủng bố đặt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ thực lực một đao liền đem n g u y ệ n quang đảo đảo chủ đạo linh cảnh viên mãn thượng quan sất làm trọng thương thực lực chấn nhiếp mọi người không người dám động cho dù là lấy thô bạo vô kỵ nghe tên ma đao tông tam trưởng lão bao hồng cũng không có lựa chọn động thủ tất cả đều ở kiên kỵ với đao thần thắng lợi nhưng bây giờ đao thần lại bị tần phong giết chết thật bị tần phong giết chết mọi người chỉ là gặp đến tần phong tới gần đao thần thôi nhưng không thấy tần phong có bất luận động tác gì đao thần năng lượng nhanh chóng tiêu tan cuối cùng tử vong đương nhiên trong lòng mọi người còn có một cái nghi hoặc t ầ n phong là ai mọi người cũng chưa gặp qua tần phong cho dù là bao hồng cũng chỉ là ở thành trấn thời điểm gặp qua một chút thôi ở thành trấn thời gian t ầ n phong biểu hiện liền cực kỳ đặc thù bây giờ ở đây biểu hiện kỳ lạ hơn rất hắn là ai chưa từng gặp tựa hồ không phải là n g u y ệ t quang đạo tu sĩ các ngươi chú ý tới không Căn bản cảm giác bản k h ô n g tới hắn căn ả cả cảm cảnh cảnh cảnh n Đúng ngay nào khí tức cũng không cảm ứng được. Khó nói. Hắn là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ? Hoặc là cường đại hơn? Không, thiên tuyệt đại thế giới cường đại nhất cũng nguyên tồn nguyên người cũng Hắn, h thậm chí chút khí Khó Hoặc thế chỉ thôi. giới. giới giờ đại đại đại tại mọi biết được. đạo đạo đạo đều được. vậy tuyệt Bây à, là là quá quỷ tu tu tu dị, tức một c là sĩ? sĩ sĩ bản không phải có thể trên người hắn tồn tại bí bảo bí mật tự thân khí tức nhưng hắn sát đao thần đúng vậy hắn làm thế nào giết chết đao thần hay là đao thần căn bản không phải hà n ở dê tờ chê tờ mà là một cách tự nhiên giống như dù sao đao thần ba vạn năm trước cũng đã tồn tại đồng thời trọng thương ưm ơ n đao thần lấy thủ đoạn nào đó trọng sinh nhưng lại chưa hề hoàn toàn khôi phục động thủ chính là tự nhiên tiêu tan thật có loại khả năng này đao thần chính mình chết lưu lại đao thần bội đao đao thần bội đao ở trong tay hắn mọi người nhìn phía tần phong từ lúc đầu kinh ngạc chấn động sợ hãi cho tới bây giờ kinh ngạc tham lam đao thần bội đao quá trọng yếu một cái có thể để cho tu sĩ tu vi đề bạt bí bảo bất kỳ người nào cũng muốn có được đao thần chết quá mức quỷ dị thần phong chưa từng ra tay đao thần tự nhiên tiêu tan vì vậy mọi người bắt đầu hoài nghi tần h phong cũng không có sát đao thần mà là đao thần chính mình tiêu tan tử vong hoài nghi dần dần tăng cường trong lòng tham lam cũng càng thêm nặng tống nhất bao hồng hạ chi danh trong lòng cũng có như vậy suy n g h ĩ dù sao Đao đạo đạo đoạn, để đạo sao hoàn toàn Phong thần thế tục, Một tên tu thế chết. Tần thủ một tên tu tử hiện kinh cảnh hiện. cảnh như không lệnh không cảnh nguyên nguyên dàng người căn bản dụng liền nguyên biểu biểu quá lưu mức Làm có là sĩ, sử sĩ dễ ý? vì o hoàn toàn n này, không thể tưởng tượng nổi, người g giải. Điểm mỗi thể là vượt lý v qua lẽ đó đại gia càng tin tưởng tần phong cũng không có sát đao thần mà là đao thần tự mình tử vong tống nhất bao hồng hạ chi danh ba người lẫn nhau mắt nhịn khẽ vớt cảm sau đó ba người đồng thời bước lên trước khi thế ma nhờ me mãnh liệt mà ra bao phủ tần phong bao hồng đại đạo c h i lực vì là phá diệt đao tống nhất đại đạo c h i lực vì là đỏ thấm lưu phong hạ chi danh đại đạo c h i lực vì là núi lớn c h i sơn ba người đại đạo c h i lực nương theo lấy khi thế ma nhờ me trong nháy mắt tác dụng ở tần phong trên thân cho dù là nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ đối mặt khí thế như vậy e sợ đều muốn cảm giác được ngưng trọng nhưng t ầ n phong thần thái thong rong tự nhiên đối mặt ba người khi thế ma nhờ me vẫn duy trì người bình tĩnh trạng thái mặc cho ba người k h í thế c h â n áp mà đến hồn nhiên bất động vững như thái sơn ba người k h í tức thật là cường đại thế nhưng là cùng so với vừa nãy thôn ma hồn thú hay là kém nhiều tần phong đem đao thần bội đao thu nhập thạch tháp bên trong trong tay xuất hiện một thanh trường thương tối trường thương màu và nóng g làm cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác từ trong đó mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên trung phẩm đạo khí bát bảo kinh long thương thương mọi người dồn dập hướng về tần phong binh khí trong tay nhìn lại mang theo vài phần hiếu kỳ thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ lấy đao kiếm làm chủ còn lại loại binh khí cực kỳ hiếm thấy thương loại binh khí ngược lại là ở hiếm thấy binh khí bên trong còn xem như số lượng nhiều thiên tuyệt đại thế giới tam đại thương tuyệt cũng là tiếng t â m lừng l ấ y tồn tại có thể tam đại thương tuyệt dáng vẻ tất cả mọi người từng thấy tam đại thương tuyệt trường thương trong tay mọi người cũng là biết được thần phong xa lạ bát bảo kinh long thương chưa từng gặp thần phong cũng không phải là tam đại thương tuyệt có thể khí thế như vậy tuyệt đối không phải người bình thường thượng quan sắt nhìn tân phong ánh mắt lấp lõe hắn cũng không có lựa chọn động thủ lúc trước bị thôn ma hồn thú làm trọng thương liền một phần mười thực lực đều vô pháp phát huy hơn nữa căn bản nhìn không thấu tân phong căn bản không dám động thủ hơn nữa hắn cùng với thôn ma hồn thú chính diện giao thủ quá biết được cái kia thôn ma hồn thú quỷ dị kỳ lạ cũng không phải là như là trọng sinh thất bại giáng dấp vì lẽ đó h ắ n mười phần kiên kỵ tần phong người này rốt cuộc là người nào thượng quan sất trong lòng hơi động mang theo vài phần trần trờ một cái xa lạ thương pháp cao thủ cần thiết phải chú ý làm n g u y ệ t quang đảo đảo chủ thượng quan sất cũng không ngu xuẩn bao hồng tầm mắt khóa chặt ở tần phong trên thân lanh đ n g nói đem đao thần bội đao ra đây đao thần bội đao t ầ n phong cười nhạt một tiếng các ngươi có tư cách này lại nói muốn chết bao hồng ánh mắt lập lòe hung lệ quan mang ở t h a n h trấn thời điểm vốn là muốn động thủ lại bị tần phong dọa đến ở đây há sẽ lần thứ hai như vậy lấy địa vị hắn thiên tuyệt đại thế giới đạo nguyên cảnh cường giả đều là từng thấy vẫn chưa có tần phong cái này một cái nhiệm vụ những thế giới khác đạo nguyên cảnh cường giả cũng chỉ có quỷ giới khả năng bông xuống nhưng quỷ giới quỷ tu quỷ trên người khí rõ ràng trước mắt tu sĩ、si、hoàn toàn là một cái nhân loại căn bản không có quỷ giới quỷ tu khí tức hán cũng không phải là quỷ tu đã như vậy trên thân vô pháp dò xét khí thức đáng lẽ là một loại nào đó bí bảo duyên cớ cuối cùng bao hồng ở đạo linh cảnh viên mãn quá nhiều năm hắn cần đao thần bội đao mượn đao thần bội đao thần bí chi lực để tự thân có thể đột phá đạt đến đạo nguyên cảnh một khi đạt đến đạo nguyên cảnh thực lực của hắn có thể được tăng lên rất cao ở ma đao tông địa vị n h ấ t lên ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới danh tiếng cũng sẽ tăng lên đao thần bội đao nhất định muốn lấy được một tiếng muốn chết bao hồng lựa chọn động thủ hát s á c đại đao đột nhiên động tác hung hăng đến cực điểm một đao sen lẫn phá diệt tất cả đáng sợ lực lượng đại đạo chi lực dung nhập vào một đao này bên trong như muốn đem hết t h ể đều cho chém chết tất cả mọi người bị một đao này hấp dẫn tất cả mọi người bị một đao này sợ kinh n hiếp tần phong ngẩng đầu lên nhìn mắt bao hồng một đao ánh mắt d ù n g mình một quyền đột nhiên nổ ra bách chiến thần quyền vô số quyền ảnh đột nhiên xuất hiện không có hoa lệ tư thái chỉ có giản dị đến cực điểm chiến đấu đến cực điểm q u y ề n phong liền hư không cũng mơ hồ sản sinh từng đạo vết rách nam chính cơ chí đ i ể m đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm chín mươi ba còn có ai vê anh sấm sét nổ vang quên kính đao mang ầm ầm đụng vào cùng một nơi hình thành sóng khí bao phủ từ phương bao hồng thân thể run lên lại đến bay ngược một ngụm máu tươi phụt lên sắc mặt có một chút tái nhợt lúc trước sử dụng tới phá diệt một đao đối với c h â n nguyên thần hồn chính là một cái rất lớn tiêu hao bây giờ đang đối mặt tần phong cường giả như vậy căn bản vô pháp chống đỡ bị thương rút lui thần phong như thái sơn lù lù bất động hắn nhàn nhạt quét mắt bay ngược mà ra bao hồng biểu hiện không có bao nhiêu biến hóa ở đạo sơ kính viên mãn thời gian hắn liền có không kém gì đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi triển khai thiên mệnh thông thần thuật đều có đánh bại đạo linh cảnh viên mãn tu vi tu sĩ bây giờ đạt đến đạo linh cảnh đối với các loại đạo công trưởng khống tiến thêm một bước thực lực cũng nhận được một cái tăng lên cực lớn cho dù là diện có triển khai thiên mệnh thông thần thuật cũng đủ để đánh bại đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ hán gốc gác mạnh mẽ quá đáng thiên tâm đạo thể vô lượng thương minh quyết những này cũng không phải là bao nhiêu tu sĩ có thể có được thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực tu luyện chân nguyên tu luyện c h i pháp cũng chỉ là chung giai đạo công thôi tần phong vô lượng thương minh quyết thế nhưng là đạt đến cao giai đạo công t ầ n g thứ chân nguyên hùng hồn cẩn trọng phẩm chất trình độ đều hơn xa quá những người này thiên tâm đạo thể tồn tại để hắn đối với chân nguyên k h ô n g chế đối với dẫn dắt đại đạo chi lực cũng vượt qua thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ trừ phi có tu sĩ ở gốc gác trên vượt qua tần phong hoặc là cùng so với tần phong cao một cảnh giới lớn nắm giữ công pháp không kém tình huống vừa mới có thể đánh bại tần phong bằng không không phải là tần phong đối thủ bao hồng thật là cường đại bình thường đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ cũng không phải đối thủ của hắn nhưng nhiều phiên tiêu hao phía d ư ớ i lại gặp mặt tần phong cường giả như vậy căn bản không phải đối thủ bao hồng bay ngược mà ra t ầ n phong bình yên vô sự vẻ mặt mọi người đều là ngần ra từng cái từng cái hướng về bao hồng mắt nhìn lại nhìn về phía tần phong ngạc nhiên phi thường bao hồng bại dễ dàng như thế liền bại hán thế nhưng là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ a cũng không phải là người bình thường tống nhất hạ chi danh hai người lẫn nhau mắt nhìn cũng mang theo vài phần ngưng trọng nhưng cũng chỉ là ngưng trọng mà thôi hai người cảnh giới không tầm thường có thể nhìn ra tần phong cường đại nhưng cũng không phải là vô pháp chống đối bao hồng sở dĩ như vậy dễ dàng bị đánh bay chủ yếu ở chỗ bao hồng bản thân tiêu hao quá độ thực lực suy yếu không ít hơn nữa căn bản không biết tần phong tình huống vì vậy bị thua hai người trao đổi một hồi ánh mắt thân hình đột nhiên động tác tống nhất động tác rất nhanh bước chân nhất động trong lúc đó cấp tốc hóa thành xích hồng sắc lưu phong trường đao một dạng trên thân đao bao phủ lưu phong lực lượng một chút xích hồng sắc lưu phong thiếu đốt lấy cắt chém người hư không thật không thể tin luy năng hô hấp trong lúc đó tống nhất chính là biến hóa hơn vạn thứ thân hình cuối cùng xuất hiện ở tần phong trên đỉnh đầu hai tay cầm đao một đao đ ỗ n g nhiên hướng về phía dưới tần phong chém ra xé tan hư không tê liệt ra đỏ thấm lưu phong nương theo lấy đao mang sản sinh vô cùng mạnh mẽ lực lượng hình thành một cái xích hồng sắc đao quang phong bạo cho dù là đạo linh cảnh tu sĩ bước vào trong đó cũng có thể bị đao quang phong bạo cho rào sát hóa thành huyết nhục mùi tanh đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đều muốn ngưng trọng đối mặt ở tống nhất ra tay nháy mắt hạ chi danh cũng lựa chọn động thủ hắn chỉ là bước ra một bước hư không lại là run lên như là không thể chịu đựng ở hắn lực lượng giống như một luồng cẩn trọng kinh người phong cách cổ xưa lực lượng từ trên người hắn phát ra để tứ phương thiên địa cũng động lại nuôi giống như hạ chi danh nắm chặt trong tay đao một đao thẳng tắp bổ ra nhìn như phổ thông nhưng ẩn chứa không gì sánh được lực á c bách giống như là muốn đem hư không cũng cho chấn động đạt một dạng lực lượng đao mang hoàn mỹ giao dung ở cùng một nơi một đao này nhìn như một tòa thái cổ núi lớn chấn áp mà tới một đao này nhìn như bá đạo thần binh chém giết mà tới thần đao môn môn chủ thống nhất nhất đao các tam các chủ hạ chi danh song phương đều là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ thực lực cực kỳ mạnh mẽ ở vừa n ã y trong lúc giao thủ hai người trạng thái đều bảo trì rất tô tờ bây giờ liên thủ lại sản sinh uy hiếp lực trước đã đạt đến nửa bước đạo nguyên cảnh t ầ n g thứ cho dù là toàn thân bao hồng thượng quan sất ở đối mặt song phương liên thủ công kích phía dưới cũng đều chỉ có bị thua một đường tần phong nhìn hai người giao thủ trong mắt quang mang đ ố n g nhiên loay lên khá là kinh ngạc với song phương thực lực đem đại đạo chi lực dung nhập vào đao pháp bên trong càng sản sinh đáng sợ như thế vi lực nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi tần phong đáy mắt nơi sâu xa một vệ hào quang màu bạch kim hiện lên tiếng rồng ngâm đột nhiên hương khí kinh động khắp nơi nhìn kỹ mà đi tần phong trên thân hiện lên từng ma nở dê từng ma nở dê long lân mỗi một mảnh long lân đều thành màu trắng đều có thần bí huyền ảo đường vân thần thánh uy nghiêm khí thế từ tần phong trên thân k h u y ế t tán chấn áp bắt phương thân thể long hóa tần phong đem hóa long thành thần đạo để bạt đến viên mãn trạng thái hoàn toàn có thể đạt đến bộ phận long hóa tầm thứ có thể so với đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ mà hắn nắm giữ long hóa c h i long cũng không phải là tầm thường chân long chính là cực kỳ hiếm thấy bạch ngọc thiên long bộ phận long hòa phía dưới tần phong khí tức đạt đến nửa bước đạo nguyên cảnh tần g thứ vô giữa không trung đem bát bảo kinh long thương nắm thật chặt nhất thương đều khiến r d t ra ngang g i n g g ầ m cửu tiêu kinh thiên động địa một con kim sắc thần long từ bát bảo kinh long thương bên trong b ộ c phát ra trông rất sống động d ư ơ n g n anh m u ố n vớt giống như là muốn đem hết t h ể đều cho hủy diệt bởi bạch ngọc thiên long khí tức ảnh hưởng cái này một con kim sắc thần l o n g trên thân một phần xuất hiện màu trắng thiên long long lân mà khí thế càng ngày càng cường đại càng ngày càng khủng bố long c h ả o nắm lấy hạ chi danh một đao long vĩ đón nhận tống nhất màu đo thấm lưu phong giang giác vảnh đao mang vỡ vụn đao mang màu đo thấm lưu phong chấn động mở tiếng rồng ngâm lần thứ hai cao vút tê liệt trời cao hóa thành đáng sợ ba động trùng kích ở hạ chi danh t r ê n thân đem hạ chi danh từng tầng đánh bay biến mất ở phía xa chỉ có lưu lại một chút vết máu chứng minh hắn lúc trước liền ở ngay đây long vĩ lại càng là sen lẫn bá đạo hung mánh lực lượng Quất vào tống nhất tống trường trên, vào đao bên sau u ý t n ữ đem đao cho đập vỡ tan. Lực lượng, càng đem đánh đánh mây. trường tan. tống nhất cho đánh bay như trong tầng mây. Vẹn vẹn nhất、kích. Tần phong chính là hóa giải tống nhất, thế tư thái trọng thương hạ chi danh, đánh bay tống nhất, lượng, như người cường càng Vẹn vẹn phong chính danh công càng danh, giải bay hóa hai bay cho cho Lực kích. chi kích, chi hạ hạ vỡ là lại là lấy y thế kinh thiên. kinh Sau đó kim s á c thần long chiếm giữ hồ bạc long mục quét sạch tứ phương uy nghiêm bá đạo tần phong tay háo vô phong mà động con mắt màu đen chậm rãi đảo qua mọi người thản nhiên nói còn có ai muốn cướp giật đao thần bội đao mọi người trầm m ặ t không hề có một tiếng động cho dù là thần đao môn nhất đao cát ma đao tông tam phương thế lực tu sĩ cũng đều từng cái từng cái không có mở miệng mạnh mẽ quá đáng l i ê n tống nhất hạ chi danh bao hồng cũng không là đối thủ bọn họ như thế nào tần phong đối thủ thần phong khẽ vớt cảm rất tô tờ kim s á c thần long dần dần tiêu tan thần phong nhún chân một cái rời đi nơi này nam chính cơ t r í điềm đạm cân não hay đột ế Thiết n nhận lại chất tiên điển. Trưng Huỳnh Nguyệt Quang cạnh biển. Tần Phong đứng ở sóng biển bên trong trên với lại để đảo cảm chất cổ Hác m tu Quy, ở t nhiên g đá, n ì n ngang phía trước đ ạ hải. h i Đột n tần phong hướng về trong biển rộng một chảo một luồng kinh người hấp lực xuất hiện cuốn lấy sóng biển vê a n g nước biển nổ tung một con to lớn rùa đen từ trong biển bị tóm lên thanh hắc quy s á t phía trên có từng cái từng cái kỳ lạ đường vân đơn thuần liếc mắt nhìn giống như là nhìn cứng rắn cực kỳ thành t ư ờ n g thứ chi cực kỳ t r ắ n g kiện ẩn chứa cường đại lực lượng từ rùa đen trên thân có thể nhận biết được cực kỳ dâng trào huyết khí giống như là một cái cự đại hỏa lo giống như vậy bất cứ lúc nào bùng nổ ra đáng sợ năng lượng rùa đen chỉ là đế cấp đ ỉ n h phong nhưng phát ra khí tức coi như là tôn cấp yêu ma đều có chút thua trị kém em những này đều tại với rùa đen đặc thù huyết mạch hắc thiết huyền quy một loại dị thú huyết mạch có một phần huyền vũ huyết mạch kinh người dị thú mau thả lão tổ ta hắc thiết huyền quy miệng nói tiếng người toàn thân khí tức chấn động quét sạch từ phương thần phong nhàn nhạt nhìn hắc thiết huyền quy nhân loại mau thả ra lão tổ bằng không lão tổ ra lệnh một tiếng ngàn vạn rùa tử rùa tôn tử cùng một nơi xông lên chết đối ngươi hắc thiết huyền quy trừng mắt thần phong uy hiếp nói ồ thần phong năm ngón tay nhẹ nhàng vỗ một cái vậy xem là ngươi rùa tử rùa tôn tử tốc độ nhanh hay là ta giết ngươi nhanh hắc thiết huyền quy cảm giác được một luồng đáng sợ lực lượng áp bách tự thân nay cô cường đại lực lượng càng ngày càng thêm đáng sợ l i ê n quy s á c đều muốn nứt ra giống như lão đại tha mạng tha mạng hắc thiết huyền quy cuống quýt xin tha tần phong rất hứng thú mà nhìn cái này một con hắc thiết huyền quy phương thức nói chuyện kỳ lạ như vậy hắc thiết huyền quy còn là lần đầu tiên nhìn thấy con chim không chết đối ta không không không dám hắc thiết huyền quy nói vậy được nhờ ta đi vân gian đại lục thần phong nói vân gian đại lục h ắ c thiết huyền quy trừng mắt lên vậy có chút xa tần phong hơi nết khỏe môi lên trong tay lực đạo thêm nặng mấy phần vậy ngươi phải không đồng ý đồng ý đồng ý ta đồng ý h ắ c thiết huyền quy vội vàng nói được vậy chúng ta đi thần phong thả người nhảy một ca y đi tới h ắ c thiết huyền quy trên thân h ắ c thiết huyền quy nhận biết được sau l ư n g tần phong tồn tại con ngươi đảo một vòng đừng chờ lao tổ đột phá đợi được lao tổ đột phá cái thứ nhất đem ngươi áp đảo dưới thân ở tần phong cường thế phía dưới hát thiết huyền quy vô pháp chỉ có thể nâng tần phong đi tới vân gian đại lục thiên tuyệt đại thế giới năm tòa đại lục lục đại cao đẳng thế lực chiến thần điện cũng không phải là trên đại lục mà là ở vào trong b i ể n rộng thiên thần đảo bên trên thần bí mà đặc t h ủ mà là lục đại trong thế lực duy nhất lấy không chủ tu đ a o kiếm tân trang vân gian đại lục cùng thiên phong đại lục bên trong cách xa nhau xích viêm đại lục ngược lại là có một khoảng cách hát thiết huyền quy tốc độ tuy nhiên bất mãn nhưng muốn theo trời gió lớn lục đi tới vân gian đại lục vẫn còn có chút thời gian vì vậy ở những thời giờ này bên trong tần phong đang kiểm tra chính mình thành quả đồng thời thu được t r ì n h tự khen thưởng trước mắt một cái cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng để tần phong khá là mừng rỡ tuy nói tần phong từng chiếm được siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật nhưng chỉ là một môn thiên mệnh thông thần thuật thôi cao giai đạo công chỉ có một môn bách chiến thần quyền đối với chiến lược thủ đoạn đề bạt quá ít nếu là nhiều hơn mấy phần cao giai đạo công cao giai đạo thuật vậy dĩ nhiên không giống thần phong tâm niệm nhất động đánh ra cấp ba n g u y ệ t cấp khen thưởng đạo công bạo lôi long thương quyết đạo thuật vô n g u y ệ t hồn sát thuật đặc thù bách luyện hư minh thạch ba cái đồ vật đều là tuyệt đỉnh thứ tốt một môn cao giai đạo công một môn cao giai đạo thuật hơn nữa một cái đặc thù thượng phẩm đạo giai khoáng thạch bách luyện hư minh thạch chính là hư minh thạch tiến giai bản ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ không gian chi lực mà bản thân nặng vô cùng có thể so với một tòa tình cầu khổng lồ tồn tại nếu là đem ra luyện chế không gian đạo khí thạch tháp như vậy không gian đạo khí cũng có thể luyện chế ra bảy tám ki có thể thấy được chân quý t ầ n g thứ vâng nguyện hồn sát thuật thì là một môn kỳ lạ thần hồn công kích c h i phương pháp vô hình vô ảnh thần bí khó lường thế nhưng đối với thần hồn yêu cầu cực cao lấy tần phong thần hồn cường độ cũng chỉ là miễn cưỡng tu luyện thôi bạo lôi long thương quyết là một môn đơn giản thẳng thắn thương pháp bá đạo mà hung hãn đơn giản mà minh Cao công, giai đạo trong ự nhiên là cùng、so、với Kim Long Thương、Quyết、muốn tới cường、đại. Chính là lôi Long Thương Tần phong với Kim tới đại. lôi là là so bạo Quyết Quyết. t lòng hơi đó ộ n chọn Long Thương lượng g lựa lôi Lập tức, c bạo đại Quyết. liên lôi Long với tin óc, thiết tin quan Thương tràn tần phong trong thành tần phong cần Từng Quyết hóa vào bạo tức tức. ốc, khó khăn chỗ lực lượng vận chuyển chi pháp lôi đỉnh trải qua con đường cũng ghi chép m ộ ư ơ i phần tỉ mỉ m ộ ư ơ i phần rõ ràng tần phong vốn là thương pháp đại gia cũng nắm giữ lôi điện chi lực hơn nữa viên mãn trạng thái kim long thương quyết lý giải muốn lý giải tiêu hóa bạo lôi long thương quyết ngược lại cũng không phải là quá đại n ặ n đề gác nhờ chi ưu về sau tần phong trên thân từng đạo lôi điện chi lực b ắ n ra mỗi một tia chớp lực lượng cũng dị thường kinh người như muốn hủy diệt một phương mà tại này cố lôi điện chi lực bên trong mang theo một c ố cường đại uy nghiêm cao quý khí thế dưới thân h ắ c thiết huyền quy t h ế thế trong lòng run, run run dày dày kẻ nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao trên thân đột nhiên sẽ có cường đại như thế lôi điện chi lực như vậy khí thế thật sự là đáng sợ một chén trả qua đi tần phong đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt một vệt lôi điện sẽ qua như có lôi long thân ảnh ở trong đó đ ộ t ảnh biến mất trên thân khi thế ma nhờ me cũng dần dần ẩn giấu đi trở về với bình thường nhập môn t ầ n phong mỉm cười không hổ là cao giai thương pháp quả nhiên lợi hại tần phong phát giác cái này một môn thương pháp bá đạo điểm mạnh mặc dù chỉ là nhập môn dĩ nhiên không ke mở hơn viên mãn trạng thái kim long thương quyết nếu là đạt đến cảnh giới tiểu thành chính là có thể siêu việt kim long thương quyết nếu như bạo lôi long thương quyết tu luyện giá trị viên mãn trạng thái vậy thì có thể trở thành thiên mệnh thông thần thuật ra thứ hai cửa cường đại thủ đoạn tiêu hóa bạo lôi long thương quyết cái này một cái thu hoạch về sau tần phong bắt đầu kiểm tra còn lại thu hoạch ở đao thần mộ địa bên trong hắn cũng nhận được đao thần truyền thừa cao giai đao pháp nhất đao tràng thần đao ý thối thể công đao hồn quyết đều là cực kỳ mạnh mẽ cao giai đạo công nhưng đ a o ý thối thể công đa o hồn quyết đối với tần phong cũng không có có tác dụng gì hóa long thành thần đạo tuy nhiên không bằng đao ý thối thể công có thể ở bạch ngọc thiên long lực lượng ảnh hưởng phía dưới cũng là miễn cưỡng có thể đạt đến cao giai đạo công t ầ n g thứ mà đao ý thối thể công đa o hồn quyết có chút đi nhầm đường cảm giác cần đem thân thể chuyển hóa thành đạo thể đem thần hồn biến thành đa o hồn cái này cũng không phải là tần phong hy vọng vì vậy không có hứng thú ngược lại là nhất đao chạm thần sách cái này một môn cường đại cao giai đạo công để tần phong có mấy phần hứng thú nếu là lấy đạo công thuần túy cường độ mà nói nhất đao chạm thần uy năng cùng so với tần phong bách chiến thần quyền lôi bạo long thương quyết đều muốn cường hắn hơn chỉ có một đao nhưng đủ để chạm thần diệt phật chủ tiên sát đạo một đao này có thể học theo sau đó tần phong lại sẽ chú ý lực chuyển đến bí thuật bên trên đây là lao giả thần bí lâm nguyên truyền thụ bí thuật cựu tinh tiên h diễn bí pháp nam chính cơ chí Điềm đạm, chương â n áo, ã y năm trăm chín mươi lăm cựu tinh thiên diễn bí thuật cựu tinh thiên diễn bí pháp chính là một môn cực kỳ đặc thù bí pháp có thôi diễn thiên địa vạn vật khả năng cái này một môn bí pháp ở thôi diễn bên trên cùng so với vạn hồn thuật con nờ muốn cường đại nếu là lấy cựu tinh thiên diễn bí pháp mang đến hiệu quả đến xem lấy đạo thuật trình độ mà nói cái này một môn bí pháp cùng thiên mệnh thông thần thuật giống như vậy đặt đến siêu giai đạo thuật đẳng cấp như vậy có thể biết rõ cái này một môn cựu tinh thiên diễn bí pháp cường hãn trình độ tần phong ở đao thần mộ đ ị a bên trong bởi vì là được đao thần bội đao vì vậy không có nhiều hơn gặp lại cái này một môn cựu tinh thiên diễn bí pháp bây giờ t i ê n t í n h lại ở thể hội cái này một môn bí pháp vừa mới biết được cái này một môn bí pháp độ mạnh người lao giả kia rốt cuộc là người nào tần phong hồi tưởng lên đao thần mộ đ ị a bên trong nhìn thấy lâm nguyên có thể rõ ràng biết được đao thần bí mật có thể nắm giữ cựu tinh thiên diễn bí pháp Cái này m ộ tuy tên n lâm g ê nhiên tuyệt đối k ô n g p h ả người tầm thường.、E、sợ, hắn cũng không phải i tầm t h E sợ, thực u y ệ t t đại ế thế kiếm giới người. Thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ Tần Phong từng tông, tông đẳng tông, Thiên đại thời điểm nhiên sớm Tần luận nhất mình hồn thánh nhất thần môn tuyệt tu thấy, tu tu Tuy t hay h sau địa đao đao đao sĩ sĩ, sĩ. cao vô về là là ma các, lực bất p h ả m nhưng đối với một ít cường đại thủ đoạn hay là thiếu hụt cho dù là ma đao tông tam trưởng lão bao hồng thủ đoạn mạnh nhất cũng chỉ là đem đại đạo chi lực phá diệt đến dung nhập vào tự thân đạo khí liệt thiên đao bên trong do đó sản sinh cường hãn phá diệt một đao ma nhờ mẹ nhất công pháp vì là cao giai đạo công vẫn chưa xuất hiện siêu giai đạo công tồn tại chớ nói chi là siêu giai đạo thuật đại thần thông cùng với bí thuật như r ừ n g ngọn nguồn như vậy cựu tinh thiên diễn bí pháp tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể lấy ra c h ỉ ít là cần đang truyền nhận thánh địa t ầ n g thứ vì lẽ đó tần phong đối với cái này cái lâm nguyên hết sức tò mò cựu tinh thiên diễn bí pháp đối với ta mà nói tác dụng là ở quá lớn nếu là phối hợp vạn hồn thuật cần làm có thể cảm ứng được vấn thiên thạch bi chỗ cái này một cái ân tình cần tìm thời cơ báo đáp tần phong trong lòng hơi động chính là nặng lĩnh nộ cựu tinh thiên diễn bí thuật không hổ là cựu tinh thiên diễn bí thuật quả nhiên thần bí phi phàm tối nghĩa khó hiểu cho dù là lấy tần phong thiên phú đều vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem cái này một môn cựu tinh thiên diễn bí thuật nhập môn giống như là lúc trước thiên mệnh thông thần thuật nếu không có tiến vào nguyên thủy bí cảnh mượn nguyên thủy chi khí lực lượng vừa mới mới có thể đủ đem thiên mệnh thông thần thuật để bạt đến đại thành cảnh giới bằng không dựa vào tần phong tự thân cũng cần một thời gian hai năm thiên tâm đạo thể phi phàm thân hôn lực lượng cường đại nhưng siêu giai đạo thuật bí thuật cũng không phải tầm thường đạo công c ó thể so sánh với dĩ nhiên hết sức kinh người lấy tần phong thiên phú cũng cần một chút thời gian mênh n g ô n g cực kỳ đại hải sóng biển lan lộn long quyển kinh người hắc thiết huyền quy vững vàng trên biển lớn bơi lên mặc cho sóng biển t r ù n g kích vẫn có bao quát đến ta t ử lù lù bất động an toàn không núi từ sớm nhất muốn trả thù tần phong đến bây giờ càng mơ hồ có mấy phần kính nghệ thần phục thái độ hắc thiết huyền quy cảm ứng đến tần phong trên thân khí tức có một luồng không tên khí tức ở luồng hơi thở này phía dưới để còn muốn lên cái kia cổ lão mà thần bí tồn tại ở thân hồn nơi sâu xa nhất một cái hư ảnh tứ lại thánh thú một trong huyền vũ hư ảnh tần phong trên thân loại kia thần bí mặc dù không bằng huyền vũ hư ảnh đáng sợ như vậy nhưng là đạt đến cựu thiên huyền rùa t ầ n g thứ có thôi diễn thiên địa vạn vật ẩn chứa vũ trụ tuyệt diệu kỳ lạ kẻ nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắc thiết huyền quy ánh mắt lập lòe lúc trước lôi điện bá đạo tuyệt luân ẩn chứa long uy bây giờ k h í tức thần bí cao xa giống như thần linh hắn đến cùng đến từ chính nơi nào hắc thiết huyền quy làm huyền quy nhất tộc tự nhiên cũng là sở trường thôi diễn tri pháp hơn nữa ở nguyễn quang đảo n â cờ hồi lâu nhìn thấy rất rất nhiều tu sĩ thế nhưng là chưa bao giờ có một cái tu sĩ như tần phong như vậy thật sự là kỳ lạ một người phá tan bão về sau hát thiết huyền quy ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa một chiếc thuyền lớn trên biển lớn đi tới đó là một chiếc có thể chứa đựng vạn nhân thuyền lớn thân tàu sử dụng là đạt đến bát dai mỏm mộc phía trên khắc họa rất nhiều đường vân bảo đảm thuyền lớn vận hành ở các loại trận pháp tài liệu ra chỉ phía dưới cái này một chiếc thuyền lớn cho dù là cùng so với đạo khí cũng cách biệt không ít trên thuyền lớn có không ít người dồn dập chú ý hát thiết huyền quy hát thiết huyền quy xem thường hư một cái tiếp tục hướng về vân gian đại lục mà đi trên thuyền lớn một tên thiếu niên mặc áo trắng xa xa nhìn hát thiết huyền quy trong mắt quang mang lập lòe dạng ngời rực rỡ tràn ngập hiếu kỳ cùng hy vọng v ư ơ n g lão đó chính là hát thiết huyền quy rùa bên trong dị t r ù n g hừng là hát thiết huyền quy tên là v ư ơ n g lão lao giả mỉm cười tóc bạc mày trắng đạo cốt tiên phong vậy chúng ta bắt hắn đi thiếu niên mặc áo trắng hưng p h ấ n nói nếu là có h ắ c thiết huyền quy làm thú sủng ta ở bên trong tông môn địa vị cũng có thể tăng lên rất nhiều thiếu ra cái kia một con h ắ c thiết huyền quy có thể không phải bình thường là đạt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ đương nhiên càng phải lưu ý là h ắ c thiết huyền quy trên người v ư ơ n g lão nhìn phía h ắ c thiết huyền quy trên tân phong ánh mắt nơi nào đó lập lòe v ẻ kinh dị v ư ơ n g lão ngơi thế nhưng là đạo sơ kính tồn tại thiếu niên mặc áo trắng nói v ư ơ n g lão là h ắ n hộ đạo giả đạo sơ kính tồn tại ở bên trong tông môn cũng xem như trường lão cấp bậc nhân vật h ắ c thiết huyền quy gồm có huyền vũ huyết mạch thực lực vượt xa đồng dạng dị thú cái này một con h ắ c thiết huyền quy lại càng là đạt đến nửa bước đạo cảnh t ầ n g thứ có thể so với đồng dạng đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ vương lão ngưng giải thích rõ muốn chấn áp này con h ắ c thiết huyền quy đã không phải là chuyện dễ dàng chớ nói chi là để nó thần phục để nó cam tâm tình nguyện âng cho dù là ta cũng không có năng lực như thế liên v n g lão cũng không được sao thiếu niên mặc áo trắng kinh ngạc nói ừ n vương lão gật gù đạo muốn thu phục cái này một con h ắ c thiết huyền quy ít nhất là đạo sơ kính viên mãn tu vi mới được thậm chí muốn đạt tới đạo linh cảnh tu vi đạo linh cảnh thiếu niên mặc áo trắng con ngươi quang mang loại lên đạo linh cảnh đây chính là chỉ có tông chủ có thể đủ làm được thiếu tông chủ vương lão nhẹ giọng nói ra nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn chúng ta bạch vân sơn chỉ là một cái trung đẳng thánh địa thôi cùng những thế lực khác so với còn là có thêm không ít t r ê n h lệnh h á c thiết huyền quy thật là thần kỳ nhưng có mấy người cũng không để ý h á c thiết huyền quy như cái này một người tu sĩ khí thế quanh người thần dị phi thường ngầm có ý đại đạo tuyệt không phải người thường tu vi như thế tất nhiên là đạo linh cảnh tồn tại đạo linh cảnh thiếu niên mặc áo trắng nhìn càng đi càng xa h á c thiết huyền quy trên tần phong ánh mắt lấp lóe nắm đấm dần dần nắm chặt hán sẽ có một ngày tất nhiên muốn trở thành đạo linh cảnh tu sĩ đối với thiếu niên mặc áo trắng tình huống thần phong cũng không rõ ràng hắn ngồi xếp bằng hát thiết huyền quy bên trên vững như bàn thạch từ từ cảm thụ được cựu tinh thiên diễn bí thuật thần kỳ t ừ n g tầng thần bí t ừ n g tầng đặc thù tràn vào trong lòng dần dần có hiểu ra đột nhiên thần phong mở hai mắt ra hai con mắt m ê n h ngông như tinh thần cựu tinh thiên diễn bí thuật nhập môn nam chính cơ chí điềm đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm chín mươi sáu đại đạo văn tự trải qua hơn ngày đến tu hành tần phong cuối cùng là đem cựu tinh thiên diễn bí thuật đạt đến nhập môn cảnh giới nhập môn tần phong g ầ n ước có thể cảm giác được cựu thiên tinh thần vận hành đang vận hành bên trong ẩn chứa đại đạo huyền liền diệu vận mệnh lưu truyền thần dị phi thường thôi diễn bí thuật vốn là cùng vận mệnh đại đạo có mấy phần liên lụy chỗ cựu tinh thiên diễn bí thuật tu luyện đối với thiên mệnh thông thần thuật nắm giữ lại cũng có mấy phần để b ạ t tác dụng để thiên mệnh thông thần thuật khoảng cách viên mãn cảnh giới cũng là không xa điểm này ngược lại để tần phong phá cảm giác được bất ngờ vốn tưởng rằng ở nguyên thủy bí cảnh thời gian đem thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến đại thành cảnh giới đã là đại vận khí việc muốn tiếp tục đề bạt trở nên vô cùng khó khăn nhưng không nghĩ tới cựu tinh thiên diễn bí thuật mang đến cho hắn một cái hy vọng một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến viên mãn cảnh giới hy vọng nếu là siêu giai đạo thuật thiên mệnh thông thần thuật đề bạt đến viên mãn cảnh giới e sợ tần phong ở đạo chân cảnh phía dưới cũng lại vô đị thủ bởi vậy cũng có thể biết rõ thiên mệnh thông thần thuật cương đại cái này cựu tinh thiên diễn bí thuật ngược lại là cho ta không ít kinh hỉ thần phong mỉm cười vậy lấy cựu tinh thiên diễn bí thuật cùng vạn hồn thuật cùng thôi diễn vấn thiên thạch bi chỗ bất quá hiện đem đao thần bội đao vấn thiên thạch bi lấy ra thần phong trong lòng hơi động đao thần bội đao xuất hiện trong tay đao thần bội đao nghe đồn rằng đao thần quật khởi một thanh đoàn đao thần dị phi thường ẩn chứa thần bí có thể lệnh người tu vi đột phá để bạn cho dù là đạo linh cảnh viên mãn tu sĩ đều có nhất định tác dụng tần phong biết được điều này là bởi vì vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ vấn thiên thạch bi vì là bán thần khí bản thân chất liệu liền cực kỳ đặc thù hơn nữa phía trên khắc họa thần bí đường vân như vậy ra chỉ phía dưới gồm có thần bí khó lường lực lượng phụ trợ tu hành chính là một người trong đó có thể năng lực đao thần bội đao đao bản thân cũng không tính là thần bí vật chân quý từ chất liệu đến xem nhiều nhất chỉ là k i u giai khoáng vật cấp bậc Bởi vấn thần i bi mảnh vỡ duyên cớ mới với ê duyên n mảnh năng. thạch thể t khí huy đạo cớ, có có vỡ so với đạo khí năng. Thần phong nắm lấy mảnh vỡ vừa phát lực đem mảnh vỡ cho lấy xuống thiếu hụt mảnh vỡ đao thần bội đao đao bị một luồng kỳ lạ lực lượng trong nháy mắt ăn mòn biến thành một cái gì xét loang lổ đoàn đao mà đoàn đao tính chất hoàn toàn phá hoại thần phong hơi điểm nhẹ thân đao đao thần vỡ vụn hóa thành bột phấn thời gian lực lượng thần phong ánh mắt hơi dùng mình cựu giai k h á n vật ở năm tháng dài đằng đắng phía dưới cũng là không thể chống đỡ được thời gian ăn mòn lúc trước là có vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng cây đao này có thể đủ duy trì trạng thái hoàn chỉnh bây giờ vấn thiên thạch bi bị lấy xuống đoàn đao cũng vô pháp bảo lưu tần phong đem bản thân đã thu được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ cũng đi đi ra hai khối gặp g ỡ hấp dẫn lẫn nhau d u n g hợp ở cùng một nơi hóa thành một khối càng to lớn hơn mảnh vỡ phía trên văn tự cùng đồ văn cũng càng thêm rõ ràng thần bí phi thường ẩn chứa thiên địa đến chân trí lý đây chính là nghe đồn rằng đại đạo văn tự tần phong lưu ý lấy vấn thiên thạch bi đá bể khối phần trên chữ văn tự cũng không nhiều nhưng tập trung nhìn lại như là ẩn chứa vô cùng thần bí như đại đạo vận chuyển chỉ có trong truyền thuyết đại đạo văn tự vừa mới có thể đạt đến mức độ này trong truyền thuyết nếu như có thể nắm giữ toàn bộ đại đạo văn tự chính là có thể trực tiếp đề bạt đến đạo thiên cảnh thậm chí còn có thời cơ đột phá người t r ư ở n g khống mức độ t ầ n phong hồi tưởng lên đang nhìn được trong đ i ệ n tịch ghi chép trong đó có liên quan với đại đạo văn tự ghi chép bán thần khí thần khí sở dĩ có thần chữ tất cả đều là bởi vì đại đạo văn tự tồn tại tuy nói ta không hẳn có thể tề tụ toàn bộ đại đạo văn tự nhưng những này đối với ta tu luyện cũng là rất có ích lợi ân tốt tốt mấy lần tần phong trí n h ơ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ trên đại đạo văn tự đại đạo văn tự ký ức cũng không so với tu luyện c ử u tinh thiên diễn bí thuật đến đơn giản một chút vài chữ liền để tần phong tiêu hao đại lượng trải qua hai ngày thời gian tần phong mới đưa phía trên đại đạo văn tự cho in dấu thật sâu ấn trong đầu ở thân hồn một bên trừ thần bí thiên mệnh thông thần t h u ậ t ra còn có xa ưu cái đại đạo văn tự lơ lửng vây quanh thần hồn vận chuyển mang theo từng tầng thần kỳ đại đạo văn tự cũng ghi chép xuống đón lấy tìm kiếm còn lại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ tần phong thao túng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ toàn lực vận chuyển cựu tinh thiên d i ệ n bí thuật lại lấy vạn hồn thuận tiến hành phối hợp thôi diễn vấn thiên thạch bi còn lại mảnh vỡ chỗ thần bí chi lực từ tần phong trên thân lan ra mà đến mơ hồ trong lúc đó có một cái tinh đồ xuất hiện ở sau lưng của hắn ở tinh đồ bên trong có từng cái từng cái thần kỳ ba động xuất hiện những này ba động là vạn hồn thuật hồn lực lượng cũng là vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tổng cộng có ba y cái trong đó hai cái ở tần phong trong tay còn lại năm cái phân tán ở chư thiên và giới nhất định phải thôi diễn chỗ vừa mới có thể toàn bộ t ề tụ thời gian từ từ trôi qua thần phong tiếp sắc mặt hơi thay đổi nửa ngày về sau tần h phong vừa mới thở ra một hơi ánh mắt viễn vọng nhìn phía cực xa chỗ như là xuyên thấu thời không giống như vậy nhìn thấy một cái khác đại thế giới tình huống nếu như ta nhớ không lầm y theo đoan mục tĩnh cung cấp quá t r ư thiên vạn giới tin tức gần nhất một cái vấn thiên thạch bi m ả n h vỡ ngay tại ứng hắc kim đại thế giới bên trong thần phong ánh mắt lập lòe hắc kim đại thế giới đây chính là cùng so với thiên tuyệt đại thế giới càng mạnh mẽ hơn một cái đại thế giới thiên tuyệt đại thế giới cường đại nhất thế lực chỉ là một cái cao đẳng thánh địa mà các đại thánh địa tối c ư ờ n g giả cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ đạo nguyên cảnh trung kỳ thôi thế nhưng là hắc kim đại thế giới có được một cái truyền thừa thánh địa như thế nào truyền thừa thánh địa chỉ có tồn tại đạo chân cảnh tu sĩ thế lực vừa mới có thể xưng là truyền thừa thánh địa hắc kim đại thế giới chính là có một cái truyền thừa thánh địa tên là hắc kim đại tộc cũng thật sự là bởi vì hắc kim đại tộc tồn tại đại thế giới mới xưng là hắc kim đại thế giới xin chào quách chính dạ về sau lại đi hắc kim đại thế giới Tần、phong、trong lòng có quyết định. thiết huyền quy ngâng Tần phong đi tới. Ở nhận biết Phong lòng định. huyền ngâng Phong nhận Hắc có thể cảm giác được quy đi Ở vậy ấ xuất n thiên mảnh hiện, huyền vốn nghiêm, Như thạch thiết thể Hắc bi giác có cảm được lực. vỡ v quy quy áp áp áp lực, như vậy áp lực cùng càng huyền ảnh mạnh hơn. so với huyền vũ hư ảnh áp lực càng mạnh mẽ hơn. Vậy hư mẽ rốt cuộc là cái gì kẻ nhân loại này từ nơi nào chìa hệ mở đưa cờ đồ vật thật đáng sợ một cái mảnh vỡ liền có uy năng như thế nếu là trạng thái hoàn chỉnh đều sẽ kinh khủng đến mức nào kẻ nhân loại này quả nhiên không rô nd bình thựa nd hắc thiết huyền quy trong lòng càng thêm thần phục yên lặng bơi lên tốc độ tăng nhanh mấy phần thế nhưng sóng gió căn bản không ảnh hưởng tới quy bối trên tần phong lần thứ hai du hí hai ngày công phu cuối cùng là đạt đến vân gian đại lục nam chính cơ chí đ i ể m đạm cân não hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển Trưng 597, Kiếm、si、Đao cùng Tông vân gian đại lục, thiên tuyệt đại thế giới năm tòa đại lục một trong, thuộc Tông thân phương. Cùng Vân gian Cùng bản quản giới Kiếm Kiếm Si đại đại đại Si Đao Đao địa lục, lục về lý cũng là lục đại trong thế lực so sánh đặc thù một cái thiên tuyệt đại thế giới lục đại cao đẳng thánh địa kiếm si đao cổng tông ma đao tông nhất đao c ắ t thần đao môn thiên kiếm c ắ t chiến thần điện ma đao tông nhất đao c ắ t thần đao môn đều là thuần túy đao tu tông môn thiên kiếm c ắ t vì là thuần túy kiếm tu tông môn kiếm si đao cổng tông thì là đao kiếm tể tu chiến thần điện thì là lấy vô binh khí làm chủ các có sự khác biệt bởi đao kiếm tể tu vì lẽ đó ở vân gian đại lục đao tu kiếm tấn u xuyên đầu, số số so sánh. lượng Lục. thường trước Phương Dưới cũng không tiến hành Tần Phong khẽ ngừng đầu, nhìn trước mắt Vân Gian đại Dưới chân n khẽ phải h Đại ít, mắt đ ộ g Người ly lên ly Huyền Quy, ly khai khai. Hắc Thiết thể có Tần phong đối với h ắ c thiết huyền quy nói chuyện đồng thời vư tờ một hạt đạo đàn cho h ắ c thiết huyền quy chỉ là một viên hạ phẩm đạo đan nhưng đối với nửa bước đạo cảnh h ắ c thiết huyền quy mà nói còn là có thêm không tầm thường trợ giúp hay là có thời cơ trợ giúp nó đạp nhập đạo tri cảnh h ắ c thiết huyền quy một cái đem đạo đan cho nuốt xuống làm rùa bên trong dị t r ủ n g dị thú h ắ c thiết huyền quy nó tiêu hóa năng lực tuyệt đối là kinh người chỉ là hạ phẩm đạo đan căn bản cũng không lo lắng dược lực quá mạnh nguyên nhân nuốt vào đạo đan h ắ c thiết huyền quy c h ừ n g c h ừ n g nhìn c h ầ m c h ầ m tân phong tân phong thấy thế n ở nụ cười lại lấy ra ba viên đạo đan ném cho h ắ c thiết huyền quy h ắ c thiết huyền quy lần thứ hai nuốt xuống ba viên đạo đan hiệu lực hay là cực kỳ kinh người cho dù là hát thiết huyền quy thân thể đều có chút lay động trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn tiêu hóa ba viên đạo đàn dược lực có thể ly khai h ắ c thiết huyền quy như cũng là nhìn chằm chằm tần phong t ầ n phong thấy thế ngẩn ra ngược lại cũng không nói thêm gì sau đó xoay người ly khai bước ra một bước trong nháy mắt trăm trượng h ắ c thiết huyền quy ở nhìn thấy tần phong ly khai thân hình đột nhiên nhất động lướt ầm ầm ra truy hướng về tần phong ừng cảm thấy được phía sau h ắ c thiết huyền quy đuổi theo tần phong hơi run run dừng lại quay đầu lại hướng về hát thiết huyền quy nhìn ngươi muốn làm gì lao tổ muốn đi theo ngươi hát thiết huyền quy nói đi theo ta tần phong nghe vậy xứng sở lập tức cười nói ngươi lúc trước không phải là vẫn muốn nghĩ chết đôi u ta bây giờ làm làm gì muốn đi theo ta hát thiết huyền quy ánh mắt hơi ngưng lại nghiêng đầu đầu nói lao tổ muốn đi theo liền đi theo ngươi có đồng ý hay không không đồng ý tần phong quả đoán từ chối ta cũng không cần tùy tùng chớ nói chi là một con rùa đen lao tổ cũng không phải là rùa đen là h á c thiết huyền quy h á c thiết huyền quy cả giận nói vậy cũng là rùa đen thần phong nói n g ư ơ i h á c thiết huyền quy căm tức tần h phong một đôi mắt lập lòe u a n mang cuối cùng dần dần lắng lại l ử a giận nói lao tổ thế nhưng là h á c thiết huyền quy có huyền quy huyết mạch nếu là đạt đến đạo c h i cảnh huyền quy huyết mạch đều sẽ càng thêm nồng nặc có thể thu được cường đại bản mệnh thần thông là ngươi tuyệt hảo trợ lực không cần thần phong lần thứ hai từ chối lao tổ thế nhưng là hát thiết huyền quy a hắc thiết huyền quy nói biết rõ thần phong thản nhiên nói hắc thiết huyền quy làm tùy tùng đây chính là vô số tu sĩ mộng tưởng hắc thiết huyền quy nói xác thực lấy dị thú hắc thiết huyền quy huyết mạch không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn đem bắt dư nếu như có thể trở thành tùy tùng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn h ả vậy còn là không cần thần phong bình tĩnh nói người kẻ nhân loại này hắc thiết huyền quy căm tức nhìn tần h phong lập tức xoay người hùng hùng hổ hổ thật sự là ngu xuẩn lao tổ thế nhưng là hát thiết huyền quy không có chút nào hiểu biết hàng d ù a đen thần phong gọi lại hát thiết huyền quy lao tổ là hát thiết huyền quy hát thiết huyền quy tức giận nói cái này một bình đan dược cùng cả hai cái công pháp ngọc giản cho ngươi tần phong ném ra một bình đạo đan cùng hai cái công pháp ngọc giản nếu là ngươi có thể đột phá đạo c h i cảnh đồng thời đem vạn hồn thuật tu luyện đến viên mãn hay là ta có thể để cho ngươi làm ta tùy tùng hát thiết huyền quy ngoác miệng ra đem đạo đan cùng công pháp ngọc giản cũng thu nhập trong mì hệ n g nhìn chằm chằm tần h phong nói ngươi nói là thật thật thần phong nói được vậy thì chờ lao tổ đến đây đi h á c thiết huyền quy thân hình nhất động như h á c sắc lưu quang chui vào trong biển rộng thần phong thấy thế lắc đầu nở nụ cười cái này một con h á c thiết huyền quy ngược lại là thú vị h á c thiết huyền quy vốn là rùa bên trong dị t r ù n g là một loại huyết mạch chi lực cường đại dị thú nếu là ở vạn hồn thuật cùng huyết linh chân quyết phía dưới có tần h chi cảnh, thể thành mình. chính huyền chỗ hệ. ể để đến đạo đây bạt biến lại ngược cùng quan sao, có của có là là Dù vũ phong đối với hát thiết huyền quy tâm tư cũng có mấy phần suy đoán chỉ sợ là bởi vì cựu tinh thiên diễn bí thuật cùng vấn thiên thạch bi mảnh vỡ duyên cớ ở tần phong vận dụng cựu tinh thiên diễn bí thuật cùng lấy ra vấn thiên hòn đá mảnh vỡ thời gian đều có thể đủ cảm ứng được hát thiết huyền quy khí tức ba động vô luận là cựu tinh thiên diễn bí thuật hay là vấn thiên thạch bi đều là thần khí đồ vật để một cái hát thiết huyền quy tâm động tự nhiên là bình thường những vật này đừng nói là đạo nguyên cảnh tu sĩ coi như là đạo chân cảnh tu sĩ cũng muốn có được một con liền nói cảnh giới cũng chưa tới h á c thiết huyền quy càng thêm lưu ý h á c thiết huyền quy đối với tần phong chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi hắn đầu tiên là quan sát tự thân chỗ sau đó đi tới kiếm si đào cùng tông ở ngoài sáng kiếm tông thời gian hắn liền tìm đọc có liên quan với thiên tuyệt đại thế giới chỉnh thể tình huống trong đó tự nhiên có vân gian đại lục địa đồ đánh bại hồn tông từ hồn tông được đại lượng đồ vật có liên quan với vân gian đại lục địa đồ càng thêm tỉ mỉ vân gian đại lục mê ngông cực kỳ có rất nhiều tông môn gia tộc thế lực trong đó trung đ ẳ n g thánh địa liền có ta mở m cái nhưng cao đ ẳ n g thánh địa chỉ có một cái kiếm si đao cường tông ở thiên tuyệt đại thế giới ghi chép bên trong kiếm si đao cường tông lập tông chi chủ là một cái tên là diệp tiểu thiên tu sĩ được xưng kiếm si đao cường tay trái cầm đao tay phải cầm kiếm không người nào có thể địch cho dù là cùng so với hoành tuyệt một cái thời đại đao thần cũng không kém chút nào diệp tiểu thiên kiến lập kiếm si đao cùng tông truyền xuống đạo thống nhưng muốn ở kiếm pháp cùng đao pháp bên trên đều có tuyệt đại thành cựu có thể không có bao nhiêu người bây giờ kiếm si đao c u ầ n tông lại càng là chia làm kiếm tông cùng đao tông hai người tuy nhiên cùng nhưng vẫn có chỗ ma sát thực lực so với năm đó kiếm si đao cùng tông yếu không ít bây giờ ở lục đại cao đẳng thánh địa bên trong kiếm si đao c u ầ n tông cũng là nhược tiểu nhất tồn tại tối cường giả bất quá là đạo nguyên cảnh tiền kỳ thôi vẫn chưa có đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ một thời gian uống cạn chén t r à tần phong liền từ bên bờ biển đi tới kiếm si đ a o cổng tông đây là kiếm si đ a o cổng tông tần phong đứng ở một tòa cao vút trong mây núi bên dưới ngọn núi ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi lớn này cùng so với nguyệt hàn sơn muốn thấp trên không ít nhưng kỳ thật càng thêm hùng hồn càng thêm minh n g ô n g giống như thần núi tần phong nhún chân một cái thẳng trùng đại sơn rất mau tới đến kiếm si đào cổng tông sơn một chỗ nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám giang trần kiếm si đao cường tông sơn môn là một đao một kiếm trái đao phải kiếm đều có hơn trăm mét độ dài hết sức kinh người chỉ là điêu khắc thôi nhưng trong đó tiết lộ mà ra kiếm ý đao ý khí thế bức người bí văn bên trong sơn môn một đao một kiếm vì là năm đó kiếm si đao cường diệp tiểu thiên lưu lại hạ xuống hóa thành điêu khắc chỉ có đụng tới thích hợp người hoặc là tông môn nguy cơ mới sẽ hiển hóa ra tới tần phong đánh ra kiếm si đao c n g tông sơn môn một đao một kiếm hồi tưởng đến hiểu biết tin tức sau đó hắn lấy ra một khối lệnh bài đây là năm đó quách chính dạ giao cho hắn đợi được kiếm si đao c n g tông có thể liên hệ hắn hướng về lệnh bài truyền vào một luồng năng lượng về sau tần phong liền yên tĩnh chờ đợi quá một hồi hai người thân ảnh nhanh chóng mà đến thời gian nháy mắt chính là đi tới tần phong bên người nhưng thấy đến tần phong thời gian Quách chính, giả trợn mắt lên. Tần phong. quách chính giả nhìn mắt Tần lên. p chằm c h ầ m tần phong nhìn kinh h ỉ nói ngươi thật đến nam đó quách chính giả tiến vào quỷ giới bên trong vì là thu lấy quỷ tuyển đụng tới tần phong ở tần phong dưới sự trợ giúp được quỷ tuyển đồng thời an toàn ly khai quỷ giới trước lúc ly khai quách chính giả đưa cho bắt nạt có thể một viên lệnh bài để tần phong ở đạt đến thiên tuyệt đại thế giới thời điểm tìm tới vốn tưởng rằng cần quá cái mấy trăm năm lại không nghĩ rằng mới thời gian mấy năm t ầ n phong liền đi đến thiên việt đại thế giới đi tới kiếm si đao cuồng tông trước mặt bao lâu năm năm tả hữu đi quách chính dạo bên người mai nhược hoa cũng là kinh ngạc nhìn tần phong t ầ n phong càng thật tới n ă m đó ở quỷ giới mới thấy không nghĩ tới càng như thế nhanh gặp mặt cùng lúc đó mai nhược hoa lưu ý lấy tần phong tu vi phát hiện hoàn toàn vô pháp nhìn thấu n ă m đó ở quỷ giới ngược lại là miễn cưỡng có thể cảm ứng một chút cho tới bây giờ nhưng không thể nhận ra cảm giác hán tu vi lần thứ hai tiến bộ vô thượng cảnh, hay là nửa là ba ư ớ c cảnh. Năm đó, Quách Chính đạo đó, Dạ, Năm m i người h Hoa, Chi Ninh c ba Triệu đi được giới, quỷ quỷ muốn có tu y ể n Tần Phong.、Ba、người gặp phải tu Ba vi cảnh giới cũng cùng so với tần phong cao có thể tần phong chiến lược quá mức kinh người chân ngã cảnh tu vi nhưng có thể phát huy ra kinh người như vậy thực lực lệnh người thang phục vào lúc đó tần phong thực lực mạnh mẽ nhưng tu vi không bằng bọn họ lại tu luyện có liêm tức chi phương pháp chỉ có thể đủ miễn cưỡng nhìn thấy một chút nhưng bây giờ nhưng căn bản phát giác không đi ngang qua chính là đối diện xem nhìn một lát thần phong cười nhạt một tiếng đi ngang qua quách chính giả nghe vậy ngẩn ra ừng thần phong khẽ vớt c ằ m tiếp đó ta nên sẽ đi tới hắc kim đại thế giới đang đi tới hắc kim đại thế giới trước tới gặp mới thấy ngươi hắc kim đại thế giới quách chính giả nhớ lại còn lại đại thế giới tin tức đạo hắc kim đại thế giới cũng không phải là một cái bình thường đại thế giới nếu ngươi là đi tới còn cần cẩn thận mấy ngày nay trước hết được lưu ở kiếm si đao cường tông ta mang ngươi xem nhìn một lát kiếm si đao cường tông tình huống có thể thần phong một mặt bình tĩnh thần phong vốn là muốn quan sát chư thiên v ạ n giới thiên tuyệt đại thế giới cũng là một cái hơn nữa có thể từ kiếm si đao cường tông bên trong hiểu biết các đại thế giới tình huống cớ sao mà không làm ba người cùng đi vào kiếm si đao cường tông chờ một chút một đao l ạ n h leo âm thanh vang lên tới tần phong nghiêng đầu nhìn lại là một người dáng dấp thô cuồng Lông mày thanh niên. mày rậm Tại đao â y một tên t h n niên, còn có hai người, thể trạng h hai thể có c a đều là cao cao chuẩn ước lúc đó cảm giác được một luồng đau ý, trong lòng chính là có cuồng thai ba ba đao Đao phong trong trong gầy gò, người sống thẳng, người người. người luồng lòng Tần phần mấy một mũi một một minh. rất Tiêu tổ trên thân lớn. ẩn lô là ở đó ý, kiếm xi、si、tông chính là đao kiếm cũng tu tông môn có thể trong những năm nay đến đao kiếm tranh chấp càng rõ ràng vì vậy đệ tử trong lúc đó cũng co vì là một đao một kiếm tiến hành tranh đấu Tần tới, Phong nhớ tới, Quách Chính Quách Dạ, mấy a Hoa hai Đao i người đều là Kiếm tù, bây giờ lại Kiếm Nhược càng là đạt đến thượng cảnh, ở kiếm、si、đao Cùng Tông bên trong đều đạt Tu, là là t bây vô ở t thớp. Trần, Trần, mặt nhiên không、thớp. Giang Trần, người muốn làm gì? Quách Chính dạ nhìn chầm chầm Giang Trần, mặt cũng không dê nhìn Quách chằm chằm dê gì? làm m Dạ sắc ở. ấ năm gần đây kiếm si đao c u ầ n tông nội bộ mâu thuẫn càng lúc càng lớn năm đó cùng bọn họ cùng tiến vào quỷ giới triệu trí ninh triệu sư đệ bây giờ cũng là bởi vì kiếm tu cùng đao tu trong lúc đó mâu thuẫn cùng giữa bọn họ giao lưu ít đi hán quách chính dạ là chân truyền đệ tử giang trần cũng là chân truyền đệ tử nhưng một người sử dụng kiếm một người dùng đao đương nhiên còn có một chút quách chính dạ thiên phú là chịu đến mọi người tán thành vô luận là kiếm đạo thiên phú hay là đao đạo thiên phú đều là cực kỳ kinh người được chúng mỗi cái trưởng lao tôn sùng nhưng cuối cùng quách chính dạ đi hay là kiếm đạo giang trần ở đệ tử trẻ tuổi bên trong thuộc về đao pháp cường giả vô thượng cảnh t r ù n g kỳ tu vi hơn nữa hắn lĩnh ngộ là đao đạo thiên địa đại thế vì vậy ở kiếm si đao c ù n g tông địa vị cũng là cực cao chân truyền đệ tử bên trong giang trần cũng coi như đứng hàng danh tử ở ba năm trước chân truyền đệ tử trong tỷ thí giang trần bị quách chính giả cho đánh bại lại chịu đến chính mình sư phụ chửi rủa đối với quách chính giả lòng mang oán hận vì lẽ đó thường xuyên tìm quách chính giả gốc d ạ n nhưng quách chính giả đối với giang trần hoàn toàn không chú ý vậy sẽ khiến giang trần càng thêm tức giận một tìm được thời cơ liền muốn làm quách chính dạ dĩ vãng quách chính dạ đối với giang trần cử động ngược lại là không chút nào để ý dù sao đều là cùng một cái tông môn sư huynh đệ quách chính dạ cũng không muốn phá hoại song phương trong lúc đó quan hệ nhưng trước mắt tình huống không giống nhau t ầ n phong ở một bên ở quỷ giới thời gian quách chính dạ liền thán phục với tần phong thực lực thiên phú tuyệt đối là vượt xa chính mình tồn tại bây giờ càng thêm xác định khả năng này tư cựu châu thế giới khó có thể tìm tới trực tiếp đi về thiên tuyệt đại thế giới đường một cái duy nhất khả năng đó chính là trải qua quỷ giới đồng thời bố trí ra lượng giới đại trận muốn từ quỷ giới trải qua đến thiên tuyệt đại thế giới không đạt đến đạo c h i cảnh hầu như vô pháp làm được hơn nữa quách chính dạ bây giờ căn bản không nhìn thấu tần phong tu vi thần bí bay xa lại như phổ phổ thông thông cho dù là ở đạo c h i cảnh trên người trường lão cũng đều chưa chắc có cái này dưỡng khí tức lúc này mới thời gian mấy năm tần phong bắt đầu từ một tên chân ngã cảnh tân trang thành t i ể u đạo c h i cảnh tu sĩ thiên phú như thế tốc độ như thế quá mức dọa người tương lai thành t i ể u đạo nguyên cảnh thậm chí còn trong truyền thuyết đạo c h â n cảnh đều có khả năng c h ọ c giận tần phong đối với kiếm si đao quần g tông cũng không có lợi làm cái gì giang trần lông mày nhữ lại kiếm si đao quần g tông cũng không phải cái gì mọi người có thể đi vào hắn là ai chưa từng gặp vì sao tiến vào kiếm si đao quần g tông hắn là bằng hữu ta quách chính dạ trầm giọng nói bằng hữu giang trần cười nói quách chính dạ ngươi là ai khó nói ta không rõ ràng ngươi cái gọi là bằng hữu ta cũng đã gặp vì sao chưa từng thấy hắn giang trần bằng hữu ta có liên quan gì tới ngươi tránh ra cho ta quách chính dạ ánh mắt dùng mình còn lại thời điểm hắn mặc kệ sẽ giang trần nhưng bây giờ loại này thời điểm hắn tuyệt không sẽ lùi bước để ra giang trần khỏe miệng k h ẽ n h ế t cao lạnh bình thường thời điểm không cao lắm lạnh thời gian này đã nổi giận ngươi càng tức giận ta cũng là yêu thích giang trần nói ta hoài nghi người này là quỷ tu g i ả trang cho ta đem hắn cầm xuống đưa vào chấp pháp đường nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương năm trăm chín mươi chín nhất chỉ chấp pháp đường kiếm si đao quần tông bên trong trưởng quản tông môn giới luật cơ cấu vì là ngũ trưởng lao nam giữ địa vị cơ cao giang trần vì là chấp pháp đường thủ tịch đệ tử cũng là ngũ trưởng lao thân truyền vì vậy hắn hoàn toàn có năng lực điều động chấp pháp đường lực lượng cũng chính bởi vì vậy hắn có thể đủ mỗi lần khiêu khích quách chính dạ nương tựa theo chính là chấp pháp đường quyền thế đúng minh bạch tùy tùng giang trần phía sau hai tên cao cao g ầ y gò tu sĩ ưng tiếng nói hai người tiến lên một bước khí thế bên ngoài áp bách hướng về tần phong giang trần quách chính dạ biểu hiện giận dữ trường kiếm nơi tay kiếm khí kinh người vô thượng cảnh hậu kỳ tu vi Bột phát ra, kích tư phương. Từ nửa bước bây phát trùng tư Từ thượng tới thượng Từng thành phương. kích cảnh, cho tới bây giờ vô thượng cảnh hậu như ra, nửa đoàn mấy năm liền giờ kỳ. có vô vô vậy mấy kiểu, quách chính dạ thiên phú giang g i trần mắt nhìn quách chính dạ âm thanh lạnh lùng nói trở ngại chấp pháp đường làm việc lấy cùng tội luận sử ta bây giờ hoài nghi ngươi cũng trở thành quỷ tu một dạng hiện tại theo ta đi tới chấp pháp đường giang sư huynh ngươi cũng không thể nói b ậ y quách sư huynh tuyệt đối không thể là quỷ tu mai nhược hoa vội vàng nói tại sao sẽ phát sinh như vậy sự tình nàng biết rõ giang trần yêu thích q u ấ y nhiễu lại không nghĩ rằng sẽ cho tới mức độ này trước đây quách chính giả sư huynh thế nhưng là hoàn toàn không quan tâm đến trực tiếp ly khai lần này nhưng cùng giang trần tranh chấp chẳng lẽ là vì là tần phong mai nhược hoa liếc mắt tần phong lại phát hiện tần phong thần thái thong rong căn bản không để ý chút nào giáng dấp không thể giang trần lông mày nhữ lại chỉ có đi chấp pháp đường mới có biết hay không quách chính dạ có phải hay không quỷ tu dứt tiếng giang trần trực tiếp lựa chọn động thủ tay phải nhấc lên đồng thời trong tay xuất hiện một cái chiến đao thân đao cũng không tính d à i nhưng lại có nhất chỉ độ d à i cầm trong tay chiến đao giang trần khí tức trong nháy mắt trở nên bạo ngược lên một đao đột nhiên chém xuống đao quang hung tàn như muốn đem núi non sông suối cũng một đao phá hủy quách chính dạ thấy thế trường kiếm xuất hiện trong tay một luồng nóng rực khí tức tràn ngập ra hóa thành một con chu tức hư ảnh đón nhận cái kia hung tàn một đao đem đao mang đập vỡ tăng ra sau đó chu tước cao minh phát sinh to rõ thanh âm hai cánh dương ra trong lúc đó đông nhiên đánh về phía giang trần đến hay lắm giang trần căm tức chu tước hư ảnh trong tay chiến đao lần thứ hai vung lên b ó n g ánh đao mang cấp tốc ngưng luyện hóa thành một đao thực thể đồng dạng đao quang giống như thần linh một đao chém vào chu tước hư ảnh bên trên chu tước hư ảnh theo tiếng vỡ vụn bá đạo đao mang vẫn hướng về quách chính dạ chém giết quách chính dạ ánh mắt dùng mình khí tức nhanh chóng kéo lên cấp tốc để bạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ trường kiếm nhất động nóng rực khí tức như biển lửa đồng dạng quét ngang liền hư không đều m u ố n v ặ n mèo nóng rực khí tức trong nháy mắt oanh kích ở thực thể rô nở dê như đao quang bên trên đập vỡ tan đo quang mạnh mẽ lực lượng tiếp tục đánh g i ế t hướng về giang trần giang trần biểu hiện trong nháy mắt biến đổi cái kia viêm nhiệt khí tức để toàn thân hắn khó chịu đặt đến hắn cái này tu vi cảnh giới đã sớm nóng lạnh không sợ thế nhưng là đối mặt quách chính giảm như vậy ẩn chứa chu tức thần hỏa r ô như ngờ n dê khí tức nóng mắt vẫn cảm giác được nóng rực khó nhịn ngăn trở giang trần nổi giận gầm lên một tiếng chân nguyên toàn lực bạo phát một đao tiếp liền với một đao đ ố n g nhiên chém ra mười tám đao hầu như ở cùng một cái hô hấp bên trong hoàn thành hình thành b á đạo tuyệt luân lực lượng phải đem thái sơn cũng chém thành hai nửa lực lượng oanh kích phía dưới mát nhờ me nhìn về phía nóng rực kiếm khí nhưng mà ở kiếm khí phía dưới đao mang lực lượng cấp tốc tiêu tan đáng sợ lực lượng lại càng là trùng kích ở giang trần trên thân đem hắn đánh bay một ngụm máu tươi phụt lên mà ra lúc này bị thương luận cảnh giới giang trần chỉ là vô thượng cảnh trung kỳ thôi quách chính dạ thì là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ vong gốc gác quách chính dạ thế nhưng là có một tia chu tức thể chất tồn tại cùng so với phải cường đại quá nhiều luận thiên phú quách chính dạ thiên phú là toàn bộ kiếm si đao c u ầ n tông tán thành tuy nhiên không phải là đạo thể nhưng cùng tầm thường đạo thể không có bao nhiêu không giống như vậy phía dưới giang trần như thế nào quách chính dạ đối thủ dĩ vãng quách chính dạ không muốn cùng giang trần động thủ cũng không phải là đang sợ hai vu giang đuổi thực lực mà là mặc kệ sẽ thôi hôm nay không thể không động thủ bay ngược mà ra giang trần ổn định thân hình ngắm nhìn bốn phía một chút nhìn thấy từng đôi nhìn chăm chú lên chính mình con mắt phảng phất nhìn thấy vẻ đùa cợt trong lòng càng oán hận quách chính dạ nếu không phải là quách chính dạ đối thủ vậy thì đối phó một cái khác giang trần tầm mắt rơi vào tần phong trên thân chỉ cần đem tần phong trọng thương thậm chí chém giết tần phong hoàn toàn có thể hủy quách chính giả mặt mũi cho tới tần phong giang trần đối với lục đại thế lực chân truyền đều có chỗ hiểu biết vẫn chưa có tần phong cái này nhân vật có tiếng tam mà quách chính giả nhắc tới không phải là thiên tuyệt đại thế giới người coi như sẽ không trở thành là thiên tuyệt đại thế giới người không phải là càng tốt hơn giết chính là giết các ngươi cho ta nắm lấy quách chính giả. giang trần truyền âm cho theo hắn hai cái tu sĩ sau đó dưới chân hắn hư không một điểm thân hình bại lộ mà ra nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở tần phong đỉnh đầu hai tay nâng đao hướng về tần phong đống nhiên chặt bỏ bên trong đất trời phảng phất xuất hiện một tòa lớn vô cùng thần sơn thần sơn đại thế cấp tốc dung nhập vào dưới một đao này sản sinh dọa người uy lực không thua với một tên vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ nhất kích đánh xuống một đòn s á t tâm mười phần giang trần q u á c chính dạ giận dữ có thể hai gã khác chấp pháp đường tu sĩ s u n g lên tuy nhiên thực lực không bằng quách chính dạ nhưng đem quách chính dạ cho dây dưa Cút r a cho ta quách chính dạ g rít gào một tiếng khí thế đột nhiên bên ngoài nóng rực cuồng phong nương theo lấy chu tức hư ảnh dâm trào ma nhờ me trùng kích hướng về hai tên chấp pháp đường tu sĩ vẹn vẹn một s á t na chấp pháp đường tu sĩ công kích bị nổ nát hai người lại càng là bay ngược ma nhờ men nện ở xa xa trên mặt đất miệng phun màu tươi toàn thân gân cốt không biết gãy vơ bao nhiêu căn nhưng mà tốc độ hay là chậm giang trần nhất kích dĩ nhiên đạt đến tần phong đỉnh đầu t ầ n phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn giang trần công kích con ngón tay búng một cái một đạo chỉ kình bắn ra như lôi đỉnh kinh thần uy lực kinh người cái gì giang trần trong nháy mắt cảm giác được một luồng đại khủng bố bao phủ toàn thân lại đến nhất chỉ lực lượng ở giang trần trong ánh mắt mắt nhờ me đánh trúng ngực hắn đáng sợ lực lượng trong nháy mắt đem giang trần ở ngực cho đập vỡ tan toàn bộ bộ ngực cao ham xuống Mà, chỉ kinh bên tại r trong, trong ê bên n ẩn chứa lôi điện nháy kinh chứa chi lực, chui vào cơ thể bên trong, trong nháy mắt phá hủy lôi vào mắt m c h k này h mạch t o n thân, có hơn một nửa điện một chi h có lực bị lôi ủ diện, cỗ n nguyên tắc. Tại này có lực lượng phía dưới giang trần ma nhờ me bay ra đi miệng phun màu tươi như ai nhờ sa nở dê bay ra đi ở phía xa một tòa núi lớn bên trong sao đi vào đã hôn mê mai nhược hoa n gây ra như phóng nàng vốn định muốn xuất thủ có thể hoàn toàn chấn nhiếp vu giang b ụ i khi thế ma nhờ me dù sao Nàng c ù n Giang Trần g có k h ô không n nhỏ khoảng cách. Lại không nghĩ rằng, thần phong dễ dàng n g cách. h Lại dễ ư thế l i ề n đánh bay g i a n Trần. g q u á c chính h dạ b i ể u hiện cả kinh. cả t o à n t r ư ờ n chấn động. n g a m chính cơ trí, linh c não, đến lại minh trưởng lão ở song phương giao thủ trước dĩ nhiên dẫn lên đông đảo tu sĩ quan tâm quách chính dạ giang trần kiếm si đao cường tông thiên tài tu sĩ chân truyền đệ tử mà nhất kiếm nhất đao lẫn nhau đối lập quách chính dạ được xưng trăm năm năm năm đến, dạ trăm trăm kiếm,、si kiếm si、tông tông qua, sư huynh cùng giang trần sư huynh lại đụng tới cùng một nơi hai người lại muốn phát sinh xung đột quách sư huynh căn bản không quan tâm đến giang trần sư huynh chỉ là giang trần sư huynh một mực dây dưa thôi nương tựa theo chấp pháp đường thân phận uy hiếp quách sư huynh chấp pháp đường đều là một đám bệnh thần kinh lần này đến cùng vì sự tình gì ta xa xa nghe được tựa hồ là quách sư huynh người bên cạnh có c h ỗ quan hệ quách sư huynh người bên cạnh người kia là ai chưa từng gặp ồ do xét không đến bất luận cái gì khí tức khó nói cùng quách sư huynh đồng dạng là một tên vô thượng cảnh tu sĩ có thể cùng quách sư huynh cùng tuyệt đối không phải người bình thường dĩ nhiên động thủ lần này quách sư huynh dĩ nhiên cùng giang sư huynh động thủ quách sư huynh thế nhưng là có chu tước huyết mạch giang trần sư huynh thật đúng là bị ô i dĩ nhiên đối với quách sư huynh người bên cạnh động thủ hoàn thi xuất ra như vậy bá đạo đạo pháp a ừng làm sao có khả năng mọi người rung động bọn họ nhìn thấy tần phong chỉ là nhất chỉ chính là phá diệt giang trần cường thế công kích đồng thời sắp tới cho đánh bay ra ngoài thực lực đáng sợ như thế có thể không phải người bình thường có thể làm được hắn là ai cái này không thể nào là vô thượng cảnh tu vi đi khó nói người này đạt đến đạo c h i cảnh đạo c h i cảnh vậy hắn sẽ là ai mọi người r ồ n dập nhìn chằm chằm t ầ n phong hiếu kỳ đánh giá tìm kiếm trong ố c tin tức lại phát hiện không có một cái nào có thể đối được không người hiểu rõ t ầ n phong quách chính giả thu lên khiếp sợ biểu hiện bước nhanh đi tới tần phong bên người hỏi tần phong ngươi không sao chứ tần phong thản nhiên nói không có chuyện gì một cái vô thượng cảnh tu sĩ mà thôi vô thượng cảnh tu sĩ mà thôi quách chính dạ n g ẩ n ra hắn cũng là một cái vô thượng cảnh tu sĩ thần phong như vậy vị trí khó nói hắn thật đạt đến đạo c h i cảnh nghĩ tới đây quách chính dạ trong lòng lại là kinh hãi năm đó ở quỷ giới nhìn thấy tần phong chẳng qua chỉ là một gã chân ngã cảnh tu sĩ thôi thực lực tuy nhiên cường đại nhưng cảnh giới cũng không cao có thể ở mấy năm trôi qua tần phong cảnh giới không chỉ là siêu việt chính mình đồng thời đạt đến đạo c h i cảnh loại này tốc độ tiến bộ quá mức đáng sợ đạo c h i cảnh đây chính là quách chính dạ hy vọng bước vào cảnh giới tuy nói lấy quách chính dạ thiên phú muốn thành t i ể u đạo c h i cảnh cũng không phải là khó khăn nhưng còn chưa vượt nhập đạo c h i cảnh vô pháp bảo đảm nhất định có thể tiến vào bên trong bao nhiêu thiên tài cũng kẹt tại vô thượng cảnh mà không được vượt nhập đạo c h i cảnh thần phong ngẩng đầu lên nhìn tới ánh mắt t h a m thẳm quách chính dạ cũng là ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa b i ể cái này ngưng t r một vị ngũ trưởng lão tu vi ngược lại không tệ đặt đến đạo linh cảnh hậu kỳ tầm thứ mà trên người có một luồng hàn băng tâm lý tựa hồ là lĩnh ngộ tương tự đại đạo chi lực là n g ư ơ i thương đồ nhi ta ngũ trưởng lão lại minh nhìn xuống tần h phong thần thái k i ê u căng thần phong cười n h ạ t nói đúng lại minh lạnh lùng nói đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi dứt tiếng lại minh tay giơ lên bàng đại khí thế lăng thiên run lên một luồng minh mông uy nghiêm tự nhiên mà sinh ra một trưởng bất cứ lúc nào hạ xuống ngũ trưởng lão quách chính dạ lớn tiếng nói việc này ồn ào lại minh tiện tay vung lên một luồng hạo nhiên lực lượng trong nháy mắt hướng về quách chính dạ mà đi muốn đem quách chính dạ cấp hiên phi tần phong ngẩng đầu lên nhìn lại minh cũng là sau đó vung lên khí kinh gào thét trong nháy mắt rơi vào lại minh hạo nhiên lực lượng trước mặt đem cho đập vỡ tan tần phong quách chính dạ nghiêng đầu nhìn về phía tần phong vốn tưởng rằng lần này mặc dù không có trọng thương cũng có dễ chịu lại không nghĩ rằng tần phong động thủ tần phong mỉm cười nói quách chính dạ xem ra kiếm si đao c u ồ n g tông cũng không hoan nên ta quách chính dạ xấu hổ nói tần phong xin lỗi ta không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình một vị hảo hữu cái này cũng không phải gì đó đại sự làm cao đẳng thánh địa kiếm si đao cùng tông thường xuyên có ngoại lai tu sĩ、si、đến đây là một cái cực kỳ chuyện bình thường tần phong đến đang tầm thường về sau cũng là không có bất cứ vấn đề gì nhưng hắn là quách chính dạ giang trần cũng xuất hiện vấn đề liền xuất hiện ngũ trưởng lao chính là cực kỳ tự bên một người tần phong trọng thương giang trần cái này ngũ trưởng lao xuất hiện cũng là tình huống bình thường chỉ là đối với quách chính dạ mà nói có chút mất hết mặt mũi hương vị dù sao hắn chỉ là mời một tên hảo hữu tham quan kiếm si đao c ù n g tông lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải như vậy sự tình nếu như sư phụ xuất hiện hết thể đều tốt giải quyết nhưng bây giờ sư phụ ở thấy một khách hàng một cái vô cùng trọng yếu khác h nhân vô pháp hiện thân vì lẽ đó mới sẽ biến thành tình huống như vậy không cần nói xin lỗi ta đến kiếm si đao c u ồ n g tông vốn là hoàn thành lúc trước gặp mặt ước định thôi như là đã từng thấy kiếm si đao c u ồ n g tông cũng không hoang lên ta ly khai là được thần phong nói xoay người rời đi muốn đi lại minh lạnh lùng một tiếng lần thứ hai tay giơ lên đ ỗ n g nhiên chấn áp mà xuống to lớn trưởng phong cấp tốc hóa thành năm ngón tay đại thủ không khí trong nháy mắt kịch liệt đáp xúc hình thành đáng sợ lực áp bách tác dụng ở tần phong trên thân tần phong cảm giác được thân thể hơi hơi t r ầ m xuống một cái nhưng đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng hắn ngẩng đầu hướng về năm ngón tay đại thủ mắt nhìn trong mắt hàn mang loại lên sau đó hắn một chỉ điểm ra hủy diệt chi lực nương theo lấy mười trượng lớn nhỏ đường kính buộc phát ra chỉ điểm một chút ở năm ngón tay đại thủ bên trên trong nháy mắt đập vỡ tan năm ngón tay đại thủ lực lượng hướng về lại minh phóng đi lại minh sắc mặt đột nhiên cái kia hủy diệt chi lực để trong lòng hắn cả kinh hủy diệt đại đạo đây chính là đỉnh phong đại đạo chi lực không nghĩ tới người trước mắt này sẽ sử dụng tới như vậy đại đạo c h i lực từ đại đạo vởn quanh đến xem đối phương cũng là một tên đạo c h i cảnh tu sĩ chỉ là l ạ i minh vô pháp xác định tần phong tu vi thôi hắn cũng vô pháp cảm ứng được tần phong tu vi trước người nhưng tình huống trước mắt hắn không xuất thủ không được vô luận là làm một tên kiếm si đao c u ầ n tông trưởng lao huy nghiêm hay là vì chính mình đệ tử thân truyền giang trận hắn đều muốn xuất thủ l ạ i minh vỗ giữa không trung một thanh có băng tuyết đường vần chiến đao xuất hiện trong tay chương i ế n phần đao có mấy t tự hoành đao, sáu o hoành đao với lên trăm linh một, ít, một, một ra, nơi, chỉ, đạm, nào, 601, lôi bạo long thương quyết la nhờ le hó a hàn băng lực lượng đem hóa kiếp chỉ chỉ kính bỗng dưng đo nở dây băng đao mang rơi vào chỉ kính bên trên chỉ kính vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ theo trời khoảng không vương vai xuống đao mang dư thế hướng về tần phong chém g i ế t mà đi tần phong lạnh lùng liếc mắt đao mang kia nâng tay phải lên một quyển từng tầng nổ ra bách chiến thần quyền như cổ lao chiến thần một quyển bùng nổ ra kinh người huy năng liền hư không cũng vì đó run lên lại đến r u n g chuyển núi đồi đồng dạng lực lượng ngưng tụ với một quyền bên trên trong nháy mắt oanh kích ở đao mang dư thế bên trên đem đao mang dư thế cho đập vỡ tan đánh g i ế t hướng về lại minh lại minh ngắm nhìn tần phong cú đấm kia phong cách cổ xưa tự nhiên càng tìm không đến bất luận cái gì khuyết điểm chỗ nhưng hắn cũng không có đ ỉ n h chỉ động tác chiến đao nhất c h u y ể n vô số băng tuyết bắt đầu bông u xuống băng tuyết đại đạo chi lực ảnh hưởng tứ phương không gian ở kiếm si đao c u ồ n g tông bên trong dưới lên tuyết nương theo lấy từng ma nở dê từng ma nở dê tuyết hoa xuất hiện nhiệt độ tiếp tục giảm xuống còn có vô số hàn phong phun trào hàn phong c u ố n quanh với chiến đao bên trên một đao đột nhiên chém ra đón lấy bách chiến thần quyền quyền phong hai cỗ lực lượng va chạm vang lên tiếng không dứt bên hai hàn phong đao mang nhã từng điểm từng điểm tiêu hao bách chiến thần quyền mà ta huy năng làm bách chiến thần quyền tiêu tan hết sạch lại minh mất đi tần phong hình bóng ừng người đâu lại minh trong nháy mắt hướng về nhìn bốn phía tìm kiếm lấy tần phong chỗ ở đây tần phong xuất hiện ở lại minh phía sau cầm trong tay bát bảo kinh long thương quanh thân có vô số lôi đỉnh chi lực lập lòe giống như đến từ chính lôi bộ thiên thần người điều khiển cựu thiên thần lôi Tần cái này từng đạo lôi điện chi lực nhanh chóng ngưng tụ hình thành một con dữ tợn lôi long lôi long dữ tợn bá đạo tuyệt luân vô số lôi điện quấn quanh thân thể sắc bén móng ướt như muốn đem vùng trời này cũng cho xuyên thủng cao giai đạo công lôi bảo long thương quyết tần phong được lôi bảo long thương quyết vẫn chưa bao lâu thế nhưng ở bản thân đối với lôi điện đại đạo nắm giữ cùng đối với kim long thương quyết l ĩ n h nộ trong khoảng thời gian ngắn đem lôi bảo long thương quyết để bạt đến nhập môn giai đoạn nhập môn giai đoạn cao giai đạo công liền có phi phạm chiến lực hơn nữa bát bảo kinh long thương gia trì cùng tần phong cái kia hùng hồn cao phẩm chất chân nguyên lôi bảo long thương quyết sản sinh cường đại uy lực lại minh nhìn thấy cái kia lôi long cắn xé mà đến bá đạo lôi điện chi lực trong nháy mắt xua tan xung quanh băng tuyết lực lượng từng ma nở dê từng ma nở dê tuyết hoa còn chưa tới gần lôi long chính là hóa thành hư vô kinh ngạc trong lòng mà hoảng sợ long c h i uy lôi cơn giận rung động tâm hồn nhưng hắn dù sao cũng là kiếm si đao c u ầ n g tông ngũ t r ư ở n g l a o chấp pháp đường đường chủ rất nhanh khôi phục tâm thần nắm chặt trong tay chiến đao vô tận hàn ý đột nhiên xuất hiện liền hư không cũng mơ hồ đo nở dê băng hàn quang tam thiên giới lại minh trầm giọng một huống chân nguyên nhanh chóng thiêu đốt hóa thành dâng trào năng lượng nương theo lấy một đao chèm giết hình thành một cái mênh mông băng tuyết ngọc trời vô tận băng tuyết lực lượng ngưng luyện đao mang thẳng hướng lôi long nhưng mà hết thể đều là phí công lôi long lấy cường thế tư thái tê liệt băng tuyết đao mang ma nhờ mẹ vô vào lại mình trên thân đem hắn từ giữa không trung ma nhờ mẹ hướng xuống đất đập tới vênh vênh lớn rung động mặt đất vỡ ra được từng đạo vết rách dường như l ư ớ nện một dạng cấp tốc h u y ế t tán ra hầu như ảnh hưởng đến cả ngọn núi những cái vết rách mỗi một đạo đều có hơn mười mét sâu độ cho dù là quá quan trọng trận pháp ra chỉ bên dưới sân thể cũng là n ư ớ c r a ngũ trưởng lão lại m ì n h sinh tử không biết rơi vào vết rách bên trong toàn trường ổ lên đây chính là ngũ trưởng lão a đây chính là chấp pháp đường đường chủ a cứ như vậy bị người cho một chiêu nhập vào trong lòng đất quách chính dạ n g mai nhược hoa hai người lẫn nhau mắt nhìn chố mắt ngót mồm quá mạnh mẽ năm đó ở quỷ giới thời gian tần phong tuy nhiên cường đại nhưng hai người vẫn cứ có thể chạm tới một chút nhưng hôm nay tần phong dường như phía trên chín tầng trời bạch vân căn bản vô pháp chạm đến ngũ trưởng lão lại minh đây chính là đạo linh cảnh hậu kỳ tồn tại ở toàn bộ vân gian đại lục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả cho dù là ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới cũng có được nhất định danh khí nhưng bây giờ bị tần phong một chiêu cho nhập vào mặt đất quách chính dạ ngẩng đầu lên nhìn tần phong cầm trong tay bát bảo kinh long thương trên thân lôi đ ỉ n h c h i lực đi theo hăng hái kiêu ngạo tôn quý cùng năm đó so với khi thế càng ngày càng kinh người sư m i n h thần phong đạt đến cảnh giới c ỡ nào mai nhược hoa truyền ấm hỏi không rõ ràng quách chính dạ đáp lại nói đặt đến cảnh giới c ỡ nào quách chính dạ chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh tu sĩ làm sao có thể đủ biết rõ có thể lại minh trưởng lão làm đạo linh cảnh hậu kỳ tồn tại có thể đánh bại hắn ít nhất là đạo linh cảnh hậu kỳ thậm chí còn đạo linh cảnh viên mãn nhưng nếu là muốn một chiêu đánh bại nhưng là không chỉ là phổ thông đạo linh cảnh viên mãn chẳng lẽ là đạo nguyên cảnh quách chính dạ run lên trong lòng đạo nguyên cảnh đó là loại gì kinh người tồn tại cho dù là ở thiên tuyệt đại thế giới đạo nguyên cảnh tu sĩ đều là cao cấp nhất tồn tại tần phong đúng lúc không có đạt đến đạo nguyên cảnh cũng không kém bao nhiêu lúc này mới thời gian mấy năm a ngũ trưởng lão bại người này rốt cuộc là người nào lại có thực lực đáng sợ như thế ngũ trưởng lao thế nhưng là đạo linh cảnh hậu kỳ tu vi liền hắn đều không thể chống đỡ được người này quá mức đáng sợ thương pháp cường giả chúng ta thiên tuyệt đại thế giới thương pháp cường giả không phải là tam tuyệt sao hắn rốt cuộc là người nào tam tuyệt sánh với hắn e sợ đều muốn thoáng thua kem ở đi quách sư huynh l ạ như thế nào biết hắn hắn đánh bại ngũ trưởng lão e sợ tràng diện sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết ngũ trưởng lao không biết làm sao mọi người nghị luận sôi nổi chấp pháp đường ngũ trưởng lão lại minh thân phận địa vị quá mức đặc thù hơn nữa thực lực mạnh mẽ có thể nói hắn đại diện cho chính là kiếm si đ a o cùng tông bây giờ lại minh ở bên trong tông môn bị tần phong cho kích thương tùy tiện nói chuyện cũng có thể nói là tần phong khiêu khích kiếm si đ a o cùng tông lại nặng một chút chính là muốn công chiếm kiếm si đ a o cùng tông đây cũng không phải là một cái coi thường vê anh lớn rung động một bóng người bỗng nhiên thoát ra mặt đất đứng lơ lửng trên không tóc thai rối bời vô cùng chật vật lại minh một đôi phẫn nộ hai mắt khóa chặt ở tần phong trên thân khoe miệng còn có máu tươi mang theo phẫn nộ tâm tình bạo loạn chân nguyên hết sức rõ ràng chấp pháp đường nghe lệnh có người tự tiện xông vào kiếm si đao cổng tông giết không tha đúng chấp pháp đường nghe lệnh đúng ào ào ào lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng xuất hiện thành khắp nơi tư thế đem tần phong vây n ố t trong đó những người này thực lực có mạnh có yếu yếu bất quá là trưởng mệnh kính cường giả đạt đến đạo sơ kính dù sao chấp pháp đường trưởng quản lấy kiếm si đao cường tông giới luật không thể chỉ là lại m ì n h một cái đạo c h i cảnh tu sĩ cũng có được kỳ lạ đạo c h i cảnh tu sĩ ở từng cái từng cái dương cung bạc kiếm nhìn chằm chằm t h ầ n phong thần phong ung dung không nội thần thái tự nhiên d ư ơ n g tay nam chính cơ t r í điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương sáu trăm linh hai đại trưởng lão bạn cũ kiếm si đao c u ầ n tông làm thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực một trong địa vị tự nhiên phi phạm kiếm si đao c u ầ n tông cùng thần đao môn quan hệ không tệ lần này thần đao môn môn chủ đến tông chủ tuy nhiên chưa từng xuất hiện có thể đại trưởng lão diệp linh tự mình chiêu đái thần đao môn môn chủ tống nhất diệp linh nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ quách chính dạ sư phụ diệp linh cùng tống nhất hai người ở tĩnh thất bên trong luận đạo ngăn cách ngoại giới thanh âm nhưng tần phong cùng lại minh chiến đấu quá mức kinh người liên sơn thể cũng vỡ vụn không thể không kinh động diệp linh ở tông chủ chuyên tâm bế quan diệp linh chủ yếu trách nhiệm chính là trưởng quản toàn bộ kiếm si đao c u ầ n tông sự vụ hắn cảm ứng được tần phong cùng lại minh lại sư đệ diệp linh hơi run run một người khác là ai lại có đáng sợ như thế khí thế là hắn tống nhất kinh ngạc nói n g u y ệ t quang đảo đao thần mộ địa nhất chiến hắn thần đao môn môn chủ cũng là đồng thời cùng tần phong từng giao thủ cũng không phải là tần phong đối thủ không nghĩ tới t ầ n phong lại cũng đi tới kiếm si đao cổng tông đồng thời cùng kiếm si đao cổng tông lại minh trưởng lao thu địch bên trên tống nhất tâm t ư nhất truyền t ầ n phong được đao thần bội đao cũng có được nhất định khả năng được đao thần truyền thừa mặc dù vô pháp được đao thần bội đao cũng có thể mượn dùng một chút đối với hắn tu vi có chỗ trợ giúp vì lẽ đó cùng tần phong muốn hơi làm tốt quan hệ mới được tống huynh biết hắn diệp linh hiếu kỳ vừa hỏi ta và ngươi nhắc tới được thân đao bội đao chính là người này tống nhất nói tống nhất cùng diệp linh quan hệ rất tô tở hai người là sinh tử chi giao trải qua rất nhiều sự tình tuy không phải cùng một cái tông môn nhưng cực kỳ thân cận tống nhất lần này đến trừ cùng diệp linh lẫn nhau luận đạo ra chính là nhắc tới đao thần mộ địa việc chính là hắn được đao thần bội đao diệp linh nói lấy hắn thực lực tu vi ngược lại là có thể nhưng người này tựa hồ là một cái thương pháp cao thủ cho dù là được đao thần bội đao cần làm cũng không có bao nhiêu tác dụng tống nhất cười nói đao thần bội đao cũng không chỉ là đối với đao tu có chỗ tác dụng những tu sĩ khác cũng có được nhất định tác dụng diệp linh thì thầm một tiếng đao thần bội đao diệp h i n h người này thực lực rất mạnh cho dù là ta cũng không là đối thủ e sợ đặt đến nửa bước đạo nguyên cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào đạo nguyên cảnh cảnh giới liên ngươi cũng chưa chắc là hắn đối thủ tống nhất nhìn ngoại giới nếu như tiếp tục nữa kiếm si đao c u ầ n tông thật sẽ phát sinh một hồi đại chiến ta rõ ràng diệp linh đứng một tiếng thân hình thoát một cái biến mất tại chỗ cũ ngoại trừ ngăn lại mọi người sư phụ đại trưởng lão đại trưởng lão đại trưởng lão khi tất cả người nhìn thấy diệp linh xuất hiện r ồ n r ậ p cung kính mở miệng cho dù là chấp pháp đường tu sĩ cũng không ngoại lệ đại trưởng lão không chỉ là dưới trưởng môn đệ nhất nhân cũng là trưởng môn bế quan chỉ là đại lý toàn bộ kiếm si đao c u ầ n tông sự vụ người cho dù là chấp pháp đường cũng phải chịu đến đại trưởng lão q u ả n chế vì vậy ở nhìn thấy đại trưởng lão việc chấp pháp đường tu sĩ đều dừng lại diệp sư m i n h lại minh hướng về diệp linh nhìn lại lông mày hơi nhữ lên tần phong nhàn nhạt nhìn diệp linh từ trên người hắn cảm thấy được cường đại khí tức như vậy khí tức so với lúc trước ở đao thần mộ địa bên trong nhìn thấy ma đao tông tam trưởng lão bao hồng cũng không kém chút nào thậm chí phải cường đại một chút từ những người khác xưng hô bên trong tần phong cũng biết thân phận đối phương kiếm si đao c u ầ n tông đại trưởng lão Thiên tuyệt đại, thế giới, lục đại thế lực lớn trưởng h thế ế giới, đại lớn lục lực t lão b ì nhưng t h ờ đều là nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ, thực lực khá là nửa cảnh bước thần u sĩ, t ự lực tự c cường Trước cái cũng là lão lệ. khá không nhiên Nhưng, h này trưởng ngoại đại. đại mắt t phong vẫn không sợ mặc dù không bằng đại trưởng lão nhưng đại trưởng lão muốn lưu lại hay là làm bị thương hắn cũng gần như không có khả năng làm được lại sư đệ diệp linh hướng về lại minh mắt nhìn thản nhiên nói người này là ta bạn cũ cũng không phải là quỷ giới quỷ tu đây là một hồi h i ể u n h ầ m đều lui ra đi t ầ n phong chân mày cau lại bạn cũ hắn có thể chưa từng gặp diệp linh cái này là lần đầu tiên nhìn thấy nhưng vì sao diệp linh sẽ nói là hắn bạn cũ quách chính dạ t ầ n phong liếc mắt quách chính dạ nhìn thấy quách chính dạ cũng là một mặt kinh ngạc h i ệ n nhiên cũng không phải là quách chính dạ nhắc qua hắn như vậy chuyện này là sao nữa bạn cũ lại minh n mẩn ra nhưng nghĩ tới vừa nãy sự tình lớn tiếng nói d i ệ p sư huynh khó nói ta nói cũng không có tác dụng diệp linh biểu hiện lạnh lẽo một cỗ vô hình khí thế khuyết tán ra cường đại t u y ệ t luân như vậy khí tức cùng so với lại minh cường đại quá nhiều diệp linh nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ lấy diệp linh thiên phú trong vòng trăm năm tất nhiên có thể bước vào đạo nguyên cảnh trở thành kiếm si đao c u ầ n tông thứ hai đạo nguyên cảnh tu sĩ đến thời điểm đó địa vị lại tăng lên nữa cũng không phải là hắn lại minh có thể so sánh với đúng lại minh không cam lòng ứng một tiếng xoay người rời đi chúng ta đi thôi diệp linh mỉm cười nhìn t ầ n phong được thần phong gật ngủ hắn ngược lại là muốn biết cái này diệp linh đánh ý đ ị n h gì cho tới mai phục thần phong cũng không phải lo lắng một mặt thần phong không sợ một mặt diệp linh không cần nếu là thật muốn đối phó t ầ n phong nơi này chính là kiếm si đao cuồng tông tông môn hắn diệp linh cùng chấp pháp đường cùng liên thủ chính là có thể không cần phải nhiều như vậy động tác chính đêm tối ngươi cũng tới diệp linh hướng về phía dưới quách chính giả nói từ mọi người thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau hắn coi như là rõ ràng chuyện đã xảy ra không nghĩ tới người trước mắt càng cùng mình đệ tử thân truyền quách chính giả có không tầm thường quan hệ sau đó diệp linh đem tần phong quách chính giả mang rời khỏi nơi này mai nhược hoa ngẩng đầu lên nhìn ba người ly khai trên mặt chấn động biểu hiện thật lâu không có tiêu tan bạn cũ đại trưởng lao dĩ nhiên đứng ra bảo vệ tần phong còn nói ra bạn cũ lời như vậy tần phong chỉ là cựu châu thế giới tu sĩ cũng không phải là thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ đại trưởng lão có thể chưa từng gặp tần phong tất cả những thứ này đáng lẽ là tần phong thực lực t ầ n phong mai nhược hoa thì thầm một tiếng hồi tưởng lên năm đó lần thứ nhất nhìn thấy tần phong còn có chút xem thường đối phương là cựu châu tiểu thế giới tu sĩ nhưng hôm nay tần phong đã đạt đến một cái nàng cần ngước nhìn mức độ mai nhược hoa biết được chính mình thiên phú có thời cơ trùng kích đạo c h i cảnh thế nhưng muốn đạt đến đại trưởng lão như vậy tầm thứ thật quá khó khăn xảy ra chuyện gì liên đại trưởng lão cũng kinh động người này dĩ nhiên là đại trưởng lão bạn cũ thật sự là thật không thể tin khó trách hắn sẽ cùng quách sư huynh cùng tiến vào tông môn nguyên lai là đại trưởng lão bạn cũ đúng có thể đánh bại l ạ i trưởng lão cũng chỉ có đại trưởng lão bạn cũ quách sư huynh cũng bị gọi đi quách sư huynh thế nhưng là đại trưởng lão đệ tử thân truyền đại trưởng lão bắt chuyện bạn cũ Nêu lên quách sư huynh cũng thực lực có chỉ quách bình thường. Người này thực lực phi phạm, nếu như là phi phạm, thể chỉ điểm sở ư sư được thương sư huynh, khẳng định để quách huynh không nhỏ. Vị tiên bối này là thương pháp đại gia, thực sự không phải là kiếm tu. Quách huynh tu. này tiên kiếm gia, để đại Vị sự s lợi ít là là bối trường cũng không chỉ là kiếm đạo mọi người nghị luận sôi nổi tần phong xuất hiện giống như là ở kiếm si đao cuồng tông đầu nhập một cái thạch đầu k h u ấ y động lên vô số ba động nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương sáu trăm linh ba giao lưu kiếm si đao cùng tông đại trưởng lao trạch viện núi giả nước chảy hương hoa phân tan nở thấm ruột thấm gan bát giác trong đỉnh t ầ n phong diệp linh tống nhất ba người ngồi quách chính giả yên tĩnh đứng ở diệp linh phía sau khi nhìn thấy tống nhất thời gian tần phong coi như là minh bạch nguyên do chuyện vì sao diệp linh như vậy đối với hắn đao thần mộ địa thời gian thần đao môn trưởng môn tống nhất cũng là ở t ầ n phong h u n h đệ tống nhất cười nói ta chỉ có một yêu cầu đó chính là đao thần bội đao chỉ cần ngươi đem đao thần bội đao cho ta ta có thể cho ngươi một cái thỏa mãn giá tiền trung phẩm đạo khí trung giai đạo công trung giai đạo thuật đại thần thùng cũng có thể thậm chí thần phong đao pháp cũng là có thể ta thần đao môn thần phong đao pháp ở thiên tuyệt đại thế giới cũng là kể đến hàng đầu thần phong đao pháp thần đao môn chấn tông tuyệt học cao giai đạo công đao pháp coi trọng là nhanh như tật phong huyền như thần kỳ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ cao giai đạo công ta đối với đao pháp không có hứng thú thần phong thản nhiên nói đao pháp không có hứng thú tống nhất trong lòng vui vẻ đao pháp không có hứng thú như vậy đao thần bội đao hoặc là khả năng này tồn tại đao thần truyền thừa nên dễ dàng lấy ra giao dịch vậy còn lại cũng được thần đao môn đại thần thông vạn tái lưu phong là một môn cực kỳ mạnh mẽ công phạt thần thông đủ để phá hủy một dây núi tần phong mắt nhìn tống nhất nói ta biết rõ ngươi mục đích nhưng đao thần bội đao vô pháp giao ra đây tống nhất hỏi vì sao đao thần bội đao đã hủy thần phong bình tĩnh nói đao thần bội đao hủy tống nhất vật ra đao thần bội đao hủy diệp linh kinh hai nói cái này không thể nào đao thần bội đao thế nhưng là đao thần đồ vật có thể so với thượng phẩm đạo khí hầu như vô pháp hủy hoại các ngươi có thể không tin nhưng hắn thật là hủy thần phong thản nhiên nói diệp linh tống nhất hai người nhìn nhau cũng không thể tin tưởng nhưng từ tần phong thái độ đến xem tựa hồ không giống như là nói dối đây chính là đao thần bội đao a cứ như vậy hủy vì... vậy có thể có được đao thần truyền thừa tống nhất trần c h ờ một chút lại một lần hỏi đao thần bội đao trọng yếu đao thần truyền thừa một dạng trọng yếu đao thần đây chính là ba vạn năm trước hành ép một cái thời đại nhân vật hắn nhất đao chẳng thần lại càng là khiếp sợ ngàn tuyệt nếu như có thể được thân đao truyền thừa đối với tu vi cũng là một cái tăng lên cực lớn Ừm. tần phong nhìn tống nhất nói nếu như ta biết không giả đao thần đáng lẽ là giới này mười vạn năm qua cường đại nhất tu sĩ h ắ n lưu lại hạ xuống truyền thừa các ngươi lục đại thế lực tựa hồ không có so ra mà vượt đao thần d i ệ p linh tống nhất hai người mà nói sắc mặt cũng không tính là đẹp đẽ nhưng hai người lại không thể không thừa nhận điểm này năm đó toàn thắng thời kỳ đao thần thật là không người có thể địch nắm giữ tài phú cũng là đứng đầu đệ nhất tồn tại nắm giữ đạo công đạo thuật đại thần thông cũng không phải đồng dạng cao đẳng thánh địa có thể so sánh với cho dù là kiếm si đao cường tông thời gian tồn tại vượt qua ba vạn năm kỳ tổ sư diệp tiểu thiên cho dù là sống sót tối đa cũng chẳng qua chỉ là một gã đạo nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ thôi cùng so với đao thần muốn kém hơn một chút thân đ a o môn cho tới bây giờ cũng mới hai vạn năm g ố p g ắ c cùng so với kiếm si đao cường tông đều muốn thua ke m ở không ít h ư ớ n g hồ cùng đao thần so với nói như thế trên người ngươi thật sự có đao thần truyền thừa diệp linh lên tiếng do hỏi nếu như các ngươi có đủ để trao đổi đồ vật ta không ngại đem đao thần truyền thừa cho các ngươi thần phong bình tĩnh nói quách huynh chúng ta đi trước đi quách chính dạ mắt nhìn t ầ n phong vừa nhìn về phía diệp linh trong lòng hắn mười phần chấn động lúc trước ở quỷ giới đụng tới t ầ n phong bây giờ cùng mình sư phụ đứng ngang hàng m à tới loại này tế ngộ thật sự là không thể tưởng tượng nổi chính mình sư phụ là ai thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực một trong cao đẳng thánh địa kiếm si đao c u ầ n tông đại trưởng lão địa vị thực lực đều là thiên tuyệt đại thế giới đỉnh phong tồn tại là hắn mộng tưởng theo đuổi nhưng hôm nay lại phát hiện năm đó chính hắn nhìn thấy một cái đến từ chính tiểu thế giới tu sĩ đặt đến chính mình mộng tưởng trình độ cái này loại gì chấn động lần đầu ra còn nhắc tới đao thần mộ đ ị a đao thần thiên tuyệt đại thế giới hoành tuyệt một cái thời đại nhân vật quách chính dạ tại học tập đao đạo thời điểm cũng mộng tưởng trở thành thân đao một dạng tồn tại đối với đao thần cũng có được nhất định hiểu biết chỉ là sau đó quách chính dạ nên đi kiếm đạo thôi nhưng đối với đao thần kính nể vẫn tồn tại đao thần mộ địa tồn tại đã để thiên tuyệt đại thế giới tìm kiếm ba vạn năm lâu dài không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi vào tần phong trong tay tất cả những thứ này tất cả cũng trùng kích quách chính dạ sức tưởng tượng tần phong thật sự là năm đó ở hắn ở quỷ giới đụng tới một tên cựu châu thế giới đạo chân cảnh tu sĩ ngươi đi đi diệp linh nói vâng sư phụ lập tức quách chính dạ cùng tần phong cùng l y khai bốn góc trong đỉnh d i ệ p linh tống nhất hai người dừng lại lẫn nhau nhìn đối phương một chút tống huynh ngươi cảm thấy đao thần truyền thừa có ở đấy không tần phong trên thân tống nhất do hỏi tống nhất hướng về tần phong ly khai phương hướng mắt nhìn nói cần l à n g có đón đến hắn có tiếp tục nói đao thần mộ địa ta từng cùng ma đao tông tam trưởng lão bao hồng trao đổi qua cái này tần phong từng cùng một ông già xuất hiện ở đao thần mộ địa thành trấn bên trong đó là đao thần trưởng thành thành trấn cũng là thu được đao thần bội đao địa phương thành trấn diệp linh hơi run run người lao giả kia là ai vì sao như vậy chắc chắc không biết tống nhất lắc đầu một cái ta xem túi kia hồng n ô n ngữ không may mắn chỉ sợ cũng là có chỗ kiên kỵ người lao giả kia cũng không phải người tầm thường sau đó ta cũng đi cái kia thành trấn một chuyến lại phát hiện hết thể đều đã hủy ở hủy hoại thành trấn bên trong thật có đao thần pho tượng đồng thời lưu lại một cỗ cường đại khí tức cường đại khí tức diệp linh nhìn c h ầ m c h ầ m tống nhất là đạo khí khí tức thượng phẩm đạo khí khí tức nếu là suy đoán không tệ hẳn phải là đao thần chạm thần đao tống nhất trầm giọng nói chạm thần đao diệp linh ánh mắt đ ố n g nhiên sáng ngời nếu như nói đao thần bội đao là để đao thần bước vào con đường tu luyện đồng thời thành danh như vậy chạm thần đao chính là đao thần dương danh thiên tuyệt đại thế giới xông ra vô tận danh tiếng đạo khí vì lẽ đó ta mới suy đoán cái này tần phong khả năng cũng thu được đao thần truyền thừa tống nhất ánh mắt tham thảm năm đó đao thần nắm giữ cao giai đạo công nhất đao tràng thần uy lực tuyệt luân cùng so với siêu giai đạo công cũng là xê xích không nhiều thiên tuyệt đại thế giới rất nhiều công pháp cho dù là chúng ta thần phong đao pháp kiếm si đao quảng tông quảng nhân đao pháp cũng có chỗ không bằng diệp linh tán thành gật đầu quần g nhân đao pháp chính là kiếm si đao quảng tông cao giai đạo công đao pháp điên c u a n g mà cường đại có thể nói là thiền tuyệt đại thế giới đỉnh phong đao pháp thế nhưng cùng nhất đao c h ả m thần so với còn là có thêm tranh l ệ n h tống h u n h nếu chúng ta hai người sẽ mặt xuống mặt động thủ đây diệp linh ngẫm lại trầm giọng nói cái này tần phong thực lực thâm bất khả chắc lại không biết có thủ đoạn gì hơn nữa bao hồng nhắc qua láo giả thần bí đều thuyết minh cái này tần phong cũng không đơn giản tống nhất ngẫm lại nói nếu như chúng ta không chắc chắn đem hắn cầm xuống chỉ sẽ chọc cho đến vô tận phiến phức người nói có chút đạo lý xem ra chỉ có thể lấy hắn phương pháp thu được nhất đao chẳng thần diệp linh nói nam chính cơ chí điềm đạm cân não h ã y đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển chương 604, đao thần truyền thừa kiếm si đao c u ầ n tông bên trong tần phong quách chính dạ hai người đi lại đều bảo trì trạng thái yên lặng tần phong thân phận đột ngột biến hóa để quách chính dạ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu quách chính dạ là kiếm si đao c u ầ n tông thiên tài đệ tử từ nhỏ đã là tài trí hơn người đối nhân xử thế phương diện cũng rất đặc biệt cho dù là đụng tới một ít thế hệ trước tu sĩ đều có thể đủ đúng mực tiến thối có độ nhưng đụng tới t ầ n phong loại này thong dong như là mất đi một dạng chủ yếu ở chỗ t ầ n phong biến hóa quá to lớn năm đó ở quỷ giới thời gian nhìn thấy t ầ n phong vẫn chỉ là chân ngã cảnh tu sĩ một cái tiểu thế giới tu sĩ bây giờ ở thiên tuyệt thế giới nhìn thấy t ầ n phong vẫn như cũ đạt đến đạo c h i cảnh đồng thời có thể cùng chính mình sư phụ sánh vai loại này tiến bộ quá mức kinh người trung kích quách chính giả tưởng tượng kiếm si đao cổng tông ngược lại không tệ tần phong trước tiên đánh vỡ trầm mặc linh khí nồng nặc cùng so với khí thể địa phương cần phải cao hơn không ít đáng lẽ là một cái đạo gia i tụ linh trận là một cái trung phẩm đạo gia i tụ linh trận quách chính giả nói trung phẩm đạo gia i tụ linh trận t ầ n phong tự nói một tiếng hắn đối với trận pháp nhất đạo cũng có được nhất định hiểu biết đối với tụ linh trận cũng là rõ ràng đặt đến trung phẩm đạo giai tụ linh trận tầng thứ cái này trận pháp đã cực kỳ phức tạp bình thường thế lực căn bản vô pháp bố trí ra như vậy trận pháp không hổ là cao đẳng thánh địa tần phong thông qua đoan mục tĩnh điện t ị n h ở so sánh thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực đối với lục đại thế lực tình huống cũng là rõ ràng một ít thiên tuyệt đại thế giới ở rất nhiều đại thế giới bên trong cũng không tính cường đại chỉ có thể coi là đứng hàng thứ cuối cùng dù sao nơi này cường đại nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ mà cái này một đời đạo nguyên cảnh tu sĩ càng yếu hơn trong truyền thuyết cường đại nhất vì là chiến thần điện điện chủ cùng ma đào tông tông chủ đều là đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ mức độ còn lại b ô nở cái thế lực người nam quyền bất quá là đạo nguyên cảnh tiền kỳ tồn tại tần phong bây giờ có đạo linh cảnh tu vi vốn lấy thực lực của hắn cho dù là đối mặt đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ miên cương có thể chiến đấu một chút muốn an toàn ly khai dễ như ăn cháo làm được vì lẽ đó ở vừa nãy cùng diệp linh tống nhất chém gió bên trong hắn cũng không có ẩn giấu đồ vật thần phong quách chính dạ ngẩng đầu lên mắt nhìn tần phong trần c h ờ một chút vẫn nói ngươi thực sự đến đao thần truyền thừa tần phong mắt nhìn quách chính dạ mỉm cười nói vâng nếu như ngươi cần ta có thể truyền thụ cho ngươi a quách chính dạ nghe vậy cả kinh tần phong nói ta sở trường là thương pháp ta chiếm được thương pháp cũng là không yếu cũng không so đao thần truyền thừa yếu ta chú ý tới ngươi tuy nhiên đi kiếm tu một đạo có thể tựa hồ đối với đao pháp cũng có được nhất định hiểu biết vì lẽ đó nếu ngươi là cần ta có thể mang đao thần truyền thừa truyền thụ cho ngươi lúc trước ở quỷ giới thời gian tần phong liền lưu ý đến tình huống như thế quách chính dạ nhìn như là một cái kiếm tu thế nhưng là ở đao đạo trên thành tựu i cũng là không thấp có thể ung dung chỉ điểm triệu chi ninh tu luyện lược đao quyết không cần đao thần truyền thừa quá mức c h â n quý quách chính dạ khắc chế nội tâm của mình đạo đây là ngươi khổ cực được nên về ngươi sở hữu ta nghe nói đao thần nhất đao chạm thần rất đặc biệt chính là tiếp cận siêu giai đạo công tồn tại mặc dù ngươi không có tu luyện đao đạo làm học theo cũng là cực kỳ tốt thần phong nợ nụ cười quả nhiên tuy nhiên năm đó chỉ là ở quỷ giới quen biết không lâu nhưng đối với quách chính dạ cá tính cũng có mấy phần chắc chắn làm ngươi chính trực mà đoàn chính như vậy người hãn tần phong đồng ý để làm một người bạn đao thần truyền thừa thôi tần phong tay giơ lên nhất chỉ ở quách chính dạ vô pháp phản ứng trong lúc đó điểm ở hắn chỗ mi tâm to lớn tin tức trong n g á y mắt tràn vào quách chính dạ trong óc đao thần truyền thừa nhất đao c h ẳ m thần đao ý thối thể công đao hồn quyết tam cửa cao giai đạo công cho tới trạm thần đao thì là bị cái kia thiếu nữ thần bí cho lấy đi tự nhiên không thể để cho quách chính dạ đao thần truyền thừa trọng yếu nhất cũng tự nhiên là đao thần đạo công thực sự không phải là trạm thần đao